Chương 991 Bảo Nhi trở về. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi bò tới lối vào lâu đài cổ, còn xoay đầu lại, ngậm bình sữa gọi hắn, đành phải cắn răng chạy tới, muốn bế Bảo Nhi đi ra. Thế nhưng Hàn Sâm mới đi tới bên cạnh Bảo Nhi, Bảo Nhi lại dùng cả tay chân bò vào bên trong, tốc độ nhanh kinh người. Cậu điên rồi, chớ vào đó. Sát Na nữ đế ở bên ngoài kêu to, nếu Hàn Sâm chết ở bên trong, cô cũng sẽ bị hủy diệt. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, thu hồi Sát Na nữ đế vào hồn hải, đuổi theo Bảo Nhi vào bên trong. Nếu là đứa trẻ bình thường, cho dù Hàn Sâm liều mạng cũng phải cản cô bé lại, nhưng đứa nhỏ này lại khác, hơn nữa bình thường cô bé luôn nghe lời, lúc này lại đột nhiên muốn mang hắn đi vào, nói không chừng thật sự sẽ có chỗ tốt gì đó. Bảo Nhi bò ở phía trước, Hàn Sâm đi theo ở phía sau, trong pháo đài cổ có rất nhiều đường rẽ, Bảo Nhi ngậm núm vú cao su một đường bò vào bên trong, cũng không biết cô bé có biết đường hay không. Bảo Nhi bò rất nhanh, nhưng khi Hàn Sâm đi ở phía sau cách quá xa bé sẽ dừng lại duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp trắng nõn vắt tay với Hàn Sâm trong miệng còn y nha nha kêu ba ba Hàn Sâm đành phải tiếp tục cùng Bảo Nhi đi vào bên trong nhìn đại ngô công và quỷ dạ Xoa bị trọng thương Hàn Sâm cho rằng trong pháo đài cổ nhất định vô cùng nguy hiểm nhưng đoạn đường đi theo Bảo Nhi tới vậy mà một chút nguy hiểm cũng không gặp phải bụi gai tự nhiên đan vào nhau tạo thành lâu đài cổ cũng không biết rộng bao nhiêu Hàn Sâm đoán ít nhất cũng đi hơn 10 dặm rồi đi qua không biết bao nhiêu thông đạo. Nhưng phía trước vẫn là bụi gai răng khắp nơi. Đột nhiên, Bảo Nhi ngừng lại, mắt to nhìn phía trước, đưa ngón tay nhỏ chỉ về phía trước. Hàn Sâm vội vàng đi lên, ôm Bảo Nhi từ dưới đất lên, đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy trong thông đạo, ở bụi gai phía trước có thi thể một con dị sinh vật chặn ngang thông đạo. Con dị sinh vật kia là một cự hồ màu vàng, thân thể nằm trong đường hầm, chỉ có thể nhìn thấy nửa người sau của nó, phía sau nhìn không thấy vết thương, phía dưới lại có rất nhiều máu tươi, cũng không biết là chết như thế nào. Ở bên ngoài nghe được một tiếng hổ gầm kia, chẳng lẽ là do nó gầm. Trong lòng hàn sâm hơi động, triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch ra. Kỵ sĩ phản nghịch thấy được thi thể dị sinh vật kia, hai mắt lập tức sáng lên, đi đến bên cạnh thi thể kia, trực tiếp gặm cắn ra thịt của thi thể. Hàn sâm rất vui vẻ, kỵ sĩ phản nghịch chịu ăn rồi, nói không chừng đây chính là thi thể của một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Cấp độ ăn uống của kỵ sĩ phản nghịch có thể so với tiểu thiên sứ lúc trước, rất nhanh đã gặm được một nửa da thịt Lúc này hàn sâm mới nhìn rõ phía trước của cự hổ. Cự hổ không có đầu, máu tươi trên cổ bắt đầu chảy đầy đất, không biết đầu nó đã bị cái gì chảm xuống. Quan sát bốn phía một chút, vậy mà không nhìn thấy đầu của nó, hơn nữa trong cơ thể của nó cũng không thấy ghen sinh mệnh tinh hoa. Mắt thấy kỵ sĩ phản nghịch đã gặm hết cả máu thịt của cự hổ, ngay cả xương cốt cũng không có buông tha, trực tiếp cắn đứt nuốt xuống, hàn sâm cũng không biết thân thể kia, của y sao có thể chứa được cả một con dị sinh vật. Thu kỵ sĩ phản nghịch vào hồn hải, ngón tay nhỏ của Bảo Nhi chỉ tới phía trước, ba ba đi. Hàn sâm hơi chút do dự, con dị thú này chết rất kỳ quặc, chỉ sợ phía trước sẽ có hung hiểm. Không biết có nên tiếp tục đi tới hay không thế nhưng Bảo Nhi, lại vô cùng nóng nảy thúc giục hắn. Hàn sâm cắn răng một cái, tiếp tục đi vào bên trong. Mỗi lần đi tới đường rẽ, Bảo Nhi lại duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ chỉ. Hàn sâm cùng nhau đi tới, đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Lại đi hơn 10 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một không gian tương đối lớn. Hàn sâm quan sát bốn phía, ở nơi này có một tế đàn từ bụi gai dệt thành, trên tế đàn có một người đàn ông đang nằm. Người đàn ông kia mặc áo giáp màu đen, trên đầu có một đôi long giác, mái tóc dài màu xanh lam dối tung trên tế đài, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có ánh sáng, giống như y chỉ ngủ mà thôi. Mà trên chán, của người đàn ông kia lơ lư lưỡng một viên dạ minh châu lớn trừng nắm đấm hơi mờ, tản ra ánh sáng óng ánh lanh. Nhìn kỹ bên trong dạ minh châu dường như có một long linh màu vàng đang bay lượn thỉnh thoảng còn có tiếng long ngâm từ bên trong truyền ra. Chẳng lẽ đây chính là Linh Châu? Hàn Sâm nhìn dạ Minh Châu trên chán người đàn ông kia, trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng hắn cũng không dám động lung tung. Người đàn ông kia nhìn thế nào cũng không giống như là một người chết, chỉ giống như đang ngủ thôi. Vạn nhất y thật sự là người sống, Hàn Sâm tùy tiện đi đoạt Long Châu, chỉ sợ là 8-9 phần sẽ chết ở chỗ này. Tâm niệm vừa động, hắn lại triệu hoán sát na nữ đế ra. Sát na nữ đế vô cùng tức giận, Nhưng khi nhìn đến người đàn ông kia cùng dạ Minh Châu thì cô ta lại chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Linh Châu, quả nhiên là Linh Châu của Long Đế. Cô xem Linh Châu này thể, cầm không? Hàn Sâm cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Sát na nữ đế đánh giá Long Đế trên tế đài, vẻ mặt nghiêm túc nói, không lấy được, vị này chính là Long Đế không thể nghi ngờ. Xem bộ dáng của y, tuy không thể chân chính khởi tử hoàn sinh, nhưng sinh cơ bên trong thân thể đã sống lại. Linh Châu cũng đã tiếp cận thành công, chỉ giống như thiếu một điểm gì đó, mới không thể hóa thành linh hồn chi thạch phục sinh. Dạo một vòng quanh tế đàn, Sát Na Nữ Đế lại nói tiếp, nếu như chúng ta muốn cầm viên Linh Châu này, thân thể Long Đế cùng Linh Châu đã có liên hệ, chỉ sợ sẽ bị Linh Châu điều khiển, hóa thành Linh thi chảm giết chúng ta. Dùng thực lực của chúng ta hiện tại, mặc dù chỉ là một thi thể của Đại Đế, cũng đủ để nghiền ép chúng ta, không có bất kỳ cơ hội nào. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn Linh Châu mà không thể cầm. Hàn sâm cao mày nói. Sát na nữ đế cười khổ nói. Tôi cũng không ngờ tới long đế lại làm được đến tình trạng này. Kỳ thật chuyện y phục sinh đã thành công hơn phân nửa. Chỉ là không biết vì sao cuối cùng vẫn không thể thành công. Mà giống như mắc kẹt ở đây. Cậu xem bên trong linh châu kia đã sinh long linh. Kia chính là linh hồn long đế. Đáng lẽ có thể làm đến một bước này. Long đế có thể phục sinh rồi mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác không có phục sinh. Đúng là có chút cổ quái. Lúc trước tôi nói linh châu là cái loại còn chưa sinh ra linh hồn. Loại này có thể đơn giản lấy đi, không sẽ có liên hệ cùng thân thể, hiện tại gặp phải loại tình huống này lại có chút khó làm. Sát na nữ đế suy tư một lát, cũng không thể nghĩ ra chủ ý gì, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn sâm đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hồ lô mini, chỉ thấy cô bé đưa miệng hồ lô về phía Long Châu. Long Châu kia lập tức vèo một tiếng, bị hút vào trong hồ lô. Sát na nữ đế lập tức ngay ngốc tại chỗ đó, trợn to mắt nhìn Bảo Nhi. Giống như là gặp phải ma Hàn sâm thấy long Châu bị bảo nhi lấy đi Sinh cơ trong thi thể long đế kia lập tức biến mất Gương mặt hồng hào đỏ thắm nhanh chóng khô quắt lại Trong chốc lát đã biến thành thây khô Không cảm giác được một tia sinh cơ Leng keng Khi thân thể long đế khô héo co rút lại Một đồ vật từ thi thể của y rơi xuống Hàn sâm nhìn tới món đồ kia Chỉ thấy đó là một ban chỉ màu đỏ phỉ thúy Vốn được đeo trên ngón tay long đế Bởi vì ngón tay của y khô héo co rút lại ban chỉ hồng phỉ này mới tuột xuống. hàn sâm không có hứng thú gì đối với châu báu đồ trang sức, huống chi lại là đồ vật của người chết, chỉ dùng động huyền khí quét một chút, không phát hiện ra khí tức đặc thù, giống như chỉ là một đồ trang sức bình thường, cũng không có để ý. sát na nữ đế nhìn thấy ban chỉ hồng phỉ kia, trong lòng lại mạnh mẽ nhảy dựng, nhưng trên mặt lại cố ý giả bộ không thèm để ý đến. hàn sâm không nhận ra chiếc nhẫn kia, nhưng sát na nữ đế chỉ liếc qua đã nhận ra được. không phải sát na nữ đế có kiến thức rộng rãi mà là do Ban Chỉ huyết phỉ này thật sự quá có danh tiếng. Lúc trước cô ta ở không gian thứ ba tí hộ sở, Long Đế cũng đã danh chấn thiên hạ, có vô số thủ hạ là cường giả, bí bảo càng có nhiều không kể xiết. Nhưng nói đến một kiện bí bảo lợi hại nhất, không thể nghi ngờ gì phải kể đến Long Huyết Ban Chỉ này rồi, là chí bảo mà Long Đế luôn mang theo không rời người. Chuyện được đọc bởi kênh Halezy Audio. Truyền thuyết Long Huyết Ban Chỉ là do Long Đế, dùng một sừng của sinh vật siêu cấp thần huyết luyện thành hơn nữa mỗi ngày dùng máu tươi của mình nhỏ vào được y đeo không biết bao nhiêu năm rất nhiều người đều thấy long huyết ban chỉ trên tay long đế thế nhưng không có ai biết long huyết ban chỉ có tác dụng gì khi long đế chiến đấu với người khác chưa từng sử dụng qua long huyết ban chỉ nhưng lại coi nó là trọng bảo mặc dù là thê thiếp của y cũng không thể đụng chạm nghe nói có một lần một vị phi tử mà long đế sùng ái nhất lúc nửa đêm vô tình sở đụng long huyết ban chỉ một cái long đế lập tức bừng tỉnh lại rồi vô cùng giận dữ trực tiếp đánh nát linh hồn chi thạch của phi tử kia ngay cả cơ hội sống lại cũng không có đã từng có người nói rằng bên trong Long Huyết Ban chỉ dựng dục linh hồn thứ hai của Long Đế bên trong có tất cả trí nhớ cùng truyền thừa Long Đế là một đường lui mà Long Đế chuẩn bị cho mình nếu tương lai y tấn trước tới không gian thứ tư tí hộ sở thất bại cho dù linh hồn chi thạch bị hủy ỉ vào Long Huyết Ban chỉ cũng có thể phục sinh hậu thế không đến mức trực tiếp bị hồn phi phách tán tuy đây chỉ là một truyền thuyết không biết là thật hay giả nhưng long huyết ban chỉ là bí bảo chân quý nhất của long đế điểm này thì không có sai sát na nữ đế muốn chiếm lấy long huyết ban chỉ nhưng hàn sâm ở bên cạnh nếu cô ta cầm lấy ban chỉ kia nhất định sẽ khiến hàn sâm chú ý cho dù hàn sâm không biết thứ kia là đồ tốt thấy cô ta đi lấy cũng nhất định sẽ muốn như thế nào mới có thể lấy được long huyết ban chỉ phải nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn mới được sát na nữ đế dò xét bốn phía khổ sở suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể hấp dẫn lực chú ý của Hàn Sâm, để cô ta có cơ hội lấy đi Long Huyết Ban Chỉ. Hàn Sâm đang dò xét thi thể Long Đế, hy vọng có thể tìm ra thứ tốt, nhưng trên thân Long Đế vốn không có nhiều thứ. Hàn Sâm đang do dự muốn lột khôi giáp của y ra hay không, nhưng tay vừa hạ xuống, lại phát hiện áo giáp kia vậy mà đã trở nên mục nát không chịu nổi, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hàn Sâm dùng động huyền khí quét rất nhiều lượt, cũng không có phát hiện trên thi thể Long Đế có vật gì đặc biệt. Sát Na nữ đế nhìn một chút rồi hai mắt đột nhiên sáng lên cố nén vui sướng trong lòng nói với Hàn Sâm, khôi giáp của hắn là đồ tốt, cậu nhìn kỹ một chút. Áo giáp này đã mục nát không chịu nổi, sờ tới đã hỏng, có thể là vật gì tốt. Hàn Sâm không tin hỏi Sát Na nữ đế. Sát Na nữ đế nói ra, áo giáp sở dĩ bị mục nát, đó là bởi vì áo giáp này chính là long lân trên người long đế biến thành, tự nhiên cũng sẽ mục nát cùng thân thể. Mặc dù là long lân, hiện tại mục nát còn có tác dụng gì? Hàn Sâm nhìn áo giáp cao mày nói. Sát Na nữ đế vừa cười vừa nói cậu không hiểu được, giống như long lân sẽ mục nát theo thân thể long đế, nhưng có một chiếc vảy rồng sẽ không mục. Vảy rồng gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cậu chưa từng nghe nói sao? Rồng có nghịch lân, chạm vào phát là chết. Một mảnh long lân kia ngược lại là thuận, khác với long lân thông thường, coi như là long đế chết đi, nghịch lân cũng sẽ không mục nát, ngược lại sẽ bởi vì hấp thu sinh cơ trên người long đế mà càng trở nên chân quý. Sát na nữ đế nói ra, còn có thứ tốt như vậy. Nghịch lân ở nơi nào? Hai mắt Hàn Sâm lập tức sáng lên. Tôi làm sao biết Long Đế hẳn là biến nó thành cái gì đó, hoặc là một bộ phận áo giáp, cậu cẩn thận tìm một chút mới có thể tìm được." Sát Na nữ đế nói ra. "Được, tôi tìm xem xem." Hàn Sâm nói xong bắt đầu sờ soạn trên người Long Đế, muốn tìm được một mảnh nghịch lân biến thành bảo bối kia. Sát Na nữ đế thấy Hàn Sâm lục lọi trên thi thể Long Đế, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, đồng thời âm thầm cười lạnh, thật đúng là tiện nghi cho cậu rồi, nếu như không phải vì muốn lấy được Long Huyết ban chỉ, Tôi làm sao có thể nói cho cậu biết Long chi nghịch lân tồn tại. Sát na nữ đế tự nhiên không lừa gạt Hàn Sâm, nếu Hàn Sâm tìm không thấy nghịch lân, nhất định sẽ hoài nghi động cơ của cô ta, cho nên sát na nữ đế nói thật, Hàn Sâm nhất định có thể tìm được nghịch lân. Nhưng sát na nữ đế cũng không hoàn toàn nói thật, cô ta biết rõ vị trí đại khái của nghịch lân, chỉ có điều cô ta sẽ không nói cho Hàn Sâm, nếu không Hàn Sâm thoáng cái đã tìm được, cô ta làm gì còn cơ hội vụng trộm lấy đi Long huyết ban chỉ. Thấy Hàn Sâm đang cẩn thận tìm tòi thi thể Long đế, Không có có tâm tư để ý đến cô ta, sát na nữ đế giả bộ như đi bốn phía quanh, con mắt liếc về long huyết ban chỉ trên mặt đất. Long huyết ban chỉ nằm trên mặt đất bên cạnh tế đàn, sát na nữ đế làm bộ dò xét quanh tế đàn, thời gian dần qua đã đến gần long huyết ban chỉ. Long huyết ban chỉ là của mình, nếu quả thật như lời đồn trong truyền thuyết, bên trong có linh hồn long đế thứ hai, nói không chừng mình có thể mượn nhờ linh hồn thứ hai kia để thoát thân, thoát khỏi khống chế của tên hỗn đản kia. Sát na nữ đế thầm nghĩ đến mắt thấy hàn sâm đang tìm tòi tỉ mỉ thi thể long đế sát na nữ đế xác định hàn sâm không có chú ý tới cô ta cố gắng khống chế nhịp tim đập của mình không cho hàn sâm có cơ hội phát hiện ra vẻ khác thường của cô ta lúc này mới xoay người giống như rất tùy ý xem xét tế đàn chuẩn bị thừa dịp nhặt lên long huyết ban chỉ mình lấy được rồi khi bàn tay sắp bắt được long huyết ban chỉ mà hàn sâm vẫn không có chú ý tới cô ta sát na nữ đế trong nội tâm đang điên cuồng hò hét bắt đầu mặc sức tưởng tượng mình mượn nhờ long huyết ban chỉ thoát ly khỏi khống chế của Hàn Sâm, sau đó lại hung hăng giáo huấn tên hỗn đản kia. Đầu ngón tay của sát na nữ đế đã gần chạm tới Long Huyết Ban chỉ rồi, tuy nhiên lại đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé mập mạp đưa ra ngoài, cầm lên Long Huyết Ban chỉ trước cô ta, khiến sát na nữ đế thoáng cái đờ hóa đá tại chỗ. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi rung rung Long Huyết Ban chỉ, gương mặt vô cùng hiếu kỳ. Trái tim sát na nữ đế theo ban chỉ trong tay Bảo Nhi mà đung đưa tới lui, nhìn thấy Bảo Nhi cầm ban chỉ đập lên mặt đất. Sát na nữ đế đau lòng đến mức trái tim đều sắp muốn co quắp, hận không thể lập tức xông lên đoạt lấy Long huyết ban chỉ từ trong tay Bảo Nhi. Thế nhưng sát na nữ đế cũng không dám động, cô ta chỉ cần biểu hiện ra một chút hứng thú với Long huyết ban chỉ, hàn sâm khẳng định sẽ đoạt tới. Bảo Nhi loay hoay ban chỉ trong bàn tay nhỏ, sát na nữ đế hiện tại chỉ hy vọng Bảo Nhi nhanh chóng mất đi hứng thú với ban chỉ, nhanh chóng vứt bỏ nó. Bảo Nhi cầm ban chỉ, bàn tay nhỏ bé khua khua, thoạt nhìn. Như bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ vậy, nhưng bé lại một cầm chặt không vứt, khiến cho trái tim sát na nữ đế lên cao rồi lại xuống thấp. Bảo Nhi, đó là đồ vật của người chết, rất bẩn, nhanh vứt đi. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi cầm ban chỉ đùa chơi, sợ hãi bé bỏ vào miệng rồi thè lưỡi ra liếm của đồ vật người chết kia. Tuy Bảo Nhi rất mạnh, nhưng mà ở phương diện nào đó, bé vẫn chỉ là một đứa con nít, đồ vật chưa thấy qua đều muốn thè lưỡi ra liếm thử xem có thể ăn được hay không. Sát na nữ đế nghe thấy lời Hàn Sâm nói, cô ta lại vui mừng quá đỗi hận không thể gật đầu giúp đỡ hàn sâm nói nhanh vứt bỏ nó thế nhưng sát na nữ đế không dám nói ra khỏi miệng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo nhi và ban chỉ trong tay bé bảo nhi có vẻ nghe hiểu được lời hàn sâm nói bé ngồi ở chỗ kia mắt to nhìn ban chỉ trong tay khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ chăm chú suy tính một tay cầm ban chỉ một tay vuốt cằm của mình tựa hồ đang nghĩ xem nên vứt bỏ hay không đột nhiên bảo nhi giơ tay lên có vẻ như muốn ném ban chỉ ra bên ngoài Sát na nữ đế lập tức quá đỗi vui mừng, trái tim lại nhắc đến cổ họng rồi, trong nội tâm điên cuồng hò hét, vứt nhanh vứt đi. Thế nhưng Bảo Nhi chỉ duỗi tay ra, bé vẫn không ném ban chỉ ra bên ngoài, hình như không bỏ được, bé lại thu tay lại, tiếp tục nhìn ban chỉ, nâng cầm lên vẻ mặt thận trọng suy tính. Tâm tình sát na nữ đế lập tức trầm xuống, nếu cô ta vẫn không lấy được long huyết ban chỉ, Hàn Sâm lại sắp phải tìm được Nghịch Lân, đến lúc đó sẽ không có cơ hội. Đột nhiên, Bảo Nhi giống như là đã suy xét kỹ duỗi bàn tay nhỏ bé ra, muốn ném ban chỉ ra bên ngoài. Sát na nữ đế rất vui vẻ, nhưng Bảo Nhi lại thu về, lại suy nghĩ, Sát na nữ đế chỉ cảm giác cô ta sắp bị bệnh tim rồi, trong lòng gần như muốn gầm thét lấy, nhóc nhanh ném đi. Cuối cùng, Bảo Nhi có vẻ đã hạ quyết tâm, gương mặt đầy vẻ kiên nghị, từ dưới đất bò dậy, bàn tay nhỏ bé đưa ra sau lưng, giống như là muốn dùng sức ném long huyết ban chỉ ra ra, hơn nữa phương hướng ném chính là tới Sát na nữ đế. Đúng. Chính là như vậy, bảo bảo, nhanh lên ném ra, con giỏi nhất nào nhanh nào. Sát na nữ đế vui đến mức muốn kêu thành tiếng rồi, cánh tay cũng hơi mở ra, muốn đi đón long huyết ban chỉ mà bảo nhi ném ra. Bảo nhi ra sức vung tay, quả thực giống như là một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chăm chú. Mắt thấy cánh tay của bảo nhi hung hăng vung tới, tay sát na nữ đế đã vươn ra rồi, chuẩn bị tiếp lấy long huyết ban chỉ, nhưng cô ta lại không nhìn thấy long huyết ban chỉ, từ trong lòng bàn tay bảo nhi bay ra ngoài không khỏi ngây cả người. Bảo Nhi nắm long huyết ban chỉ trong tay, híp mắt lại nhìn sát Na Nữ Đế, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười như tiểu ác ma, sau đó nắm chiếc nhẫn, dụng cả tay chân, thật nhanh bò tới Hàn Sâm. Bò tới chân Hàn Sâm chân, trực tiếp bò lên trên lưng của Hàn Sâm, ghé khuôn mặt nhỏ nhắn đến trước mặt hắn, ban chỉ trong tay cũng đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiện tay nhận lấy ban chỉ, hắn nhìn về phía sát Na Nữ Đế, nheo mắt lại mỉm cười với cô ta. Sát na nữ đế nhìn một lớn một nhỏ đứng đó cười hiếp mắt, quả thực giống như hai ác ma, lập tức hiểu được mình đã bị đùa bỡn. Hàn Sâm khẳng định đã sớm chú ý tới ban chỉ, chỉ là nhìn không biết có phải là thứ tốt hay không, mới mượn cơ hội thăm dò cô ta. Hiện tại cô ta đã rõ ràng nói cho Hàn Sâm, Long huyết ban chỉ là đồ tốt. Hỗn đản, đều là thứ khốn kiếp, có một tên cha hỗn đản, sẽ có một đứa con gái hỗn đản. Sát na nữ đế tức hổn hển vừa thẹn vừa giận, cô ta cũng bị giận điên lên chính mình lại bị một đứa con nít đùa bỡn đúng là vô cùng nhục nhã hàn sâm thu ban chỉ lại tuy không biết có làm được cái gì không nhưng khẳng định là đồ tốt không thể nghi ngờ nếu không sát na nữ đế đã không để ý như vậy còn muốn trộm lấy hàn sâm không để ý tới sát na nữ đế nữa thò tay tiếp tục tìm tòi trên người của long đế lật lên từng miếng áo giáp mục nát tìm một lúc lâu rốt cục dưới cổ long đế thấy được một thứ to cỡ lòng bàn tay giống như là vẩy cá hoặc là vỏ sò trong nội tâm lập tức vui vẻ long ca anh đã chết bao nhiêu năm rồi thứ này giữ lại cũng không có tác dụng gì dùng để cho tôi mượn dùng một lát tiểu đệ nhất định đem bảo bối của anh phát dương quang đại để cho thế nhân biết đến uy danh của anh hàn sâm vừa lẩm bẩm vừa lấy miếng nghịch lân kia xuống có lẽ là thi thể đã khô héo nghịch lân trực tiếp bị lấy xuống không có một chút khó khăn nào cầm trong lòng bàn tay giống như một mảnh băng phiến nghịch lân kia màu trắng có trạng thái bán trong suốt thoạt nhìn óng ánh thập phần xinh đẹp sát na đây là nghịch lân ạ Hàn sâm quay sang hỏi sát na nữ đế. Ừ, sát na nữ đế lạnh lùng đáp một câu, mặt như huyền băng vạn năm không có một chút biểu lộ. Cô lại nhìn quanh xem ở đây còn có đồ tốt gì không? Hàn sâm lại hỏi sát na nữ đế. Khói mắt sát na nữ đế co quắp vài cái, hận không thể dùng một cái tát quất chết hàn sâm, nếu như không phải là vì, muốn lấy được long huyết ban chỉ, nghịch lân kia cô ta nhất định sẽ không nói cho hàn sâm. Hàn sâm không phát hiện được, về sau nói không chừng cô ta còn có cơ hội cầm. Không có. Sát na nữ đế cố nén hận ý trong lòng, lạnh lùng nói một câu, cũng đúng là không có vật gì, Long đế vì tấn chức thất bại mà chết, bị đặt ở chỗ này tế tử, cũng không phải an táng, còn sẽ có vật bồi táng gì. Có thể tìm được một long huyết ban chỉ đã là rất may, đó là bởi vì Long đế một mực mang theo nó không rời, nếu không cái gì cũng không thể tìm tới. Nếu đã không có, vậy thì đi thôi. Hàn sâm không lưu luyến nữa, ôm lấy bảo nhi đi ra ngoài. Đồng thời thu lại sát na nữ đế đang vẫn nộ và vô cùng ủy khuất vào hồn hải. Có bảo nhi chỉ đường, bọn hắn rất thuận lợi ra khỏi lâu đài cổ. Về tới tí hộ sở, hàn sâm nghỉ ngơi một chút, sau đó lấy nghịch lân cùng long huyết ban chỉ ra vuốt vuốt. Sát na nữ đế muốn ban chỉ này như vậy, nó có tác dụng gì nhỉ? Hàn sâm nghiên cứu một lúc lâu, lại không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Dù sao là đồ tốt, trước đeo vào rồi nói sau, đúng lúc mình đang thiếu một cái ban chỉ kéo cung, chính là nó. Hàn Sâm tự nói rồi lấy Long Huyết Ban Chỉ đeo lên ngón tay của mình. Vừa mới đeo lên, Long Huyết Ban Chỉ bỗng nhiên xuất hiện huyết quang, bên trong truyền đến một tiếng Long Ngâm. Một con huyết long từ Long Huyết Ban Chỉ bắn tới, trực tiếp bắn về phía mi tâm của Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không ổn, nhưng tia sáng kia thật sự quá nhanh, ý niệm của hắn mới mới mọc lên, tia sáng kia đã bắn vào mi tâm của hắn đi vào bên trong linh thức. Long Đế ta cuối cũng đã trở về Ổ. Một tiếng cười điên cuồng vang vọng trong linh thức của Hàn Sâm. Nhưng y mới nói được nửa, lại phát ra một tiếng kinh ngạc. Hàn sâm tập trung linh thức, lại thấy bên trong thức hải của mình có một đoá hồng liên bọc một vật lại. Vật kia đang nhanh chóng phá vỡ trói buộc của sen hồng, nhưng thủy trung vẫn không vọt ra được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tà liên nữ đế, không ngờ là người của cô ta, còn bị cô ta gieo xuống tà liên lạc ấn. Long đế ở bên trong hồng liên phát ra tiếng long ngâm, nếu tà liên nữ đế tự mình tới đây. Có lẽ mình sẽ nhượng cho cô ta ba phần, nhưng chỉ là một cái tà liên lạc ấn sao có thể ngăn long đế trọng sinh, xem long đế ta phá tà liên để trọng sinh hậu thế đây. Long đế, tôi khuyên ông tốt nhất đừng phá hồng liên, vẫn nên ngoan ngoãn trở lại long huyết ban chỉ đi. Hàn sâm dùng linh thức nhìn long đế bị hồng liên bao quanh, lại không có một chút e ngại nào. Long đế bắn vào bên trong linh thức của hắn, cũng chỉ là một linh thức đế linh mà thôi, nếu lực lượng nhục thể của y vẫn còn, 100 hàn sâm cộng lại một chỗ cũng không nhất định địch được một đầu ngón tay của long đế nhưng chỉ còn lại có linh thức đế linh mà thôi hàn sâm cũng thấy không có, có gì đặc biệt hơn người siêu thần thể của hàn sâm chính là siêu cấp đế linh linh thức của hắn cũng là siêu cấp đế linh chỉ là một linh thức đế linh tự nhiên không cần sợ hãi mày nghĩ bổn đế sợ tà liên kia sao thật đúng là vô tri ngu xuẩn xem bổn đế phá tà liên rồi đoạt thân thể mày như thế nào đi long đế lạnh giọng ngâm nga chỉ thấy huyết long ở trong hồng liên kia lập tức phóng đại huyết quang Long thân vọt thẳng tới hồng liên. Cánh hoa hồng liên lập tức bị long trào xé rách ra. Sau mấy lần va chạm, hồng liên kia đã có vẻ khó có thể chịu đựng, sắp bị xé rách. Đột nhiên, hồng liên tả quang đại phóng, hóa thành từng mảnh từng mảnh hoa sen khép lại, từng tầng một cánh hoa, bao kín chân thân long đế lại. Chân huyết mạng, đế thân long phá. Chỉ nghe tiếng long ngâm mạnh mẽ, huyết quang càng ngày càng mạnh mẽ, hồng liên kia lại bị huyết quang đốt cháy. Ha ha! Tà liên nữ đế thì như thế nào long chi lực của bổn đế có thể phá vạn pháp. Tà liên cũng không làm khó dễ ông đây được. Long đế hung hăng càn quấy thét dài lên. Hồng liên kia đã bị long lực thuần túy đốt cháy thành tro. Nhìn hồng liên bị hủy, hàn sâm không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cho tới nay hắn luôn không động tới ấn ký. Mà nữ đế lưu lại bên trong linh thức của hắn. Chính là vì sợ xúc động hồng liên, làm nữ đế kia phát hiện ra chỗ ở của hắn. Hiện tại hàn sâm còn chưa có năng lực chống lại đế linh chân chính. Cho nên hắn vẫn luôn ẩn giấu tung tích, hôm nay long đế dùng sức mạnh xóa đi ấn ký hồng liên kia, đã giúp hàn sâm loại bỏ được một tảng đá lớn trong lòng. Trong nội cung xa xôi, tà liên nữ đế nhíu mày, long lực phá liên. Thế mà long đế kia còn chưa chết, còn dám đụng đến người của mình. Đúng là không biết sống chết, đừng để tao tìm được. Nếu không cho dù là cổ ma đại đế trở về không gian thứ ba tí hộ sở, tao cũng phải đánh mày vào vô tận luân hồi. Long đế phá liên mà ra, hưng phấn càn dỡ cười lớn có thể dâng thân thể để bổn đế sử dụng chính là vận mệnh của mày đợi bổn đế quân lâm thiên hạ lời của long đế còn chưa nói hết lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một linh thức chân thân như thần đứng giữa không trung thánh quang màu trắng trên người rừng rực rỡ tản ra khí tức vô cùng kinh khủng ngay cả y là chân thân huyết long khi đối mặt với uy áp kinh khủng kia của đối phương cũng giống như ánh sáng của một ngôi sao so với mặt trăng vậy không có khả năng sao có thể linh thức của mày làm sao có thể mạnh như thế long đế hoảng sợ hét lên trước linh thức kinh khủng kia Huyết Long chân thân của y nào có nửa phần uy thế của chân Long, quả thực giống như cá trạch vậy, lúc nào cũng có thể sẽ bị linh thức như thần kia bóp chết. Tôi đã sớm nói, bảo ông từ nơi nào tới thì về nơi đó, nhưng do ông không nghe, vậy thì không trách được tôi. Tâm niệm hàn sâm thoáng động, siêu cấp đế linh biến thành chân thân linh thức, trực tiếp chộp tới chân thân huyết Long. Long đế gầm lên một tiếng kinh thiên, muốn thoát khỏi linh thức của hàn sâm để bỏ chạy. Thế nhưng dưới lòng bàn tay của siêu cấp đế linh, long đế lập tức bị vỗ xuống chân thân huyết long lập tức bị đập đến mức long huyết bắn ra bốn phía đó cũng không phải là long huyết thật sự mà là lực lượng bản nguyên của long đế sau khi long huyết bắn ra hóa thành long lực bị hút vào bên trong thân thể siêu cấp đế linh ghen bổn mạng siêu cấp đế linh cộng một hàn sâm nghe được tiếng thông báo này lập tức cảm thấy vui mừng một cái tát lại một cái tát đập tới long đế huyết long khiến long huyết của long đế bắn ra bốn phía tiếng ghen bổn mạng siêu cấp đế linh tăng không ngừng vang lên bên tai long đế đã kinh hãi tới cực điểm Lực lượng linh hồn của y mạnh mẽ, bên trong đế linh coi như đứng đầu, nhưng lúc này đứng trước linh hồn chân thân của đối phương, vậy mà lại không có lực hoàn thủ. Huyết long chân thân quả thực đã biến thành nhuyễn xà, ngay cả một quyền của đối phương cũng không đỡ nổi, bị đập đến mức long lực bổn nguyên tư tán, ngay cả muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Long cực tại huyết, chân long huyết độn. Long đế biết rõ tiếp tục như vậy nữa, long huyết chân thân của y sẽ bị rút hết, đến khi tiêu tán ở thế gian không bao giờ có khả năng phục sinh nữa, y nào còn quan tâm được mất, huyết quang trên người tràn ra, huyết long chân thân trong chớp mắt đó như muốn nổ tung, huyết quang phát ra đầy trời. Mà khi huyết quang bắn ra đầy trời kia, một đám chân long muốn chạy ra khỏi thức hải của Hàn Sâm. Chỗ này là nơi mà ông nói đến là đến, nói đi là đi sao? Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ ra, lập tức bắt lấy mấy tia chân long vào trong tay. Long đế hét thảm một tiếng, một chút huyết long chân thân còn sót lại liều mạng vặn vẹo trong lòng bàn tay Hàn Sâm. Nhưng lại giống như một con rắn nhỏ, căn bản không có cách nào thoát khỏi tay của hàn sâm. Long đế bắn ra huyết quang đầy trời bị thân siêu cấp đế linh hấp thu toàn bộ. Gen bổn mạng siêu cấp đế linh lại tăng lên rất nhiều. Bàn tay của hàn sâm vừa bóp, long huyết trên người long đế lập tức co lại rất nhiều. Gen bổn mạng siêu cấp đế linh cộng một. Long huyết bị siêu cấp đế linh hấp thu, một lần nữa tiếp tục tăng gen bổn mạng lên. Hàn sâm lại bóp mấy cái, long đế huyết long chân thân đã sắp bị bóp vỡ. Chỉ còn lại có một tia Long lực bổn nguyên như có như không, đang phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đừng đừng tôi có thể đưa tới lợi ích khổng lồ cho cậu cầu xin cậu tha, cho tôi một con đường sống đừng diệt sinh cơ của tôi. Long đế lớn tiếng đau khổ cầu khẩn, lúc này y đã sớm sợ vỡ mật. Tôi muốn nghe thử xem, ông có thể cho tôi chỗ tốt gì, nếu không thể làm tôi động tâm, lập tức khiến ông hồn phi phách tán. Hàn Sâm lạnh mặt nói, Long đế nào dám có nửa phần trần chờ. Năm đó tôi là một trong tám ma tướng của cổ ma đại đế. Năm đó khi đại đế phá không tấn trức tới không gian thứ tư tí hộ sở, để lại trí bảo cổ ma chiến y cho tôi. Tôi có thể đưa trí bảo của đại đế kia cho cậu, chỉ cầu cậu lưu cho tôi một mạng, đừng giết tôi. Long đế tạm thời bị hàn sâm chấn áp trong long huyết ban chỉ, dựa vào lời y từng nói. Năm đó cổ ma đại đế phá không tới không gian thứ tư tí hộ sở, nhân loại còn chưa biết tí hộ sở là cái gì. Vị đại đế kia phá không tới không gian thứ tư tí hộ sở. Bản thân y có vài món trí bảo cũng trở thành vô ích, sẽ không mang đến không gian thứ tư tí hộ sở, nên y phân cho đám người Long Đế. Long Đế được phân cho cổ ma chiến y, lúc trước Long Đế tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở, chính là mặc cổ ma chiến y mới không chết tại chỗ, nhưng y cũng bị thương nặng khó khôi phục, chết đi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vì có một thời gian ngắn như vậy, Long Đế mới an bài tế tử cho mình, hy vọng về sau có thể khởi tử hoàn sinh. Long huyết ban chỉ cũng là một trong những đường lui mà y lưu lại. Nhưng đáng tiếc dù là tế tử hay long huyết ban chỉ, cuối cùng đều không thể thành công. Về phần cổ ma chiến y kia, khi long đế phá không để tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở, cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, bị long đế giấu ở một chỗ bí mật, hy vọng có thể chữa trị, cho nó. Hàn sâm đeo long huyết ban chỉ trên ngón tay, sau đó dùng động huyền khí che đậy, lúc này mới triệu hoán sát na nữ đế ra, hỏi cô ta có biết dị linh tên cổ ma đại đế này không? Tuy sát na nữ đế không muốn để ý tới hàn sâm, Nhưng cũng không dám thật sự làm gì kể lại chuyện về cổ ma đại đế cho hàn sâm. Chỉ là sát na nữ đế cũng không biết nhiều. Khi cô ta tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở, cổ ma đại đế đã sớm đã tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở. Từ mấy vạn năm trước, cô ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe qua một chút lời đồn về cổ ma đại đế. Mà thôi, ngay cả chuyện long đế là một trong tám ma tướng của cổ ma đại đế. Mà cô ta cũng không biết những chuyện cô ta biết vô cùng có hạn. Chỉ biết năm đó cổ ma đại đế chính là tồn tại vô địch. Ngoài ra cũng không có tin tức cặn kẽ, tự nhiên cũng không biết năm đó cổ ma đại đế có trí bảo gì. Thu sát na nữ đế về hồn hải, hàn sâm mới giải trừ che đệ long huyết ban chỉ, sờ lên ban chỉ hỏi, Long đế, tôi hỏi ông, ông có biết dị linh nào là quỷ dạ xoa không? Y cũng là một trong tám ma tướng, nhưng Y và tôi có chút mâu thuẫn. Hơn nữa sau khi đại đế tấn chức, Y vẫn muốn đoạt cổ ma chiến Y, nhưng đáng tiếc Y không phải là đối thủ của tôi. Long đế bị chấn áp trong long huyết ban chỉ vội vàng nói, Ông cũng đã biết quỷ dạ xoa đi qua khu vực tế tử của ông. Hàn Sâm còn nói thêm, y lại còn đi nơi tế tử, tên hỗn đản kia nhất định là muốn cướp cổ ma chiến y. Nhưng đáng tiếc y không biết cổ ma chiến y căn bản không ở bên cạnh tôi. Hơn nữa tôi cũng đã thiết hạ bẫy dập, y không đi thì cũng thôi, nếu đi nhất định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Long đế nói ra, thần sắc Hàn Sâm bất động, nghĩ một chút rồi lại hỏi. Ông nói cổ ma đại đế lưu lại cổ ma chiến y cho ông, như vậy cổ ma đại đế có lưu lại bảo vật gì cho quỷ dạ xoa hay không Có, đại đế lưu lại một hạt cổ ma đế trùng cho y, cổ ma đế trùng kia trồng 10 vạn năm có thể nảy mầm kết quả. Nếu có thể trồng ra cổ ma đế thụ, một quả cổ ma đế có thể gia tăng vài điểm gen đế linh. Nếu những dị linh cấp thấp đó ăn được một quả, là có thể tăng lên rất nhiều gen bổn mạng, thậm chí có thể trực tiếp mở ra khóa gen. Nhưng thời gian 10 vạn năm, há có thể dễ dàng trồng ra như vậy. Long đế nói ra, hóa ra cây kia tên đầy đủ là cổ ma đế thụ, khó trách quỷ dạ xoa lại dốc sức liều mạng như vậy. Dĩ nhiên là trồng 10 vạn năm mới kết xuất ra trái cây. Hàn Sâm lập tức hiểu được, nhưng Long Đế nói dù là đế linh ăn được một quả, cũng có thể gia tăng vài điểm gen bổn mạng, hắn ăn một viên cũng chỉ tăng thêm được một điểm gen bổn mạng mà thôi, thoạt nhìn gen bổn mạng siêu cấp đế linh quả nhiên khó tăng hơn gen bổn mạng đế linh. Sau này phải nghĩ biện pháp ghép cổ ma đế thụ kia trở về, dùng sinh mệnh thủy châu bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể lại kết ra trái cây. Hàn Sâm thầm tính toán. Tạm thời trấn áp Long Đế trong ban chỉ. Hàn Sâm chưa có ý định đi lấy cổ ma chiến y kia. Một là không biết rõ lời Long Đế nói thật hay giả. Cho dù là thật sự, Long Đế nói y đặt cổ ma chiến y ở trong ma tuyền sâu trong kim cước tùng lâm. Trước kia Long Đế có bổn sự để đi vào. Hiện tại Hàn Sâm vẫn chưa có bản lãnh đi loạn, ở sâu trong kim cước tùng lâm. Không biết có bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng. Hiện tại Hàn Sâm không thể địch lại. Cho dù là sử dụng tí hộ sở dưới mặt đất di động qua đó. Vạn nhất gặp phải mấy sinh vật siêu cấp thần huyết không sợ hơi thở. Của những hài cốt này, đám bọn hắn sẽ xong đời. Hàn Sâm nhìn thoáng qua gen bổn mạng của mình, đạt đến 163 điểm. Long lực của Long Đế giúp hắn tăng lên 45 điểm gen bổn mạng. Tạm thời trước tiên buông việc này ra, Hàn Sâm nhớ tới ước hẹn với Liệt Không Đế ở thần tiêu. Hắn trực tiếp tiến vào đệ tam Linh Cơ. Hy vọng Liệt Không Đế kia vẫn còn kiên nhẫn chờ mình. Hàn Sâm gửi Linh Cơ đảo bay tới thần tiêu. Thần tiêu là một biển mây bên trong linh cơ, lúc này đã có rất nhiều dị linh tụ tập ở chỗ này, chờ trận chiến giữa liệt không đế cùng đế linh không biết tên kia. Thế nhưng liệt không đế đã chờ 2-3 ngày rồi, mà vẫn không thấy tên đế linh kia tới, tất cả mọi người đều tưởng rằng đế linh kia sợ liệt không đế, cho nên không dám ứng chiến. Đã 2-3 ngày rồi mà hàn sâm còn chưa tới, liệt không đế đã vô cùng hung hăng càn quấy, gần như coi trời bằng vung. Vốn cho rằng cuối cùng cũng có đế linh có can đảm đánh với bổn đế một trận. Không nghĩ lại gặp phải một tên tiểu nhân, thật là khiến người ta thất vọng. Trước mặt rất nhiều dị linh ở đệ tam linh cơ, liệt không đế tỏ vẻ thất vọng, trong lời nói lộ vẻ khinh miệt. Liệt không, mày thực muốn bổn mạng chiến với tao sao? Đột nhiên một giọng nói từ trên một tòa linh cơ đảo truyền đến, mọi người ngừng đầu nhìn lại, đã thấy trên linh cơ đảo kia có một dị linh như Tuấn Mỹ giống như thần minh vậy. Thái thượng hoàng đó là thái thượng hoàng hắn nói liệt không đế muốn bổn mạng chiến cùng hắn là, có ý gì? chẳng lẽ đế linh không biết tên kia lại chính là thái thượng hoàng tôi đã nói ở đâu tự nhiên xuất hiện một đế linh cường hãn như vậy hóa ra là thái thượng hoàng đại nhân lần này có cho hay để nhìn lúc trước thái thượng hoàng vẫn còn ở đệ nhị linh cơ không phải liệt không đã nói thái thượng hoàng chỉ là đồ phế vật y lật tay là có thể tiêu diệt thái thượng hoàng sao lúc này có thể thủ mới hận cũ cùng tính một lượt rồi dị linh tấn chức từ đệ nhị linh cơ đi lên lập tức nhận ra hàn sâm hưng phấn thảo luận mày chính là đế linh đã ước chiến Liệt không đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Không sai. Hàn Sâm nhàn nhạt đáp. Mày chính là Thái Thượng Hoàng. Liệt không đế lại hỏi. Không sai. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Rất tốt. Đỡ để bổn đế phải từng bước thu thập. Hôm nay nhất định chảm mày trăm mạng. Liệt không đế coi trời bằng vung ngạo nghĩa nói ra. Hàn Sâm cũng không muốn nói nhảm. Trực tiếp khiêu chiến Liệt không đế. Liệt không đế là dị linh xếp hàng thứ nhất ở đệ tam linh cơ. Chỉ có Hàn Sâm có thể khiêu chiến y Y lại không có biện pháp khiêu chiến Hàn Sâm. Liệt Không Đế không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý khiêu chiến, lập tức hào quang phía trên tượng thần tỏa sáng. Bổn mạng chiến thật sự là bổn mạng chiến. Rất nhiều dị linh đều hưng phấn kêu lên, dị linh mặc dù hiếu chiến, nhưng không phải sinh tử đại địch, bình thường cũng sẽ không khởi sướng bổn mạng chiến, huống chi là hai vị đế linh bổn mạng chiến, có thể nói là cảnh tượng 10 năm khó gặp. Thánh quang màu trắng rừng rực, Hàn Sâm từng bước đi tới thần tiêu, vừa đi vừa khe khẽ thở dài. Trận chiến này chỉ sợ là trận chiến cuối cùng của mình Ở đệ tam Linh cơ rồi Sau trận chiến này Hẳn không có đế Linh nào dám đánh với mình một trận nữa Đến tặng ghen đế Linh cho mình Vẻ sầu khổ thờ dài này của hắn Trong mắt những dị Linh đang quan chiến lại biến thành Biểu hiện hắn e sợ chiến đấu Liệt không đế đạp trên biển mây Khi miệt nhìn Hàn Sâm cười lạnh nói Hiện tại mới biết sợ Hào khí khi nãy đâu rồi Hàn Sâm chỉ cười Nhiều lời vô ích Không phải là mày muốn lật tay đã diệt tao sao Vậy thì đến đi Liệt không đế hừ lạnh một tiếng, hóa trưởng thành đao đánh tới hàn sâm, chỉ thấy hư không giống như bị xé nứt vậy, như vết rách lan tràn bên trên vỏ trứng. Không gian bốn phía hàn sâm bị vỡ ra giống như mạng nhện, tạo ra từng vết nứt không gian bất quy tắc. Không hổ là đế linh hệ không gian, chỉ đánh ra một phát đã có thể khiến hư không xuất hiện vết rách. Tuy không phải chân chính xé rách hư không, chỉ là làm hư không xuất hiện vết rạn rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình. Trong lòng hàn sâm tán thưởng, đồng thời càng thêm khát vọng với ghen không gian. Cảm thán thì cảm thán, hàn sâm cũng không có nửa phần ý lùi bước, hắn cũng muốn thử xem lực lượng sau khi chính mình biến thân thành siêu cấp đế linh, có thể chống lại lực lượng không gian hay không. Nếu không thể chống lại sức mạnh không gian và thời gian, thì lực lượng kia của hắn cũng không thể được tính là vạn pháp bất xâm chân chính. Thân thể kéo đến cực hạn, bắp thịt trên cánh tay cao cao nổi lên, thánh quang màu trắng từ trong cơ thể bắn ra càng thêm rừng rực. Mắt thấy vết rách trong không gian lan tràn tới mình, giống như là mạng nhện răng mắc khắp nơi. Dường như muốn xé nát thân thể của hắn giống như vùng không gian này. Cánh tay của hàn sâm kéo đến cực hạn, mạnh mẽ chém tới liệt không đế. Dù đối mặt với vết nứt không gian hắn cũng không thèm để ý chút nào. Muốn chết, thấy hàn sâm không thèm để ý đến những vết nứt không gian kia, liệt không đế cười lạnh một tiếng. Cấp độ lực lượng của y tuy vẫn còn tương đối thấp, khó có thể thực sự xé rách hư không. Nhưng chỉ cần những vết nứt không gian đó, nó đã là một thanh thần binh lợi khí rồi. Thân thể hàn sâm xuyên qua những vết nứt không gian kia thân thể nhất định sẽ bị chặt đứt. Tất cả dị linh đều nhìn theo Hàn Sâm, xuyên qua vết nứt không gian giống như mạng nhện kia, trong lòng đều cảm thấy hành động này của Thái thượng hoàng có chút không ổn. Máu tươi bắn ra bốn phía, trong nháy mắt khi Hàn Sâm xuyên qua vết rách không gian, thánh thể cường đại bị cắt ra từng đạo vết máu, máu tươi lập tức từ trên người của hắn bắn ra, như là đóa hoa màu đỏ nở đầy trời. Ngay cả trên nắm tay Hàn Sâm cũng xuất hiện miệng vết thương hình lưới, máu tươi nhuộm đỏ áo bào màu trắng. Quả nhiên mặc dù là thân thể đế linh cũng khó có thể xuyên qua vết nứt không gian chuyện này vốn chẳng khác gì thân thể xuyên qua hai không gian một bộ phận máu thịt chui vào vết nứt không gian thân thể bị không gian cắt ra lực lượng không gian quá cường đại thế gian này còn có lực lượng nào có thể chống lại lực lượng kinh khủng như vậy liệt không đế quả nhiên không hổ là tồn tại vô địch cùng dai ngay cả thái thượng hoàng đều không phải đối thủ của y e rằng chỉ có đế linh hệ thời gian mới có thể địch lại liệt không đế một đám dị linh đều âm thầm sợ hãi thán phục Liệt không đế cũng tỏ vẻ khinh miệt, mưu toan xuyên qua vết nứt không gian. Quả nhiên, không biết sống chết. Trên người Hàn Sâm xuất hiện đầy vết máu giống như mạng nhện. Liệt không đế nghĩ thân thể của hắn đã bị không gian cắt thành khối vụn, chỉ là tốc độ quá nhanh, còn chưa bị phân giải ra. Một giây sau Hàn Sâm sẽ trở thành một đống thịt vụn rơi xuống Vân Hải. Thế nhưng khi nắm đấm của Hàn Sâm trong mắt hắn càng lúc càng lớn, thân thể Hàn Sâm vẫn không bị cắt thành khối thịt. Sắc mặt Liệt không đế lập tức biến đổi, cảm giác chuyện này có chút không đúng vội vàng giơ nắm đấm lên muốn đánh ra lựu lượng xé trời nhưng lúc này đã hơi chậm rồi quả đấm của hàn sâm mang theo thánh quang khủng bố đã điên cuồng đánh tới liệt không đế chỉ kịp giơ cánh tay đỡ cơ bắp và cơ bắp va chạm xương cốt và đầu khớp xương va chạm trong ánh mắt khó tin của đám dị linh trên thân thể hùng tráng của hàn sâm bộc phát ra lực lượng kinh khủng nắm đấm của hắn mang theo thánh quang vô cùng cứ thế đã đánh gãy cánh tay của liệt không đế một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin kia oành Cơ bắp và xương cốt đánh ra lực lượng cường đại, thánh quan màu trắng rừng rực hình thành sóng xung kích, trực tiếp đánh tới đầu liệt không đế. Cả người y cũng bị lực lượng sóng xung kích kia đánh bay ra ngoài, giống như viên đạn phá hư không, hung hăng đâm vào phía trên tượng thần của y, máu tươi như cánh hoa bắn xuống. Ghen đế linh không gian cộng một, trên thần tiêu hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, quả thực không có dị linh nào dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ thật sự khó mà tin được, liệt không đế cường đại như vậy. Ngay cả hư không đều có thể xé rách, lại bị một quyền của Hàn Sâm đánh bại, sức mạnh kia phải khủng bố tới cỡ nào, gần như không có cách nào tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn Hàn Sâm cùng tượng thần nhuốm máu kia. "Tao giết mày!" Liệt Không Đế phục sinh ra, gầm thét xông tới Hàn Sâm, đánh ra từng quyền tới Hàn Sâm. Hư không bị đánh xuất hiện từng vết rách, giống như toàn bộ thiên địa đều bị xé nứt vậy. Hàn Sâm vẫn đứng trong thế giới bị nghiền nát vặn vẹo. "Nếu như mày thật sự có thể xé rách hư không, tao còn kiêng kỵ ba phần." Nhưng đáng tiếc lực lượng này đừng nói là xé rách hư không, ngay cả vết dạn cũng không tính, cũng dám được xưng là liệt không. Hàn sâm khinh miệt nhìn vết nứt không gian đầy trời, không chút do dự lại đấm ra một quyền. Vô số vết dạn cắt qua trên người hàn sâm, nhưng cũng chỉ có thể cắt đứt da của hắn, tạo ra từng vết máu nhẹ nhàng mà thôi. Bắp thịt cứng cỏi của hắn đều khó mà cắt đứt, chứ đừng nói tới chuyện cắt thân thể siêu cấp đế linh của hắn. Liệt không đế phẫn nộ gào thét, không cam lòng đánh ra từng quyền xé không khiến cho toàn bộ không gian đều giống như xuất hiện vô số vết dạn, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thế nhưng đối với thân thể siêu cấp đế linh của Hàn Sâm lại hoàn toàn vô dụng, cũng chỉ để lại trên người của hắn một chút máu tươi, khiến trên bầu trời xuất hiện từng luồng máu tươi màu đỏ diễm lệ. Oanh. Hàn Sâm lại đấm một quyền trên đầu Liệt Không Đế, làm đầu của y nổ nát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lực lượng của Liệt Không Đế tuy rất lợi hại, nhưng lực lượng của y lại không thể chống lại Hàn Sâm. Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp đứng trước tượng thần của Liệt Không Đế. Chỉ còn chờ liệt không đế phục sinh đi ra Sẽ trực tiếp đánh ra một quyền diệt sát Liệt không đế hoàn toàn không có sức phản kháng Một lần lại một lần bị giết Chỉ có tiếng gào phẫn nộ cùng không cam lòng vang vọng thần tiêu Tất cả dĩ linh đều an tĩnh nhìn liệt không đế lần lượt bị giết Hàn ý lan tràn trong lòng Liệt không đế mạnh mẽ như vậy Lại bị thái thượng hoàng dễ dàng diệt sát như thế Đây mới thật sự là lật tay diệt sát một con kiến Vô địch cùng dai Trong đầu tất cả dĩ linh đều xuất hiện một suy nghĩ như vậy Lần lượt đuổi giết liệt không đế, thấy ghen đế linh không gian của mình từng chút tăng lên, hàn sâm vô cùng vui sướng. Giết đến mức liệt không đế cũng đã chết lặng, y cũng không còn gầm gừ gào thét nữa, thất hồn lạc phách phục sinh đi ra, sau đó lại bị đánh trở về linh hồn chi thạch. Ôi má ơi, Thái Thượng Hoàng thật sự là quá đáng sợ, đây mới thật sự là vô địch trong những người cùng giai, thậm chí ngay cả lực lượng không gian cũng không tổn thương được đế thể của hắn. Hắn rốt cuộc có thuộc tính gì? Nhìn giống như là lực lượng của thân thể rồi. Lực lượng cơ thể thật sự cường đại như vậy sao? Trừ phi mở ra khóa ghen cao hơn hắn, nếu không e rằng cho dù là đại đế, cũng không có người nào là đối thủ của Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng tuyệt đối lại là một đại đế. Khi Thái Thượng Hoàng du ngoạn sơn thủy, chỉ sợ sẽ là lúc không gian thứ ba tí hộ sở thay đổi. Thái Thượng Hoàng đại nhân vô địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám dị linh vốn đang an tĩnh cuối cùng cũng bạo phát, ánh mắt của cả một đám nhìn về phía hàn sâm vô cùng cuồng nhiệt. Có thể nhìn thấy một vị đế linh vô địch ra đời như vậy, đối với rất nhiều dị linh mà nói đều là một loại vinh quang, Oanh, Lần thứ 99 giết liệt không đế, ghen đế linh không gian của Hàn Sâm rốt cục đạt đến 100 điểm, cũng không còn cách nào tiếp tục gia tăng. Thiên hạ có ngàn vạn đế linh, chẳng lẽ lại không có người nào có thể thưởng cho ta một lần bại sao? Hàn Sâm thở dài một tiếng, giống như vô cùng thất vọng rồi bay đi, cưỡi linh cơ đảo rời đi thật xa. Lời này cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng mới đủ tư cách nói. Đám dị linh nhìn theo bóng người Hàn Sâm đi rồi thở dài một tiếng, cũng không thấy Hàn Sâm nói lời này là cuồng vọng, mà ngược lại chỉ cảm thấy đúng là nên như vậy. Hàn Sâm đến cũng không phải thật sự muốn bại, hắn chỉ muốn dùng cách này để kích thích những đế linh kia, làm cho những đế linh kia tức giận lại tới khiêu chiến hắn, nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Đám dị linh có vẻ rất tán đồng với hắn về câu nói đó, căn bản không có đế linh nào tới khiêu chiến hắn. Những dị linh này cũng quá không có cốt khí đi. Nếu đổi thành nhân loại chúng ta, cho dù biết rõ không địch lại, cũng sẽ đi tìm cái chết. Hàn Sâm vô cùng bực tức. Thật là đáng sợ, thậm chí cường đại như liệt không đế, là đế linh không gian đều không làm gì được Thái Thượng Hoàng, cũng may lúc trước không bổn mạng chiến cùng hắn. Sau khi bách hoa nữ đế nghe được tin tức này thì chắt lưỡi nói. Thực sự ra vô địch trong những người cùng giai, nếu như không vẫn lạc nửa đường, Thái Thượng Hoàng nhất định có thể trở thành một đại đế, coi như là tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở cũng rất có thể. Ngữ nữ đế nói ra, đế linh quật khởi như thế, sao những đại đế kia có thể ngồi nhìn hắn phát triển, chỉ sợ sớm đã điều tra tung tích của Thái Thượng Hoàng, nếu điều tra ra, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết. Bách hoa nữ đế có chút lo lắng nói, có thể có lực lượng như thế, bối cảnh của hắn chỉ sợ cũng không tầm thường, cho dù những đại đế kia có điều tra ra, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Ngữ nữ đế nói ra, thật muốn biết cha mẹ của hắn rốt cuộc là ai, hẳn là hai vị đại đế tôn sư có thể gặp bọn họ một lần thì tốt rồi bách hoa nữ đế mơ ước nói sao muốn để bọn họ thu cô thành con dâu à ngự nữ đế cười tủm tỉm nói ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bách hoa nữ đế dâng lên nếu có thể gả cho đế linh như vậy đó cũng là lựa chọn phi thường không tồi ít nhất có thể sinh ra đời sau ưu tú sát na nữ đế hoàn thành nhiệm vụ mà hàn sâm giao phó săn giết một ít sinh vật biến dị trở về lần nữa tiến vào linh cơ đã nghe nói chuyện thái thượng hoàng diệt sát liệt không đế Trong không gian thứ ba tí hộ sở lại có dị linh kinh khủng như vậy, ngay cả đế linh không gian cũng có thể đơn giản diệt sát, đế linh này rốt cuộc là có lai lịch gì? Trong lòng sát na nữ đế vô cùng kinh hãi, mặc dù là cô ta, cũng không dám nói có thể đơn giản chiến thắng đế linh không gian cùng giai. Cẩn thận nghe xong sự tích về Thái Thượng Hoàng, trong nội tâm sát na nữ đế âm thầm suy tư, đế linh khủng bố như thế, có lẽ là đại đế tôn sư, nếu như có cơ hội, có thể kết thành đồng minh với hắn, tương lai báo thủ sẽ càng thêm có hy vọng rồi. Nhưng tiếc là mình mới chỉ mở ra một đạo khóa gen, ở bên trong linh cơ căn bản không thấy được hắn. Nghĩ tới đây, sát na nữ đế lại nghĩ tới hàn sâm ghê tởm, đều do tên hỗn đản kia, nếu như không phải do hắn, mình hoàn toàn có thể tự do đi tìm cơ hội gia tăng bổn mạng gen, sao có thể lại chậm chạp khó có thể mở ra khóa gen như vậy, chờ đến khi mình thoát khốn, nhất định phải hung hăng trà đạp hắn, giết hắn là tiện nghi hắn, mình nhất định phải để hắn nếm thử tư vị bị nô dịch sát na nữ đế tự nhiên không biết thái thượng hoàng mà cô ta muốn kết minh và người mà cô ta hận nghiến răng nghiến lợi lại là cùng một người lúc này hàn sâm đang vô cùng nhàn nhã ăn thịt sinh vật biến dị do linh nướng trong tay vẫn còn vuốt vuốt một mảnh nghịch lân kia có sát na nữ đế mang theo long huyết xà đi ra ngoài săn bắn trên cơ bản hàn sâm đã không cần hao tâm tổn trí vì ghen biến dị chỉ cần ở lại tí hộ sở trợ ăn qua một đoạn thời gian nữa có thể thuận lợi bổ sung đầy ghen biến dị nghịch lân trong tay khiến hàn sâm hao tốn rất nhiều tâm tư Trên chiếc vẩy rồng này có khắc rất nhiều chữ nhỏ, Hàn Sâm không biết dù chỉ một chữ, hắn đã gọi cả Long Đế ra hỏi, Long Đế chỉ nói là ghi chép bí pháp của y. Đối với lời này Hàn Sâm tự nhiên là không có chút tin tưởng, nào có ai khắc bí pháp của mình ra, còn khắc vào là nghịch lân quan trọng nhất. Chẳng lẽ là sợ mình không nhớ được bí pháp của mình? Lời giải thích này đương nhiên không hợp lý, nhưng Hàn Sâm hỏi mấy lượt, Long Đế phiên dịch bí pháp này ra, Hàn Sâm cũng thấy không có vấn đề gì, bởi vì hắn căn bản không biết những chữ này. Cho dù Long Đế phiên dịch giả cho hắn nghe, hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng Hàn Sâm vẫn có cảm giác là Long Đế không nói thật. Hắn cầm nghịch lân hỏi qua kinh cước bá tước và sát na nữ đế. Hai người đó cũng không nhận ra văn tự phía trên. Đây cũng không phải là văn tự của dị linh. Hàn Sâm tâm huyết dâng trào, lên internet tìm kiếm một hồi. Vậy mà lại phát hiện văn tự tương tự như ở trên nghịch lân. Khiến Hàn Sâm giật mình, văn tự giống như nghịch lân kia lại là tu la cổ văn. Lúc đi học Hàn Sâm cũng học qua một chút tu la văn. Nhưng đó là Tu La Văn hiện đại, khá giống với văn tự của nhân loại, Tu La Văn đã thay đổi qua nhiều thời đại khác nhau, hơn nữa Tu La Tộc so với nhân loại còn có lịch sử lâu hơn nhiều lắm, quá trình thay đổi của Tu La Văn tự càng thêm phức tạp. Tu La Cổ Văn cùng Tu La Văn hiện đại đã có sai biệt rất lớn, Hàn Sâm cẩn thận so sánh, đã xác định trên nghịch lân đúng là Tu La Cổ Văn, hơn nữa là Tu La Cổ Văn thời đầu, thậm chí có thể nói đến thời đại thần thoại của Tu La, tộc điều này khiến Hàn Sâm phi thường giật mình, Tu La Tộc không thể tiến vào tí hộ sở. Như vậy vì sao trên nghịch lân long đế lại có khắc tu la cổ văn? Hàn Sâm thử dùng trí tuệ nhân tạo để phiên dịch văn tự trên nghịch lân. Nhưng bởi vì nhân loại nghiên cứu về tu la cổ văn hết sức có hạn, nên tư liệu mà trí tuệ nhân tạo cho ra cũng rất có hạn, không cách nào hoàn toàn đối chiếu ra, phân tích và phiên dịch. Sau khi phiên dịch ra có rất nhiều chỗ sai lầm, quả thực không có cách nào hiểu được ý nghĩa một câu hoàn chỉnh. Nhưng Hàn Sâm cũng có thể xác định đây tuyệt đối không phải là long đế bi pháp, bởi vì tên văn tự này là A-tu la Đây là từ đơn phiên dịch đơn giản, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tại sao trên nghịch lân lại khắc văn tự của Tu La Tộc? Thứ này và Tu La Tộc có quan hệ gì nhỉ? Sau khi Hàn Sâm phiên dịch ra những văn tự này, cũng đã tra hỏi Long Đế. Nhưng Y lại liều chết không thừa nhận, cho dù Hàn Sâm uy hiếp trực tiếp giết Y, Long Đế cũng không chịu lộ ra nửa chữ. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì với Y, giống như thiên mà không phải là thiên, chính là A Tu La. Hàn Sâm cầm nghịch lân trong tay vuốt vuốt, Linh đi tới đưa cho hắn một miếng thịt nướng biến dị nhìn nhìn hàn sâm vuốt vuốt nghịch lân trong tay rồi lẩm bẩm cô nói cái gì hàn sâm run lên lớn tiếng hỏi linh linh chỉ vào văn tự trên nghịch lân rồi thì thầm từng chữ giống như thiên mà không phải là thiên chính là a tu la cô biết những chữ này thân thể hàn sâm hơi run rẩy dùng định lực của hắn vậy mà lại không có cách nào khống chế tâm tình cùng thân thể của mình có thể thấy được nội tâm của hắn đang vô cùng kích động sở dĩ hắn kích động như thế cũng không đơn thuần vì linh biết văn tự trên nghịch lân Linh có thân thế là tu la hoàng tộc, chuyện cô biết tu la cổ văn. Hàn sâm cũng chỉ hơi kinh ngạc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kích động như thế, càng sẽ không khống chế nổi thân thể của mình. Thế nhưng khi Linh đọc lên câu này, lại là đoạn đầu của phi thiên kinh. Phi thiên kinh của La Gia, Hàn sâm tự nhiên đã xem qua rất nhiều lần. Câu đầu tiên của đoạn đầu chính là một câu này. Linh khẽ gật đầu, cô có biết văn tự phía trên? Đọc cho tôi nghe đi, trên đó ghi cái gì? Hàn sâm vội vàng đưa nghịch lân cho Linh. Linh nhận lấy nghịch lân, sau khi nhìn một chút, rồi trực tiếp đọc lại văn tự phía trên, giống như thiên mà không phải là thiên, chính là Atula. Hàn Sâm nghe cô đọc, hoàn toàn ngây người, văn tự khắc trên nghịch lân này căn bản chính là phi thiên kinh của La Gia, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là hơn 90% đều giống nhau, đây tuyệt đối chính là phi thiên kinh. Lúc này trong nội tâm Hàn Sâm đã sớm cuồn cuộn sóng trào, gần như khó có thể kiềm chế tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy đầu mình giống như sắp nổ tung vậy. Phi thiên kinh của La Gia lại dùng tu la cổ văn khắc lên nghịch lân của Long Đế. Hàn Sâm cảm giác đầu óc mình khó có thể vận chuyển rồi, bởi vì hắn thật sự nghĩ không thông. Trong chuyện này rốt cuộc là có liên hệ như thế nào, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nghĩ đến mức đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm nắm tóc, chỉ cảm thấy nỗi nghi ngờ trong lòng khiến đầu óc hắn trống rỗng. Sau khi Linh đọc xong văn tự trên nghịch lân, thoáng nghĩ một lát, đột nhiên tay ngọc nhẹ vẫy. Một luồng lực lượng vô hình từ tay cô bắn ra, bắn ra xa mấy mét, chém lên cột đá đại điện một vết xước, giống như bị đao kiếm chém ra. Phi thiên chi lực. Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn Linh. Hàn Sâm nhìn thấy phi thiên chi lực không ít lần, tự nhiên cũng biết được, đây không thể nghi ngờ là phi thiên chi lực. Linh, trước kia cô có luyện qua công pháp này sao? Hàn Sâm cầm lấy cánh tay của Linh, kích động hỏi. Linh khẽ lắc đầu, Hàn Sâm lại vẫn không tin hỏi lại, cô thật không có luyện qua công pháp phía trên này hoặc là nói là tương tự, ví dụ như phi thiên kinh. Linh vẫn lắc đầu một cái, lo sợ giống như là đã làm sai chuyện gì vậy, tôi chỉ là tùy tiện thử một chút, không phải tôi cố ý muốn luyện đâu. Không không không, cô không sai, cô đã có thể luyện, vậy là tốt rồi, cô cứ luyện đi. Hàn sâm phát hiện ra mình thất thố đã hù dọa Linh, vội vàng buông lỏng tay đang nắm tay Linh kia, nhét nghịch lân vào trong tay cô, lại an ủi cô vài câu. Hàn sâm không luyện phi thiên kinh, đó là bởi vì mẹ hắn không muốn hắn và la gia có liên lụy Nhưng hiện tại Linh cũng đã luyện, hơn nữa chỉ nhìn một lần đã luyện thành, cho dù hiện tại không luyện cũng đã muộn, dứt khoát để cô tiếp tục luyện tiếp, cũng có thể tăng năng lực tự vệ của cô lên. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn nghĩ mãi mà không rõ, Phi Thiên Kinh và Tu La Tộc còn có Long Đế có quan hệ gì với nhau, hơn nữa vì sao Linh cũng có thể luyện được Phi Thiên Tri Lực. Từ chỗ mẹ hắn có nghe nói qua, hình như chỉ có huyết mạch la ra mới có thể chân chính luyện thành Phi Thiên Kinh, nhưng Linh tùy tiện nhìn một lần, lại có thể sử dụng ra Phi Thiên Tri Lực hơn nữa tuyệt đối không kém la ẩn, điều này khiến Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc. Nhìn Linh có vẻ rất hứng thú với Phi Thiên Kinh, thần sắc Hàn Sâm giống như tâm tình của hắn, đều vô cùng phức tạp. Sắc mặt Hàn Sâm âm trầm rời đi đại điện, tại tìm một chỗ không người chính giữa tí hộ sở, đóng chặt cửa lại, sau đó lại gọi Long Đế trong Long Huyết Ban chỉ đi ra. Trong cung điện lập tức liên tục vang lên tiếng rú thảm, nếu như tiếng kêu thảm thiết thê lương kia bị người khác nghe được, dù là ác ma sợ rằng cũng phải chảy xuống nước mắt thương hại. Thế nhưng dù Hàn Sâm dùng thủ đoạn gì, dùng đến cả cực hình, cho dù là dùng chuyện hồn phi phách tán để uy hiếp, đều không thể khiến Long Đế mở miệng nói một chữ. Về A-Tu-La-Kinh trên nghịch lân, thì ra là phi thiên kinh, Long Đế không chịu lộ ra nữa chữ, cho dù là Hàn Sâm hủy huyết Long chân thân của y cũng ư vậy. Trong này rốt cuộc có liên hệ gì? Long Đế vì mạng sống, ngay cả tôn nghiêm của mình cũng có thể không để ý, quỳ xuống cầu xin tha thứ y cũng làm được, vì sao lại vì bộ phi thiên kinh này lại tình nguyện chết cũng không lộ ra nửa chữ? Đây rốt cuộc là vì cái gì Trong lòng Hàn Sâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp Lại không thể làm gì Nhìn long đế hấp hối lại không nói được lời nào Hàn Sâm đành đưa y về bên trong long huyết ban chỉ Hàn Sâm không tính là người rộng rãi Hắn rất muốn biết bí mật trong đó Tuy nhiên lại không tìm thấy đầu mối Chỉ có thể tạm thời để chuyện này ở trong lòng Hàn Sâm muốn tìm mẹ hỏi một câu Nhưng gần đây mẹ hắn không thích hắn có liên quan gì tới la gia Hơn nữa mẹ hắn không muốn nói Hàn Sâm biết mình dù hỏi thế nào cũng không hỏi ra Nghĩ một hồi, Hàn Sâm vẫn không hỏi mẹ, nếu như La Lam biết hắn cảm thấy hứng thú về chuyện có liên quan đến La Gia, chỉ sợ sẽ không cao hứng. Mỗi ngày Hàn Sâm ăn thịt sinh vật biến dị mà sát na nữ đế săn giết trở về, chẳng mấy chốc gen biến dị đã đầy. Hàn Sâm tới máy kiểm tra lực lượng thử một chút, lực lượng đã dễ dàng đột phá 1.500, đủ để mở ra đạo khóa gen thứ 5 rồi. Chỉ là tốc độ luyện khí thuật của hắn tăng lên, rõ ràng không kịp tốc độ phát triển, muốn luyện thành cảnh giới thứ 4 của động huyền kinh. Chỉ sợ còn cần 2-3 tháng mới được. Hơn nữa, càng về sau, mở ra khóa gen cũng càng khó khăn, cho dù thân thể có tố chất đủ mạnh. Bảy đạo khóa gen sau này cũng rất khó mở ra, còn phải xem thiên phú và vận khí. Cường giả có thể mở ra 9 đạo khóa gen, kể cả sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh cũng rất hiếm thấy, nhân loại lại thì càng ít. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng có thể tận lực mở ra một số khóa gen, làm chuẩn bị để chém giết sinh vật thần huyết, nếu không cho dù tố chất thân thể không kém, khóa gen mở ra quá ít muốn săn giết sinh vật thần huyết cũng rất khó khăn sáng sớm hôm nay rời giường hàn sâm nhận được một chiếc hộp do trí tuệ nhân tạo đưa tới người nhận là hắn không sai nhưng ngoài chiếc hộp kia không có tên người gửi kiện cũng không có địa chỉ cùng phương thức liên lạc kỳ quái thứ này do ai gửi tới hàn sâm thò tay mở ra chiếc hộp hắn cũng không lo lắng sẽ có vật phẩm gì nguy hiểm kỹ thuật ra đa quét hình của liên minh không phải chuyện đùa ai gửi cho hắn một quả bom hoặc là độc dược căn bản không có khả năng được đưa tới Mà ngay cả vật phẩm có phóng xạ đều có thể trực tiếp bị đà quét hình ra. Hàn Sâm mở ba lô ra, bên trong là một cái hộp bình thường, mở hộp ra, có thể nhìn thấy bên trong có một phong thư. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, thông tin hiện tại phát triển như vậy, vẫn còn có người gửi một phong thư qua bưu điện cho hắn, chuyện này quả thật là có chút không được bình thường cho lắm. Mặt trước phong thư lại không có chữ viết, nhìn không ra là ai gửi tới, cầm lấy phong thư nhìn mặt sau một cái, vẫn trống trơn. Mở phong thư ra, bên trong chỉ có một trang thư. Lấy mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ. Có một món đồ 3 ngày sau sẽ được đưa đến. Sau khi thu được lập tức đem vào bên trong tí hộ sở cất giữ, đừng cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy món đồ kia hạt tử. Hàn Sâm đọc một hàng chữ kia lên, không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm không nghĩ ra hạt tử là ai, nhưng mà nét chữ này hắn nhìn có chút quen mắt, hơi suy nghĩ một chút. Nhớ ra đã từng thấy những chữ viết này ở nơi nào, cũng biết hạt tử này là ai. Lúc trước hắn ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở. Xác thực đụng phải một quái nhân tự xưng là hạt tử, hơn nữa hạt tử kia còn đưa cho hắn một quyển sách cùng loại, với thiên chân vô tà lưu, sau khi hàn sâm xem đã được rất nhiều lợi ích. Thế nhưng mà hắn cũng chỉ mới gặp qua hạt tử một lần mà thôi, căn bản không nói qua mấy câu, như thế nào mà hạt tử lại viết thư cho hắn, còn muốn để hắn đảm bảo thứ gì đó. Chuyện này thật là kỳ quái, tại sao lại có người kỳ quái như thế? Hàn sâm cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy đây không giống như là một trò đùa dai. Chỉ có thể đợi 3 ngày sau đó thử xem, đến cùng có người gửi đồ tới hay không, vật kia là cái gì. Thời gian 3 ngày nói dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn. Đến buổi trưa ngày thứ 3, quả nhiên có một đồ vật xuất hiện trong hộp gửi trong nhà. Nhưng mà kỳ quái là thứ này không phải là do trí não đưa tới. Hàn sâm xem lại camera giám sát, phát hiện mang đồ tới là một người sống sờ sờ. Nhưng mà trên người bịt kín mít, căn bản không thấy rõ là ai, liền nam hay là nữ đều không thấy rõ được. Sau khi người nọ mang thứ đó bỏ vào bên trong hộp liền trực tiếp rời đi, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ một động tác dư thừa nào. Hàn sâm mang đồ vật bên trong hộp vào trong nhà, bởi vì thứ đồ này chưa được ra đa chính quy quét hình. Hàn sâm thật không dám tùy tiện mở ra xem, trực tiếp mang vào bên trong tí hộ sở, lúc này mới gọi sát na nữ đế về, để cho cô ta đi mở hộp ra, tránh bên trong có đồ vật gì nguy hiểm. Bốn phía cái hộp bị sát na nữ đế mở ra, cũng không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Chỉ thấy ở bên trong cái hộp kia có một cái lư đồng ba chân màu đỏ tím. Hàn sâm cầm lấy cái lư đồng kia nhìn kỹ một chút, chiều cao gần 20cm, đường kính cũng có hơn 10cm, bên trên còn có một cái nắp, đậy lưu đồng cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy ở bên trong có đồ vật gì hay không. Nhưng mà ở bên ngoài lư đồng, hàn sâm lại thấy được một đồ án quen thuộc, giống như mèo không phải mèo như cáo không phải cáo, chính là đồ án cửu mệnh huyết miêu. Đồ vật của huyết mệnh giáo. Hạt tử kia là người của huyết mệnh giáo à Y đưa cái lư đồng ba chân này đến cho mình là có ý gì đây? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lấy tay bưng lấy lư đồng lắc lư vài cái, muốn nghe một chút xem bên trong có cái gì. Nhưng lại để cho Hàn Sâm có chút thất vọng rồi, bên trong không có tiếng văng gì, giống như là không có vật gì vậy. Hàn Sâm mở cái nắp của lư đồng ba chân ra, ánh mắt rơi vào bên trong lư đồng ba chân, lại cảm thấy kinh hãi, bên trong lư đồng có một thứ gì đó. Hàn Sâm nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong lư đồng kia để một hạt trâu đỏ thẫm như máu. Lớn cỡ quả bóng bàn, cứ như vậy tùy ý đặt ở bên trong lưu đồng. Nhưng mà vừa rồi hàn sâm lay động lưu đồng, hạt trâu này lại không hề phát ra một chút âm thanh nào. Hàn sâm cũng không nghe được tiếng nó di động. Kỳ quái, sao lại có thể như thế nhỉ? Hàn sâm rất có lòng tin đối với năng lực cảm giác của bản thân. Nếu hạt trâu này ở bên trong lưu đồng chuyển động, hắn không có khả năng không cảm giác được. Hàn sâm lại đậy cái nắp lên thử lay động một cái, vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Cũng không cảm giác thấy hạt trâu kia ở bên trong. Thế nhưng mà mở nắp ra, hạt trâu màu đỏ ngòm vẫn đang chuyển động ở bên trong, còn tản mắt ra một chút mùi thuốc. Đây rốt cuộc là thứ gì thế? Hàn sâm lấy hạt trâu màu đỏ ngòm từ trong lư đồng ra, cầm vào tay thấy ấm áp, có cảm nhận như ngọc thạch, nhưng mà nhẹ hơn ngọc thạch rất nhiều. Xem trái xem phải, cũng nhìn không ra rốt cuộc đây là thứ gì, chỉ phán đoán có thể là một viên thuốc, nhưng cũng không thể khẳng định, bởi vì cảm giác càng giống như là ngọc thạch hơn, có vẻ như ăn vào sẽ rất khó tan ra. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không ăn loại đồ vật không rõ lai lịch này, chỉ là trước tiên đem huyết châu thả lại vào trong lư đồng, sau đó đặt lư đồng lại vào trong hộp, tìm một chỗ bí ẩn ở trong tí hộ sở, giấu thứ này đi. Hắn cũng không cần hoàn toàn phối hợp với hạt tử, loại đồ không rõ lai lịch này, nếu như hắn để lại bên trong Liên Minh, vạn nhất dính líu quan hệ tới các loại hung án, hắn rất khó nói ra rõ ràng. Sau khi cất giấu kỹ lưỡng, Hàn Sâm mới về lại trong Liên Minh, lên trên internet dựa theo hình dáng của lư đồng ba chân kia mà tìm tòi cũng đã tìm tỏ ra rất nhiều lưu đồng ba chân nhưng lại không có một lưu đồng nào giống cái kia. Hàn Sâm cũng không tìm ra tin tức hoặc là vụ án nào có liên quan tới lưu đồng kia. bên trên internet hoàn toàn không có tin tức về nó. nếu không thì dùng kỹ thuật tra tìm hiện tại chỉ cần nhập vào đặc điểm cùng ngoại hình của nó có thể rất chính xác tìm thấy được đồ vật tương tự. nhưng mà hiện tại lại không tìm thấy đồ vật giống nó, nhiều lắm thì chỉ có một thứ giống tám chín thành mà thôi. về phần viên huyết châu này tương tự cũng không lục ra được tài liệu cụ thể nào. Hàn Sâm chỉ có thể buông tha cho ý định tìm đầu mối từ trên mạng. Không làm rõ ràng được là cái gì, cũng không được hạt từ gửi thư tiếp, giống như chuyện này cứ đi qua như vậy. Hàn Sâm cũng chỉ đành tạm thời không nghĩ tới chuyện này nữa. Tiểu Hàn, chúng tôi ở trong kinh cước Tùng Lâm phát hiện ra một con sinh vật thần huyết bị thương, muốn đến xem không? Hôm nay lúc Hàn Sâm đi tới khu vực phía đông, hoàng lão lại lộ ra vẻ hưng phấn đến tìm hắn. Sinh vật thần huyết gì? Hàn Sâm lập tức hứng thú, đạo khóa gen thứ tư của hắn cũng sắp mở ra rồi. Đang nghĩ ngợi xem có nên tìm cơ hội đi săn giết sinh vật thần huyết hay không? Là một con rắn lớn màu đen, chúng tôi ở xa trông thấy nó, trên người nó thoạt nhìn bị thương rất nặng, nhưng mà lúc có một con ếch biến dị lớn tới gần nó, lại bị nó một ngụm nuốt xuống, bằng vào phán đoán của chúng tôi thì đó là một con sinh vật thần huyết, không dám đi qua. Hoàng lão nói mọi chuyện cho Hàn Sâm nghe. Đi, mang tôi đi nhìn xem. Hàn Sâm đi theo bọn Hoàng lão cùng rời khỏi tí hộ sở, đi theo phía tây hơn 10 dặm đường. Quả nhiên thấy một con rắn lớn màu đen đang quấn quanh một tảng đá lớn. Toàn thân con rắn lớn kia đen như mực, thân thể to như thùng nước, nhìn như thế nào cũng dài tới mấy chục mét, vảy rắn trên người lại có nhiều chỗ bị thương, rất nhiều nơi đều ra chóc thịt bong, giống như là bị móng vuốt cào rách ra. Quả nhiên là một con sinh vật thần huyết. Hàn sâm dùng động huyền khí quét qua, khí thức sinh mệnh đúng là ở trình độ sinh vật thần huyết, chỉ là nó bị thương rất nặng, khí tức lộ ra hơi yếu. Truy cập hoặc link ở phần mô tả để mời xin ly cà phê nhé tiểu hàn thế nào đó là sinh vật thần huyết phải không hoàng lão khẩn trương nhìn hàn xâm hỏi hàn xâm gật gật đầu là sinh vật thần huyết nói xong hàn xâm lấy cung trên lưng xuống triệu hồi ra mũi tên hổ nha phong biến dị nhắm đúng vị trí chỗ hiểm của con rắn lớn hoàng lão chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hàn xâm ra lệnh chỉ huy bọn hoàng lão bố trí trận thức ra một mũi tên bắn ra mũi tên hổ nha phong biến dị lập tức bắn vào trong vết thương của con rắn lớn màu đen kia lập tức cả nhánh mũi tên đều chìm vào trong hắc lân đại xà hét thảm một tiếng lập tức hung tính đại phát liền lao đến chỗ bọn hàn xâm bên này chỉ thấy con hắc lân đại xà kia há mồm phun một cái lập tức chỉ thấy từng luồng khói đen bốc lên lửa độc phun ra xa mười mấy trượng thanh thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi không ổn con rắn này chẳng những biết phun lửa còn có thể phun khói độc mọi người mau lui lại hàn sâm vừa ra lệnh cho bọn hoàng lão lui lại vừa triệu hoán ra long huyết xà chặn con hắc lân đại xà kia lại hai con hung thú lập tức uốn éo đánh nhau tố chất thân thể của hắc lân đại xà tương đối đáng sợ dưới tình huống bị trọng thương lực lượng thuần túy vẫn chiếm cứ thượng phong long huyết xà bị thân rắn tráng kiện của con hắc lân đại xà cuốn lấy xương cốt trên người lập tức phát ra tiếng vang khanh khách giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xoắn nứt vậy long huyết xà không tự chủ được hét thảm một tiếng nhưng mà mới hé miệng Lập tức trong miệng hắc lân đại xà phun ra khói đen lửa độc, trực tiếp phun vào trong miệng của long huyết xà. Tiếng kêu thảm thiết của long huyết xà kết một tiếng dừng lại, lập tức trở nên mềm nhũn giống như là uống rượu say, tựa hồ như là thống khổ muốn dãy ruộng, nhưng như thế nào cũng không lấy sức nổi. Hàn sâm trực tiếp thu hồi long huyết xà vào trong hồn hải. Nếu không thu hồi nữa, xương cốt của nó sẽ bị hắc lân đại xà xoắn đứt rồi. Vèo! Lại là một mũi tên hổ nha phong biến dị bắn ra ngoài một lần nữa bắn vào bên trong một vết thương khác trên người hắc lân đại sà, hắc lân đại sà bị đau trở nên càng thêm điên cuồng, hướng về hàn sâm liều mạng cắn tới, trong miệng điên cuồng phun ra lửa độc khói độc, bốn phía lập tức trở thành một biển lửa, khói đen mang theo kịch độc tràn ngập bốn phía. ánh mắt của hàn sâm trầm tĩnh, thân hình mau chóng di động ở bên trong kinh cước tùng lâm, mượn khóm kinh cước che chắn để quần nhau với con hắc lân đại sà kia, áo giáp thần huyết trên người cũng đủ để ngăn chặn lửa độc cùng khói độc lan tràn ra bốn phía. Chỉ cần Hàn Sâm không hô hấp, khói độc của Hắc Lân đại xà sẽ không làm gì được hắn cả. Hàn Sâm vừa mượn khóm kinh cước yểm hộ, dùng thân pháp động huyền trốn tránh đòn tấn công của Hắc Lân đại xà, vừa không ngừng nhắm vào nó bắn ra mũi tên hổ nha phong biến dị, lần lượt bắn vào bên trong miệng vết thương của nó. Nếu như không phải là, gần đây tố chất thân thể của Hàn Sâm đã gia tăng lên rất nhiều, đã có thể liên tục kéo cung, thì thật đúng là không có biện pháp gì du đấu cùng con Hắc Lân đại xà này. Nhưng mà tố chất thân thể của sinh vật thần huyết thật sự rất đáng sợ. Hàn Sâm bắn trúng nhiều mũi tên như vậy, nó lại vẫn điên cuồng tấn công Hàn Sâm. Đây là ở dưới tình huống nó đã bị trọng thương rồi, nếu không sẽ chỉ càng thêm hung mãnh hơn. Chỉ là thân thể của Hắc Lân đại xà có thể chống đỡ được, máu của nó lại không chịu nổi, theo trong vết thương chảy ra rất nhiều máu, dần dần khiến cho thân thể của nó trở nên có chút lung lay sắp đổ. Hàn Sâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhanh chóng di chuyển xung quanh Hắc Lân đại xà, từng mũi tên nhanh như điện bắn vào bên trong vết thương trên người nó khiến cho con hắc lân đại xà kia tổn thương càng ngày càng nặng. rốt cục, sau khi trải qua hơn một giờ du kích chiến, rốt cục thì hắc lân đại xà đã không chịu nổi nữa, ầm ầm ngã xuống, làm bay lên bụi đất đầy trời. trên người đã bị bắn ít nhất hai trăm mũi tên. săn giết sinh vật thần huyết ô lân mãng, không đạt được thú hồn, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm thần gen. hàn sâm âm thầm thở dài ra một hơi, dùng thực lực mở ra ba đạo khóa gen của hắn, đánh chết con ô lân mãng này vẫn có chút miễn cưỡng. May là nó sớm đã bị thương. Hàn Sâm gọi bọn hoàng lão ở xa xa trở về, đang chuẩn bị đem thi thể con rắn lớn kia về, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ trong khóm kinh cức không xa chui ra, nhảy mấy cái đã tới trước thi thể con rắn lớn, vác con rắn lớn lên trên lưng, liền hướng chỗ sâu ở trong kinh cức tùng lâm chạy đi. Hàn Sâm cùng bọn hoàng lão đều nhìn tới ngây người, đó là một con viên hầu toàn thân đầy lông xanh, hình thể cao hơn nhân loại bình thường một chút, nhưng cũng chỉ tầm hơn 2 mét mà thôi. Thế nhưng mà nó vác theo thi thể to lớn của ô lân mãng, lại chạy cực nhanh, cũng không quá ảnh hưởng tới tốc độ của nó, con mợ nó, đoạt thức ăn trong miệng cọp à, mày thật là to gan. Hàn sâm lập tức giận dữ, kéo cung ra, một mũi tên hướng con viên hầu màu xanh ra trời kia bắn tới. Thế nhưng mà viên hầu màu xanh ra trời căn bản không quay đầu nhìn, khiêng thi thể con rắn lớn nhẹ nhàng giơ lên, lập tức che ở trên thân thể nó, mũi tên cũng bắn vào trong máu thịt của con rắn lớn. Xèo, xèo. Viên hầu màu xanh ra trời lúc này mới quay đầu lại, giống như cười nhạo kêu hai tiếng với hàn sâm, sau đó khiêng thi thể con rắn lớn bước nhanh mà đi. Hàn sâm giận dữ, thân hình lóe lên đuổi theo, đồng thời hô một tiếng với bọn hoàng lão, để cho bọn họ đi về trước. Viên hầu màu xanh ra trời hướng vào bên trong kinh cước tùng lâm mà chạy, hàn sâm không dám để cho bọn hoàng lão cùng đi theo mạo hiểm. Hơn nữa hàn sâm cũng đã quét qua khí tức của viên hầu, khí tức không hề yếu hơn ô lân mãng, cũng hẳn là một sinh vật thần huyết. Hơn nữa nhìn móng vuốt của con viên hầu màu xanh ra trời này, phát hiện vô cùng ăn khớp với vết thương trên người con rắn lớn, rất có thể là những tổn thương trên người con rắn lớn kia, chính là do con viên hầu màu xanh ra trời này làm ra. Hàn Sâm mới đuổi theo không bao xa, chỉ thấy ánh sáng màu lam trên người con viên hầu màu xanh ra trời kia lóe lên, tốc độ trở nên nhanh hơn, khiêng một con mãng xà lớn như vậy, rõ ràng chạy còn nhanh hơn cả hắn. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng hơi kinh hãi, con viên hầu màu xanh ra trời kia cũng không phải đơn thuần là chỉ chạy nhanh hơn Thoạt nhìn càng giống như là thân thể của nó được gia tốc, có loại cảm giác mở bánh răng gia tốc. Đây là gia tốc lực lượng đơn thuần, hay là thời gian gia tốc? Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng có chút kinh hãi. Ánh sáng màu lam trên người viên hầu màu xanh da trời liên tục bộc phát, động tác càng lúc càng nhanh, bỏ rơi Hàn Sâm càng ngày càng xa, nhưng lại thỉnh thoảng quay đầu cười quái dị với Hàn Sâm, giống như là đang đùa cợt và mỉa mai. Thế nhưng mà Hàn Sâm căn bản không đuổi kịp nó, ngược lại càng ngày càng bị bỏ xa rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh của con viên hầu màu xanh ra trời kia nữa, Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Mặc dù là có chút không cam lòng, nhưng mà xác thực là Hàn Sâm đuổi không kịp nó, tức giận cũng vô dụng, chỉ có thể hai tay trống không quay trở về tí hộ sở. Vốn chỉ là săn bắn không thành công mà thôi, loại chuyện này là khó tránh khỏi ở trong tí hộ sở, Hàn Sâm cũng không thèm để ở trong lòng. Thế nhưng mà vài ngày sau, bọn hoàng lão lại hướng Hàn Sâm báo cáo, con viên hầu màu xanh ra trời kia thường xuyên qua lại ở khu vực xung quanh Còn cướp đoạt con mồi của bọn họ, còn làm bị thương mấy người. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, dùng thực lực của con viên hầu màu xanh ra trời. Muốn giết người của bọn họ không hề khó khăn, nhưng nó chỉ cướp đoạt con mồi đả thương người, thoạt nhìn là cố ý muốn gây sự với bọn họ. Đoạn thời gian này mọi người đều không được rời khỏi tí hộ sở, tôi đi ra xem một chút. Hàn Sâm trở lại thần điện dị linh, mang theo bảo nhi cùng đi ra ngoài tí hộ sở. hắn sợ mình không đuổi kịp con viên hầu kia. Nhưng mà Bảo Nhi thì khác, nếu như con tiện hầu tử kia chọc giận Bảo Nhi, một hồ lô liền sẽ hút nó vào. Hàn sâm ôm Bảo Nhi đi ra ngoài tí hộ sở, lượn một vòng xung quanh kinh cức tùng lâm, tiện tay săn giết mấy con côn trùng cấp nguyên thủy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền thấy con viên hầu, màu xanh ra trời kia lén lén lút lút tiến lại gần, ở trong khóm kinh cức vụ trộm nhìn tới chỗ Hàn sâm bên này. Có, thể là biết rõ Hàn sâm không giống với những người khác, viên hầu màu xanh ra trời vậy mà cũng không lập tức lao lên đả thương người đoạt con mồi. Hàn Sâm giả bộ không phát hiện ra nó, tiếp tục ở bên cạnh hoạt động, tốc độ của con viên hầu màu xanh da trời này quá nhanh, khoảng cách xa như vậy, nó vác theo một con ô lân mãng, Hàn Sâm đều đuổi không kịp, càng không khả năng đuổi theo viên hầu màu xanh da trời tay không. Hàn Sâm cố ý đưa lưng về phía con viên hầu màu xanh da trời kia, ôm Bảo Nhi ở trong kinh cốc tùng lâm tìm kiếm con mồi, viên hầu màu xanh da trời một mực lặng lẽ đi theo đằng sau Hàn Sâm, thoạt nhìn là đang tìm cơ hội. Hàn sâm đi vào bên trong một khu vực tương đối rậm rạp trong kinh cước tùng lâm, nhìn thấy ở phía trước có một con bò cạp lớn toàn thân đen nhánh, nhận ra đó là độc châm hạt tử cấp nguyên thủy, vội vàng tháo cung tên xuống, bắn một mũi tên tới độc châm hạt tử. Độc châm hạt tử không hề phát hiện ra hàn sâm, bị một mũi tên không một tiếng động bắn thủng giáp sát, trực tiếp đi đời nhà ma. Đột nhiên nhìn thấy trong khóm kinh cước bên cạnh có một thân ảnh màu lam lóe lên, con viên hầu màu xanh ra trời kia đã đi ra chụp một cái lập tức bắt được độc châm hạt tử vào trong tay, đắc ý kêu lên hai tiếng với Hàn Sâm, quay người đã muốn chạy, dùng bản lĩnh của viên hầu màu xanh ra trời. Nếu nó muốn giết độc châm hạt tử thì chỉ là tiện tay mà thôi, không cần đoạt của Hàn Sâm đấy. Nó làm thế này chính là muốn gây sự với Hàn Sâm. mắt thấy viên hầu màu xanh ra trời đào tẩu, Hàn Sâm lập tức dùng động huyền kinh mở ra tầng khóa gen thứ 3 bao phủ viên hầu màu xanh ra trời ở bên trong động huyền khí, phong bế thất cảm của nó. Tao xem mày có thể chạy đi nơi nào? hàn sâm kéo cung bắn tên bắn một mũi tên tới con viên hầu màu xanh da trời đột nhiên mất đi thất cảm con viên hầu màu xanh da trời kia hiển nhiên càng thêm hoảng sợ có vẻ hơi bối rối không đợi nó kịp phản ứng mũi tên hổ nha phong biến dị cũng đã bắn tới người con viên hầu màu xanh da trời đầu mũi tên bén nhọn giống như răng nanh bắn tới khu vực mềm mại nhất trên bụng viên hầu màu xanh da trời đầu mũi tên lập tức kịch liệt xoay tròn mang theo lực lượng đinh ốc kinh khủng cắm vào bên trong da thịt thế nhưng mà khiến cho hàn sâm giật mình là một mũi tên đinh ốc mạnh như vậy vậy mà chỉ bắn đứt mấy cọng lông trên người con viên hầu màu xanh da trời căn bản không thể xuyên thấu qua da thịt của nó viên hầu màu xanh da trời bị đau hét thảm một tiếng quay người liền mau chóng chạy trốn không biết có phải là nó vốn hết sức quen thuộc đối với vùng này hay không mặc dù là bị phong bế thất cảm nhưng vẫn nhanh chóng chạy trốn cũng không hề đụng vào khóm kinh cức hàn sâm nhanh chóng đuổi theo vừa một lần nữa kéo cung tên ra nhắm ngay tới cái mông của viên hầu màu xanh da trời mũi tên ra im ắng dưới sự che đậy của động huyền khí mũi tên nhọn không một tiếng động sạch qua không gian không lệch chút nào cắm vào trong mông con viên hầu màu xanh da trời giống viên hầu màu xanh da trời lập tức kêu thảm bụng lấy bờ mông từng giọt máu tươi rơi xuống viên hầu màu xanh da trời vừa bụng lấy bờ mông vừa đào tẩu bộ dáng kia thoạt nhìn hết sức buồn cười khanh khách bảo nhi tựa hồ nhìn vô cùng vui vẻ vừa vỗ bàn tay nhỏ bé vừa cười khanh khách trong lòng hàn xâm cũng vui vẻ vừa định đuổi kịp một lần nữa cho nó thêm hai mũi tên lại thấy trên người con viên hầu màu xanh ra trời kia nổi lên ánh sáng màu lam thần kỳ sau đó thân hình lại được gia tốc giống như là mở ra hách gia tốc hai chân nhanh chóng chạy nhanh chóng kéo giãn ra khoảng cách với hàn sâm hàn sâm toàn lực đuổi theo nhưng căn bản không theo kịp tốc độ của nó bảo nhi tựa hồ cũng không có ý định lấy ra hồ lô thu nó lại khiến cho hàn sâm có chút buồn bực hàn sâm kéo cung bắn tên tốc độ mũi tên bay ra ngoài vậy mà không thể đuổi kịp viên hầu màu xanh ra trời, rất nhanh con viên hầu màu xanh ra trời kia đã biến mất ở trong tầm mắt của Hàn Sâm, không còn thấy bóng dáng. chạy thật nhanh, Hàn Sâm cũng không hề từ bỏ đuổi theo, mặc dù viên hầu màu xanh ra trời chạy mất, nhưng mà trong không khí còn lưu lại mùi máu của nó, Hàn Sâm lần theo mùi máu tươi một đường truy đuổi theo. viên hầu màu xanh ra trời đang hướng chỗ sâu bên trong kinh cực tùng lâm mà đi, Hàn Sâm do dự một chút vẫn thận trọng đuổi theo, chỗ này vẫn không tính là thâm nhập quá sâu vào trong kinh cực tùng lâm. Cẩn thận một chút có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Một mực lần theo mùi máu tươi truy đuổi theo, bởi vì hàn sâm có thể che đậy khí thức cùng chấn động của mình, mặc dù gặp phải một ít dị sinh vật, nhưng cũng không làm kinh động tới bọn chúng. Đuổi theo được 4,50 dặm, mùi máu tươi kia đã dần dần trở nên phai nhạt, có lẽ là vết thương bên trên mông con viên hầu màu xanh da trời đã kết vảy, tố chất thân thể của sinh vật thần huyết sắc thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng mà cứ như vậy buông tha cho, hàn sâm lại có. Chút không cam lòng, viên hầu màu xanh da trời mang thù như vậy, lúc trước một mũi tên của Hàn Sâm không bắn trúng nó, nó đã cả ngày đã chạy tới quấy dối. Lần này bắn trúng mông của nó, nó còn không bám chết lấy gây sự sao. Ba ba, khỉ. Bảo Nhi lại đột nhiên dùng ngón tay nhỏ mập mạp chỉ tới phía trước kêu lên. Hàn Sâm hướng theo ngón tay của Bảo Nhi nhìn lại, đã thấy một bầy khỉ màu xanh da trời đang nhảy nhót ở bên trong kinh cước tùng lâm, đang đung đưa tới lui ở trên đám dây leo. Không biết lúc nào, bốn phía bên trong kinh cước Tùng Lâm đều có rất nhiều khỉ màu xanh da trời bao vây Hàn Sâm cùng bảo nhi lại. Xèo, xèo, con viên hầu màu xanh da trời kia xuất hiện ở phía trước, hung ác vừa kêu vừa nhảy đối với Hàn Sâm. Lập tức chỉ thấy những con khỉ màu xanh da trời từ bốn phương tám hướng lao tới, thét lên chói tai đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thoáng quét qua, những con khỉ màu xanh da trời này có cấp nguyên thủy và cấp biến dị, số lượng ít nhất cũng có hơn một ngàn con con viên hầu màu xanh ra trời kia hẳn là vua của bọn nó nhìn đám khỉ màu xanh ra trời từ bốn phương tám hướng sông lại hàn xâm lại tuyệt không sốt ruột bảo nhi càng hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ bé tựa hồ như là đang nhìn đám khỉ đùa giỡn vậy thoạt nhìn thật sự rất cao hứng tâm niệm vừa động động huyền khí đã mở ra che đậy tất cả thất cảm bốn phía lại đàn khỉ màu xanh ra trời lập tức trở nên vừa điếc vừa mù liền mùi cũng ngửi không được bộ dáng nguyên bản hung thần ác sát đã lập tức biến thành con ruồi không có đầu đều dừng lại ở nguyên chỗ quay loạn, không biết nên đánh về phía nào. Hàn Sâm kéo cung bắn tên, lại là một mũi tên bắn về phía con khỉ vương kia. Lúc này vị trí Hàn Sâm nhắm bắn chính là lỗ tai của nó. Mũi tên không một tiếng động chui vào, nhưng mà mới làm con hổ vương bị thương một chút, còn hổ vương kia đã kịp phản ứng lại, móng vuốt mau chóng bắt được đầu mũi tên còn chưa kịp hoàn toàn cắm vào bên trong, móng vuốt dùng lực lại trực tiếp bẻ gãy mũi tên hổ nha biến dị. Hàn Sâm lập tức có chút đau lòng, nhưng mà bây giờ đã không còn kịp đau lòng nữa. Hắn rút thái A kiếm ra liền nhào tới chỗ hầu vương. Mặc dù con hầu vương kia không nhìn thấy không nghe được, nhưng lại tự hồ đoán được vậy, quay người cứ tiếp tục chạy, liền những con khỉ con cháu kia của nó cũng không thèm để ý. Hàn Sâm tức giận, con hầu vương này thật sự là quá gian xảo, thân thể mạnh mẽ như vậy, lực lượng lại lớn như thế, vậy mà không dám cùng hắn chính diện chiến đấu. Đáng giận hơn là, Hàn Sâm vẫn không đuổi kịp nó. Nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại, đây chính là địa bàn của bầy khỉ này nó chạy thì còn có thể chạy tới chỗ nào được nữa hang ổ có lẽ là ở gần đây thôi tao cũng không tin hàn sâm cắn răng đuổi theo bảo nhi nằm trên lưng hàn sâm bàn tay nhỏ bé ôm cổ hàn sâm trong miệng ngậm bình sữa vẻ mặt lại tỏ ra hưng phấn hàn sâm cắn răng dốc sức liều mạng đuổi theo ở phía sau mặc dù vẫn không đuổi kịp tốc độ của hầu vương quả thực giống như mờ hách vậy chỉ chốc lát đã bỏ chạy không còn hình bóng cũng có một vài con khỉ màu xanh ra trời hung ác lao về phía hàn sâm Tâm niệm của hàn sâm vừa động, không tiếp tục truy đuổi theo hầu vương nữa. Sau khi không che giấu thất cảm của bầy khỉ nữa, liền lặng lẽ chạy đi trốn ở một bên. Những con khỉ màu xanh da trời kia, sau khi khôi phục thất cảm không tìm thấy hàn sâm nữa, rất nhanh đã tản ra, trên cơ bản tất cả khỉ màu xanh da trời đều chạy tới một phương hướng. Ta không tin lúc này đây còn không tìm thấy mày. Hàn sâm lén lút đi theo những con khỉ màu xanh da trời nọ. Đi hơn 10 dặm, nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn. Những con khỉ màu xanh ra trời đều chạy lên trên núi. Hàn sâm ở xa xa nhìn tới, đã thấy ngọn núi lớn kia cao vút trong mây, một thác nước y hệt như là ngân long từ trên núi chảy xuống, hết sức tráng lệ. Xem ra hang ổ của hầu vương là ở trên ngọn núi đó, cuối cùng cũng đã tìm được tới nơi rồi, tao xem mày còn chạy đi đâu. Trong lòng hàn sâm đắc ý, nghĩ thầm, lần này cho dù không giết được mày, nhưng mà đã biết nơi ở của mày ở chỗ này, về sau mày còn dám đi tới tí hộ sở của tao quấy dối tao liền tới nơi này giết hầu tử hầu tôn của mày, xem ai có thể chơi đùa ai. Hướng phương hướng núi lớn đi qua, càng đi về phía trước, càng thấy được ngọn núi này hùng vĩ đáng sợ, đứng ở dưới chân núi chỉ thấy bầu trời có mây trắng cuồn cuộn, lại nhìn không thấy đỉnh núi ở nơi nào. Thác nước màu bạc kia từ trong mây chảy ầm ầm xuống, giống như một con ngân long từ đám mây thò đầu lao xuống, đúng là kỳ quan khó gặp. Kỳ quái, nước của cái thác nước này từ đâu tới nhỉ? Hàn Sâm nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là một ngọn núi đơn độc cũng không tương liên cùng những sân mạch khác, cũng không tựa lưng vào cao nguyên. Một ngọn núi lớn cô độc đứng ở chỗ này, nhưng mà trên ngọn núi lại có thác nước chảy xuống, đây không phải là quá kỳ quái hay sao? Chẳng lẽ đầu nguồn của dòng nước này đến từ chính thiên không? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười, cảm giác mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mắt thấy những con khỉ kia bỏ lên trên ngọn núi lớn, vậy mà nhao nhao đi về phía thác nước, leo qua vách núi treo leo, từng con đi vào trong thác nước. Hàn Sâm nhìn thấy thế rất ngạc nhiên, Bầy khỉ lớn như vậy, vậy mà không bao lâu sau đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Giống như cứ như vậy biến mất ở trong hư không vậy. Quan sát thác nước một chút, Hàn Sâm do dự một chút rồi leo lên trên núi lớn. Giống như những con khỉ màu xanh da trời đó, dọc theo vách núi đi tới thác nước bên kia. Dù sao bầy khỉ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Coi như là con khỉ vương kia nổi lên hung tính. Hàn Sâm cũng có tự tin có thể tự bảo vệ mình. Huống chi còn có bảo nhi ở đây. Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn xem một chút xem. Những con khỉ này đến cùng là làm cái quỷ gì ở phía sau thác nước. Sau khi Hàn Sâm đến gần thác nước, mới phát hiện ra ở phía sau thác nước này có động thiên khác. Ở bên trong thác nước có một động đá giấu ở phía sau thác nước. Những con khỉ kia đều đã chui vào bên trong động đá. Hàn Sâm mở ra động huyền khí nhìn quét vào trong động, nhưng lại chẳng quét được cái gì cả. Không phát hiện ra tung tích của bọn khỉ kia, cũng không biết là động đá này đến cùng là sâu cỡ nào. Bảo Nhi cũng lộ ra vẻ tò mò nhìn vào trong động đá. Ngón tay nhỏ chỉ vào trong động đá lộ ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ba ba, bọn khỉ đâu rồi? Trong này, đợi lát nữa sẽ thấy. Hàn sâm đi vào bên trong sơn động, một mực dùng động huyền khí quét vào bên trong, sợ mình bị những con khỉ kia lừa. Thế nhưng mà cũng không đã xảy ra chuyện gì, động đá này một mực nghiêng nghiêng hướng xuống phía dưới, cũng không biết là sâu bao nhiêu. Hàn sâm đã đi ít nhất 2, ba ngàn mét rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy tung tích bọn khỉ kia. Trong sơn động càng ngày càng đen. Dùng thị lực của Hàn Sâm, vậy mà cũng cảm thấy trước mắt là một vùng tăm tối, cơ hồ liền khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi trong ngực cũng không nhìn thấy rõ được. Mặc dù động huyền khí cũng đã mở ra, nhưng mà xung quanh căn bản không có khỉ hay những sinh vật khác, mở ra cũng không cảm thấy được cái gì. Hàn Sâm dùng tay vịn vách đá đi tới phía trước, trong lòng thầm nghĩ, những con khỉ kia chạy đến loại địa phương quỷ quái này làm gì thế? Chẳng lẽ là ở đây cất giấu bỏ bối gì hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại lên tinh thần thêm vài phần. Tiếp tục vịnh vách đá đi vào bên trong Động đá này cũng không có đường rẽ Chính là một cái động đá một mực nghiêng nghiêng xuống phía dưới Hàn sâm cũng không cần lo lắng mình sẽ lạc đường Nếu không hắn đã sớm xoay người rời đi rồi Đi suốt hơn 10 dặm Hàn sâm âm thầm hoài nghi có phải bây giờ mình đã chạy xuống dưới mặt đất hay không Nếu không núi này cũng quá lớn đi Đi hơn 10 dặm đều chưa xuyên qua lòng núi để đi ra ngoài Thế nhưng mà ở phía trước lại đột nhiên thấy được một tia sáng Mơ hồ đã có lối ra khiến cho trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, ôm chặt Bảo Nhi, đẩy nhanh tốc độ hướng chỗ ánh sáng kia mà đi. Đi không bao lâu, ánh sáng kia càng lúc càng lớn, quả nhiên là một cái cửa ra. Hàn Sâm đẩy nhanh tốc độ hơn, đi tới trước lối ra, hướng ra bên ngoài xem xét, phát hiện bên ngoài là một cái hẻm núi. Còn có thể nhìn thấy những con khỉ màu xanh da trời kia đang chơi đùa, ở bên trong hẻm núi, trong hẻm núi có rất nhiều cây ăn quả. Hàn Sâm nhìn tới đều thấy trái cây treo đầy đầu cành. Những thứ này đều là thực vật ghen Hàn sâm nhìn đám cây ăn quả ở khắp hẻm núi, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Một mảng lớn vườn trái cây như vậy, vậy mà toàn bộ đều là thực vật ghen. Hàn sâm từ trên thân chúng có thể cảm giác được sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác với thực vật bình thường. Hơn nữa bên trong nhiều thực vật ghen như vậy, có thật nhiều trái cây cũng đã chín. Những con khỉ màu xanh ra trời đó đều đang hái trái cây ở phía trên để ăn. Phát tài, lần này thật sự là phát tài rồi, nhiều thực vật ghen như vậy, sinh cơ mạnh mẽ như thế, nhất định đều là đồ tốt. Lần này thật sự là đã kiếm bộn rồi. Hàn sâm hận không thể lập tức nhào tới, chiếm tất cả trái cây làm của riêng. Đôi mắt to của Bảo Nhi đã phát sáng, dãy dụ muốn nhào tới hai trái cây ăn. Đừng gấp đừng nóng vội, còn không biết những trái này là thứ gì, cũng không biết có thể ăn được hay không. Hàn sâm ôm Bảo Nhi, không để cho cô bé tiến lên, ánh mắt rơi lên trên người những con khỉ màu xanh da trời kia, xem bọn nó đang ăn trái cây gì, âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Thực vật ghen tự nhiên là không thể ăn bậy. Hơn nữa thực vật gen nơi này cũng có chút cổ quái, khiến cho hàn sâm ít nhiều có chút không quá yên tâm. Sở dĩ nói thực vật gen ở đây cổ quái, đó là bởi vì thực vật gen nơi này vậy mà toàn bộ đều kết xuất ra trái cây, ngoại trừ trái cây ra không còn có thứ gì khác. Một mảnh rừng quả như vậy có rất nhiều chủng loại thực vật gen, chỉ là hàn sâm có thể nhìn qua liền chưa tới trăm loại thực vật gen. Thế nhưng mà những cây thực vật gen này không có một gốc cây kết xuất, đao kiếm binh khí, cũng không có một gốc cây nào kết xuất dị sinh vật hoặc là thú hồn. Càng không có kết xuất ra dị linh hoặc là các loại bí bảo thực vật gen, chỗ mắt nhìn thấy toàn bộ đều là trái cây, hơn nữa nhìn những con khỉ màu xanh ra trời đó ăn uống, cũng không có chọn lựa gì, các loại quả trên cây chúng đều hái xuống ăn, thoạt nhìn tựa hồ như là không có trái cây gì là không thể ăn. Hàn sâm nhịn được, bảo nhi lại nhịn không được, tránh thoát hàn sâm ôm ấp, dùng cả tay chân mau chóng bò tới một thân cây lớn, nhanh như chớp bò đến gốc một cây ăn quả, trong miệng kêu ea đã bò lên hỏi tay hái được một trái cây lớn màu đỏ trực tiếp nhét vào trong miệng bảo nhi ngồi ở trên trạc cây hai tay ôm trái cây lớn màu đỏ cắn một cái lập tức chỉ thấy chất lỏng mang theo hương vị ngọt ngào theo khóe miệng của bảo nhi tràn ra ngoài một mùi thơm lập tức xông vào mũi cái miệng nhỏ nhắn của bảo nhi cộp cộp cắn không ngừng một quả màu đỏ lớn chừng quả đấm mấy ngụm đã bị cô bé nuốt vào bụng còn chưa đã thèm thè đầu lưỡi liếm ngôi một cái nhìn tới đám quả màu đỏ trên cây mắt to đều bắn ra ánh sáng tham lam Ôm nhánh cây trèo lên trên, bàn tay nhỏ bé không ngừng bay múa, hái được một đống trái cây ôm vào trong ngực, cầm lấy một quả liền nhét vào trong miệng nhỏ nhắn. Vừa ăn còn vừa mơ hồ gọi Hàn Sâm, ba ba mau tới ăn quả quả. Hàn Sâm nghĩ thầm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may là con còn chưa quên lão cha này, nhưng mà cha con cũng không may mắn như con được, con có thể ăn, ba ba còn phải đối phó với những con khỉ kia. Lúc này Hàn Sâm đã đi tới gốc cây bảo nhi đang ngồi. Chỉ là hắn cũng không có tâm tình đi hái trái cây ăn, đàn khỉ màu xanh da trời đã xông tới, ít nhất cũng có hơn một ngàn con, đều đang trừng trong mắt nhìn bảo nhi ngồi ở trên trạc cây há miệng lớn gặm trái cây. Con hầu vương màu xanh da trời kia từ trong bầy khỉ đi ra, tức giận chỉ vào bảo nhi ở trên cây, nhảy nhót kêu to xèo. Xèo, sau đó liền thấy đàn khỉ giống như thủy triều hung ác đánh tới, bốn phương tám hướng đều là khỉ hung mãnh duỗi dài nanh vuốt. Mà con khỉ vương kia, trên người cũng có ánh sáng màu lam tỏa ra. Giống như là mở hách, lang không đánh về phía Bảo Nhi vẫn còn đang ngậm trái cây. Hàn sâm thỏ tay bế Bảo Nhi từ trên cây xuống, đồng thời mở ra động huyền khí, khiến cho những con khỉ kia đều biến thành vừa điếc vừa mù. Nhưng mà con khỉ vương kia tựa hồ như có thể ở bên trong động huyền khí. Nhìn thấy hàn sâm vậy, hung mãnh đánh tới hàn sâm, móng vuốt giống như là từng cái móc kim loại, muốn cào lên trên người hàn sâm. Trong lòng hàn sâm cả kinh, lực lượng trên người bộc phát, vận chuyển trường sinh chú cùng bão ngọc nguyên dương công. Thân hình đột nhiên tăng thêm tốc độ, tránh né một chảo này của Hầu Vương. Hầu Vương bạo phát ra lực lượng vượt xa tưởng tượng của Hàn Sâm. Nếu như không sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, Hàn Sâm căn bản không dám chính diện va chạm với nó. Luận tốc độ, Hàn Sâm không theo kịp Hầu Vương, nhưng mà dựa vào những cây ăn quả đó che chắn. Hàn Sâm vừa bố cục vừa trốn tránh, Hầu Vương sợ làm bị thương cây ăn quả. Trong lúc nhất thời cũng không đả thương Hàn Sâm được. Bảo Nhi vẫn ôm một đống trái cây ăn, nhưng mà cô bé ăn cực nhanh. Một đống trái cây rất nhanh đã bị cô bé ăn sạch sẽ, bụng nhỏ căng lên như cái trống, thoạt nhìn tựa hồ như xoay người đều có chút khó khăn, nằm ở trong ngực Hàn Sâm, bàn tay nhỏ bé mập mạp xoa bụng, lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Hàn Sâm thì không có hạnh phúc như vậy, bị Hầu Vương đuổi chạy loạn khắp hẻm núi. Chạy một đoạn vào trong hẻm núi, Hàn Sâm đột nhiên phát hiện ra phía trước xuất hiện một vật, đó là một bầu rượu bằng ngọc, thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh hết sức đẹp đẽ. Thế nhưng mà lúc này bầu rượu ngọc này lại có một nửa chôn dưới đất. Chỉ có một đoạn ngắn miệng bình cùng nắp bình, còn có nửa thân bình lộ ra ở bên ngoài, mà bầu rượu ngọc thậm chí còn cao mười mấy mét, thoạt nhìn hết sức kỳ dị, cũng không biết là hạng người gì mới có thể dùng hũ rượu như thế này để uống rượu. Ở đây thậm chí còn có dụng cụ, chẳng lẽ ở trong hẻm núi có nhân loại hoặc là dị linh? Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, nếu như thật sự có người nào đó, chỉ sợ cũng là dị linh chiếm đa số, hắn cũng chưa từng thấy qua nhân loại dùng hũ rượu lớn như vậy. Đi quanh bầu rượu một vòng, trốn tránh hầu vương công kích sau đó lại bị bức ép đi về phía trước một đoạn lại thấy được một cái bát đá khổng lồ nằm úp ngược ở trên mặt đất cũng không nhỏ hơn bình ngọc là bao hàn sâm kinh ngạc trong lòng một đường chạy tới chỉ thấy bên trong hẻm núi này bình ngọc tránh ngọc khay ngọc gì đó bát đá đàn đá các thứ rất nhiều vật kỳ dị đều nửa trôn ở dưới đất thoạt nhìn hết sức cổ quái thậm chí còn có một cái lư đồng cực lớn cao ba bốn mươi mét nằm ở bên trong đám cỏ dại bên trên có đầy gì đồng màu xanh Bốn phía còn có một vài loại đồ đặc như là đỉnh đồng và đồng tước. Vật kỳ quái chỗ này đều có một điểm giống nhau, đó chính là lớn, thứ này lớn hơn thứ kia, coi như là chén rượu nhỏ nhất, đường kính cũng tới vài mét, căn bản không phải là đồ để cho nhân loại sử dụng. Những vật này không biết là đã ở trong hẻm núi bao lâu rồi, đều bị chôn một nửa ở trong đất, bên trên cũng đã chất đầy cho bụi. Các loại dụng cụ bằng ngọc thạch thì còn tốt, những vật làm bằng đồng kia đã hơn phân nửa đều là vết dỉ loang lổ, giống như là đã trải qua vô tận năm tháng mài mòn tựa như đều sắp mục nát rồi vậy thế nhưng mà hàn sâm một mực chạy tới mặt sau cùng hẻm núi cũng không thấy có thân ảnh của nhân loại hay là dị linh hẻm núi này bốn phía đều là vách núi không có đường đi ra ngoài chỉ có một con đường bằng đá lúc đến kia mắt thấy hầu vương lại ép tới mình cũng đã không có đường để đi nữa tốc độ của con vật này thật sự là quá nhanh ánh sáng màu lam trên người lập lòe quả thực giống như là mờ ra bánh răng gia tốc căn bản không phải là hàn sâm có thể sánh ngang thân hình hàn sâm lóe lên Liền lăng không bay lên, không muốn tiếp tục dây dưa cùng con hầu vương kia nữa. Muốn bay lên trên bầu trời mà đi, để cho hầu vương không có cách nào dây dưa với hắn nữa. Hầu vương nhảy lên một cái, muốn công kích hàn sâm ở trên không trung, Hàn sâm lại vẽ ra một đường vòng cung ở trên không trung, Tránh né nó nhảy lên tấn công, đắc ý hướng về hầu vương cười nhạo một tiếng. Con khỉ chết tiệt, ca ca biết bay, mày có biết không? Thế nhưng mà sau khi hầu vương rơi xuống mặt đất, cũng không có biểu lộ phẫn nộ tức giận. Trái lại lộ ra vẻ cự như cười nhạo nhìn Hàn Sâm đang càng bay càng cao. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà cũng không phát hiện ra bốn phía có cái gì khác thường, ở trong động huyền khí cũng không phát hiện ra ở trên không trung có dị sinh vật nào tấn công tới hắn. Mắt thấy đã sắp bay ra khỏi hẻm núi, Hàn Sâm lại đột nhiên cảm thấy giống như mình mới đâm vào một bức tường sắt, người đều sắp bị va nát, xương cốt cũng không biết đã gãy đi mấy cây, lập tức ôm bảo nhi ngã rơi xuống mặt đất. Hàn Sâm cố gắng ổn định lại thân hình ở trên không trung lại tránh thoát tấn công của Hầu Vương một lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại chẳng nhìn thấy cái gì cả. Đừng nói là tường sắt, liền sương mù đều không có một tia, trên bầu trời chẳng có cái gì cả, động huyền khí của hắn cũng không cảm giác được nơi đó có cái gì. Hàn Sâm không tin quỷ quái một lần nữa bay lên, chỉ là lần này Hàn Sâm chú ý hơn một chút, chỉ là tới gần sờ soạng một cái, lại lập tức cảm giác được chỗ đó tựa hồ có một bức tường vô hình tồn tại, hơn nữa từ trên tường truyền đến một luồng lực cực lớn, lập tức bắn Hàn Sâm ra. Gặp quỷ rồi, là lực lượng nào đang phong tỏa bầu trời bên trên hẻm núi này. Hàn sâm kinh ngạc, lại từ những vị trí khác thử một chút, kết quả đều giống nhau, lực lượng vô hình bao phủ cả hẻm núi này, mặc kệ hắn từ nơi nào đều không bay ra được. Con hầu vương kia thỉnh thoảng nhảy lên công kích hắn, hàn sâm chỉ có thể bay về hang động lúc đến, một mực bị hầu vương truy kích, thể lực của hắn không có khả năng một mực tiếp tục giữ vững, lui trước ra ngoài rồi nói sau. Nhưng lúc hàn sâm thối lui đến trước vách núi, lại kinh hãi phát hiện ra cái hang động lúc hắn đến kia vậy mà không thấy đâu nữa hàn sâm một quyền đánh lên vị trí nguyên bản là hang động lại chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn bắn trở về vách núi không hề bị hắn nổ nát chính hắn lại bị phản chấn cho khí huyết sôi trào nhịn không được phun ra một ngụ máu con mợ nó đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì trong lòng hàn sâm hoảng sợ hầu vương màu xanh ra trời lại đánh tới hàn sâm khẽ nhíu mày nghĩ thầm tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp mắt thấy hầu vương đã nhào tới trước mắt hàn sâm cũng không tiếp tục né tránh Trên người dâng lên thánh quang màu trắng rừng rực kinh khủng, biến thành trạng thái siêu cấp đế linh. Oanh! Hàn Sâm một quyền đánh lên trên móng vuốt hầu vương, lập tức đánh bay hầu vương ra ngoài, nhưng mà con hầu vương kia lan một vòng ở trên không trung, lúc rơi xuống mặt đất vậy mà không hề bị thương, chỉ là móng vuốt bị nắm đấm của Hàn Sâm đánh chúng sưng đỏ một mảnh, nhưng cũng không phải là đại thương gì. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh hãi, mặc dù trạng thái siêu cấp đế linh của hắn mới mở ra một đạo khóa ghen, Nhưng mà tố chất thân thể cùng lực lượng cũng đã vượt qua sinh vật thần huyết thông thường, Hầu Vương không biết là đã mở ra mấy đạo khóa gen, phía dưới một quyền toàn lực của hắn vậy mà chỉ bị thương móng vuốt mà thôi. Hàn Sâm phi thân muốn đuổi tới, thời gian hắn biến thân siêu cấp đế linh có hạn, phải ở trong thời gian này giải quyết Hầu Vương, nhưng mà con Hầu Vương kia lại xoay người chạy, ánh sáng màu lam trên người bộc phát, Hàn Sâm ở dưới trạng thái siêu cấp đế linh, lại vẫn không đuổi kịp nó. Con vật này đến cùng đã mở ra mấy đạo khóa gen hàn sâm trực tiếp buông tha việc đuổi theo hầu vương thối lui ra khỏi trạng thái siêu cấp đế linh tốc độ của hầu vương như vậy hàn sâm căn bản không đuổi kịp lãng phí thời gian trạng thái siêu cấp đế linh còn không bằng bảo tồn thực lực hầu vương ăn hết một lần thiệt thòi đối với hàn sâm đã hết sức sợ hãi vậy mà không dám một lần nữa xông lại công kích hàn sâm chỉ là đứng ở xa xa nhìn hàn sâm bầy khỉ cũng bị hầu vương gọi tới mặc dù hàn sâm không có mở ra động huyền khí những con khỉ màu xanh ra trời đó cũng không tiếp tục công kích hắn nữa chỉ là ở xa xa dám thị Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, may mắn là con hổ vương này nhát gan, không dám liều mạng cùng hắn, nếu không dùng trạng thái siêu cấp đế linh của hắn chỉ có 10 giây, thật đúng là không thể làm gì hổ vương. Hàn Sâm đi lòng vòng ở trong hẻm núi, ngoại trừ cây ăn quả, thì cũng chỉ có những loại dụng cụ cực lớn không biết đã nằm ở trong hẻm núi này bao nhiêu năm kia, bên trên những dụng cụ kia cũng không có khí tức đặc biệt gì, chỉ là lộ ra phong cách cổ xưa tinh xảo. Nhưng lại không giống như là bảo vật gen do thực vật gen kết xuất, rõ ràng có thể thấy được dấu vết của nhân công. Dày vò lâu như vậy, hàn sâm cũng có chút đói bụng, tiện tay hái một quả trái cây đỏ thẫm mà vừa rồi bảo nhi ăn kia, đưa lên miệng cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng sinh hương, chất lỏng có hương vị ngọt ngào chảy vào trong bụng, khiến cho thể xác và tinh thần của hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Khó trách bảo nhi tham ăn như vậy, quả nhiên là ăn rất ngon, những loại quả không có hạt đắt giá mà liên minh bồi dưỡng ra kia. So với loại quả này cũng còn kém hơn rất nhiều. Hàn Sâm cũng không khách khí, hai ba miếng đã nuốt toàn bộ quả kia vào trong bụng. Gen bổn mạng siêu cấp đế linh cộng một. Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm, lập tức làm cho Hàn Sâm sợ ngây người, một quả trái cây đỏ thẫm này vậy mà gia tăng lên một điểm gen bổn mạng. Phải biết là quỷ dạ xoa thật vất vả mới trồng ra một cây cổ ma đế thụ kia, một viên cổ ma đế quả chỉ có thể gia tăng lên một điểm gen bổn mạng mà thôi. Chẳng lẽ cây này vậy mà vượt qua cả cổ ma đế thụ? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ nhìn tới cây ăn quả này, lập tức lại hái một quả trái cây đỏ thẫm khác để ăn. Gen bổn mạng siêu cấp đế linh cộng một. Hàn Sâm ăn xong trái cây, lập tức lại nghe thấy âm thanh gen bổn mạng gia tăng, liền vui mừng như điên. Trái cây nơi này sẽ không phải là điều có thể tăng cường gen bổn mạng đấy chứ. Hàn Sâm lại hái một trái cây màu vàng khác, trước đó hắn đã thấy những con khỉ màu xanh ra trời đó nếm qua, cũng không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Ăn hết một quả trái cây màu vàng. Hàn Sâm một lần nữa nghe được âm thanh ghen bổn mạng gia tăng, lập tức vui mừng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Lần này thật sự phát đạt rồi, nếu ăn hết cây ăn quả ở trong hẻm núi này, không biết sẽ có thể tăng thêm bao nhiêu ghen bổn mạng. Chỉ sợ là ăn hết non nửa, cũng đủ để cho ghen bổn mạng của mình đột phá chân trời. Trong lòng Hàn Sâm đã cực kỳ hưng phấn, điên cuồng hái quả để ăn. Đáng tiếc là hắn không phải sinh vật siêu cấp thần huyết, bụng chứa cùng năng lực tiêu hóa đều có hạn, ăn hết 10 trái cây liền thật sự ăn không nổi nữa. Nhưng mà làm cho Hàn Sâm thất vọng là, trái cây màu đỏ kia chỉ ăn ba quả liền không gia tăng ghen bổn mạng nữa. Những thứ trái cây khác cũng thế, cùng một loại trái cây, sau khi ăn ba quả xong liền không thể gia tăng ghen bổn mạng được nữa. Chuyện này cũng không sao cả, trái cây ở trong hẻm núi này có nhiều như vậy, mỗi một loại ăn ba quả, tùy tiện cũng có thể gia tăng mấy trăm điểm ghen bổn mạng rồi. Hàn Sâm không thất vọng quá nhiều, chỗ tốt như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là sau khi Hàn Sâm ăn no lúc đi tìm đường ra lại phát hiện trong hẻm núi này căn bản không có đường ra bốn phía trong hẻm núi đều là vách núi lại bị lực lượng cổ quái bao phủ hàn sâm phát hiện ra căn bản mình không ra được đã bị vây ở bên trong hẻm núi này hầu vương cùng bảy vượn không dám tới treo chọc hàn sâm cùng bảo nhi nhưng lại khắp nơi đề phòng hai người bọn họ hàn sâm muốn từ trên người lũ khỉ tìm ra đường lại phát hiện ra hình như chúng cũng đang tìm đường ra hơn nữa sau khi những con khỉ kia ăn xong trái cây thân thể cũng đều đã xảy ra cải biến đều giống như trưởng thành hơn một chút hình thể tiếp cận với con hầu vương kia mà phát hiện này để cho sắc mặt của hàn sâm có chút lúng túng nếu như những con khỉ kia cũng không phải nguyên bản là ở bên trong hẻm núi này mà là con hầu vương kia không biết rõ như thế nào đó phát hiện ra chỗ này cũng là gần đây mới dẫn bầy khỉ vào như vậy ý định muốn từ trên người chúng tìm đường ra của hàn sâm liền triệt để tan vỡ mà mấy ngày sau những con khỉ đó đều biến hóa cũng để cho hàn sâm có chút bất đắc dĩ tựa hồ càng thêm xác nhận suy đoán của hắn Bọn khỉ đều trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù vẫn không mạnh bằng con khỉ vương kia, nhưng mà rõ ràng là chúng đều mở ra vài đạo khóa gen, thực lực đều gia tăng trên phạm vi, lớn. Mà Hàn Sâm cũng đã ăn rất nhiều trái cây, gen bổn mạng gia tăng lên rất nhiều, cũng nhẹ nhõm mở ra đạo khóa gen thứ hai và thứ ba của siêu cấp đế linh. Siêu cấp đế linh mở ra khóa gen, lực lượng không có biến hóa quá nhiều, chỉ là cường độ một mực tăng lên, hơn nữa thời gian duy trì trạng thái siêu cấp đế linh cũng theo đó mà gia tăng. Hàn Sâm đều gọi kỵ sĩ phản nghịch, nhiều quân cùng Kim Mao hống ra, để cho chúng nó cũng ăn một ít trái cây, có thể rõ ràng cảm giác được, sau khi bọn nó ăn xong trái cây đều đã có một ít biến hóa. Hàn Sâm nghĩ hết mọi biện pháp, hy vọng có thể xông ra ngoài hẻm núi, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng, cả cái hẻm núi đều giống như đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó che chắn lại, hắn liền cắt một vết ở trên tảng đá đều không làm được. Đáng sợ hơn là sau thời gian lâu dài, Hàn Sâm phát hiện ra thời gian ở hẻm núi này hình như có chút vấn đề. Bởi vì những cây ăn quả kia hình như hoàn toàn không thay đổi. Tất cả cây ăn quả đó đều không tiếp tục sinh trưởng. Những trái cây khi cũng sẽ không bởi vì chín quá mức mà rụng xuống. Trái cây chưa chín cũng một mực bảo trì trạng thái còn xanh. Một mỗi ngày trôi qua hoàn toàn không có bất kỳ cải biến gì. Quá kỳ quái, hẻm núi này quá kỳ quái. Trong lòng hàn sâm kinh nghi, nhưng cũng không làm được gì. Trừ khi hang động kia xuất hiện một lần nữa, nếu không hắn căn bản không ra được. Hơn nữa hàn sâm phát hiện ra vậy mà mình không liên lạc được với sát na nữ đế ở tí hộ sở dưới mặt đất giống như liên hệ giữa hắn và sát na nữ đế đã bị lực lượng thần bí của hẻm núi này che giấu đi vậy bị vây ở trong hẻm núi hàn sâm thật sự không có chuyện gì để làm mỗi ngày ngoại trừ trêu chọc bảo Nhi tâm sự cùng kinh cức bá tước cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh rồi cũng có lẽ là bởi vì ăn quá nhiều trái cây mặc dù tố chất thân thể của hắn không hề gia tăng nhưng mà tốc độ tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh lại tự hồ như nhanh hơn rất nhiều không có vài ngày đã mở ra được một đạo khóa ghen chỉ là để cho hàn sâm cảm thấy kỳ quái chính là tiến độ hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh rất nhanh nhưng mà tu luyện động huyền kinh lại không có hiệu quả như vậy tiến độ vẫn rất chậm chạp cho nên hàn sâm đành phải tạm thời ngừng tu luyện động huyền kinh đổi thành toàn lực tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh hàn sâm ngoại trừ tiếp tục tu luyện ra bây giờ không có chuyện gì khác có thể làm dưới sự nhàm chán cùng cực Hàn Sâm móc những khí cụ to lớn đó ra lau sạch sẽ, muốn nhìn một chút xem có thể từ phía trên tìm ra một chút manh mối hay không. Nhưng mà phía trên phần lớn khí cụ liền một dấu hiệu cũng không có, chớ đừng nói chi là các loại văn tự đầu mối. Vẫn là dưới tình huống ngẫu nhiên, Hàn Sâm phát hiện ra một khối bia đá gãy, toàn bộ tấm bia đá kia vốn là bị trôn ở dưới bùn đất bên trong hẻm núi. Có một con khỉ vào lúc đào hầm đi tiểu, đào lộ ra một góc tấm bia đá kia, trong lúc vô tình Hàn Sâm nhìn thấy, mới đào nó lên. Tấm bia đá rộng vài chục thước, cao không đến có 2 mét, bên trên có cổ vận thần bí dập dờn, sau khi Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ, phát hiện bên trên chỉ có một chữ khấu tàn khuyết, mà chữ này lại là cổ văn của nhân loại. May mắn là Hàn Sâm vì tu luyện động huyền kinh, ở phương diện cổ văn đã bỏ ra rất nhiều công phu, nếu không thật đúng là cũng không nhận ra chữ cổ này. Trên tấm bia đá này vậy mà có khắc cổ văn của nhân loại, chẳng lẽ những vật này đều do nhân loại chế tạo ra? Điều đó không có khả năng đi. Hàn Sâm khiếp sợ khó có thể nói thành lời Mà ở trên chữ khấu kia Hàn Sâm còn nhìn thấy một vết máu Giống như là máu tươi vẩy ở phía trên mà hình thành Bên trên tản ra vẻ bi thương khó tả Tấm bia đá không biết là bị cái gì chặt đứt Chỗ đứt gãy rất trơn nhẵn Giống như là bị lưỡi dao sắc bén chém đứt Cũng không biết là đại năng hạng gì mới có thể chặt đứt tấm bia đá này Dùng lực lượng của Hàn Sâm Liền lưu lại một dấu vết ở bên trên tấm bia đá này đều khó có khả năng Trừ ra. Hàn sâm không còn có phát hiện nào khác, ngoại trừ tấm bia đá đứt gãy này, trong hẻm núi không còn dụng cụ nào khác mà bên trên có văn tự, hơn nữa cũng không tìm được những bộ phận khác của tàn bia. Hàn sâm cùng một bầy khỉ bị vây ở bên trong hẻm núi quỷ dị này, căn bản không phân rõ thời gian, hẻm núi không có mặt trăng mặt trời, cũng không có đêm ngày, căn bản không biết đã trải qua bao lâu. Tu vi của hàn sâm tăng trưởng rất nhanh, huyết mạch mệnh thần kinh một lần lại một lần đột phá, dưới tình huống tố chất thân thể của hắn chỉ có 1.500,000 Đều đã luyện thành đệ lục trọng, đã mở ra 6 đạo khóa gen. Mà hắn ăn nhiều trái cây như vậy, gen bổn mạng cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Sau khi một mực gia tăng tới 900 điểm, liền khó có thể tiếp tục gia tăng nữa. Mặc kệ là hắn ăn loại trái cây khác, hay là ăn càng nhiều cùng một loại trái cây cũng giống nhau, ngay cả một điểm gen bổn mạng cũng không tăng thêm nữa, tựa, hồi như đã đến bình cảnh. Mà ngay cả dị linh cấp quý tập như kinh cước bá tước, sau khi ăn nhiều những trái cây đó, vậy mà cũng mở ra 9 đạo khóa gen. Chuyện này thực sự là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Những con khỉ màu xanh nhạt đó cũng đều mở ra rất nhiều khóa gen, trở nên vô cùng khủng bố. Nhưng bởi vì ở chung trong thời gian dài, Hàn Sâm đã sớm thân quen với chúng, cũng không phát sinh tranh đấu lần nữa. Mặc dù ở chỗ này khó có thể phân biệt ngày đêm, nhưng mà Hàn Sâm ước chừng thời gian, mỗi qua khoảng 24 tiếng, sẽ hoa hạ một đạo dấu vết. Mặc dù không có khả năng chính xác giống như đồng hồ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Dựa theo suy đoán của Hàn Sâm, thời gian nhoáng cái đã qua 3 năm, hắn và Bảo Nhi bị vây ở chỗ này trọn vẹn 3 năm, mà Hàn Sâm ở trong 3 năm này, đã luyện huyết mạch mệnh thần kinh đến đệ cửu trọng. Giống như trạng thái siêu cấp đế linh kia, tương tự là mở ra chín đạo khóa gen, sau đó tiếp tục không còn tiến triển gì nữa. Nhưng mà tiến độ như vậy đã đủ để cho Hàn Sâm vui mừng, dù sao tố chất thân thể của hắn cũng không gia tăng, vẫn là 1.500 như lúc đầu, thần gen huyết và siêu cấp thần gen cũng không gia tăng. Dùng tố chất thân thể như vậy, vậy mà có thể mở ra chín đạo khóa gen, thành tựu như vậy, ở trong nhân loại quả thực có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đáng tiếc là bởi vì thân thể của hắn quá yếu, đừng nói là mở ra chín đạo khóa gen, coi như là sau khi mở ra đạo khóa gen thứ bảy, hàn sâm cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Ngược lại là trạng thái siêu cấp đế linh, cũng không bị độ mạnh yếu của thân thể hắn ảnh hưởng, mỗi khi mở ra một đạo khóa gen, thời gian duy trì liền gia tăng thêm một chút. Hôm nay sau khi đã mở ra chín đạo khóa gen, Hàn Sâm đã có thể ở trong trạng thái siêu cấp đế linh, liên tục bảo trì trong thời gian một tiếng. Chỉ là sau một giờ, Hàn Sâm lại cần phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần lễ, thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục, mới có thể một lần nữa mở ra trạng thái siêu cấp đế linh. Thời gian 3 năm đi qua, Bảo Nhi lại không hề lớn thêm một chút nào, vẫn còn là bộ dáng của một đứa con nít, cũng không biết là cô bé không có cách nào lớn lên, hay là chu kỳ sinh trưởng khác với nhân loại. Ngày hôm nay, Hàn Sâm vẫn giống như mọi ngày, đi một vòng vòng quanh hẻm núi. Đây là thói quen mà Hàn Sâm bảo trì trong 3 năm qua, hắn cách mỗi khoảng 24 giờ sẽ đi một vòng, nhìn xem hẻm núi sẽ có biến hóa mới gì hay không. Thế nhưng mà 3 năm đã qua đi, Hàn Sâm cũng thất vọng đủ 3 năm, hẻm núi này không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ những trái cây bị bọn họ sắp ăn hết sạch ra, cả hẻm núi giống như là một cái ao nước tù đạo, liền thời gian đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trong thung lũng này. Nếu như lại không ra được nữa, Hàn Sâm đoán chừng hắn và những con khỉ kia sẽ phải tự giết lẫn nhau. Nhưng mà hôm nay lúc Hàn Sâm đi tới chỗ lúc trước hắn tiến vào trong hẻm núi, lại đột nhiên ngẩn người ra. Một giây sau, nước mắt của Hàn Sâm đều sắp chảy xuống, trên vách núi đá một mực bằng phẳng trong ba năm qua. Vậy mà xuất hiện một hang núi, giống như đúc hang động trong trí nhớ của hắn. Liền vị trí cũng giống nhau, chính là hang động lúc hắn đi vào kia. Ba năm ba năm rồi rốt cục để cho chúng ta đợi được. Bảo Nhi, mau tới đây chúng ta tự do rồi. Hàn sâm giống như là nổi điên la to, mau chóng chạy tới chỗ bảo nhi, ôm lấy bảo nhi hướng sơn động bên kia chạy, sợ hang núi kia lại đột nhiên biến mất. Hàn sâm vừa thu hồi bọn kinh cức bá thước vào trong hồn hải, vừa hướng về phía đàn khỉ bốn phía kêu to, có đường ra đi mau. Hắn cũng không quan tâm xem những con khỉ kia có nghe hiểu hay không, dù sao cũng là vừa chạy vừa kêu to, dưới chân lại không ngừng chút nào, bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trong sơn động, sau đó một mực dốc sức liều mạng chạy tới phía trước. Ấm ẩm ầm. Khi Hàn Sâm nghe được tiếng thác nước ầm ầm kia, lúc nhìn thấy ánh sáng phía trước, kích động tới mức nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù ở nơi này ba năm, để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà dù sao hắn cũng là một con người a, ở trong hẻm núi cơ hồ giống như là ngồi tù, bây giờ có loại cảm giác như là tử tù lại một lần nữa lấy lại tự do, trong tế bào toàn thân cao thấp đều tựa hồ như có lực lượng tự do đang lao nhanh, khiến cho hắn thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Không chút do dự lao ra ngoài thác nước, ôm bảo nhi bay lên không trung viên muộn tích xúc đã lâu từ trong lồng ngực bộc phát ra, hóa thành một tiếng thét dài thẳng vào Vân Tiêu. "Hàn Sâm ta đã trở về ha ha." Trong núi lớn mênh mông, một đội nhân mã đang tập tễnh đi, đội nhân mã này nữ có nam có trẻ có già có, tổng cộng ước chừng có hơn 200 người, chỉ là trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút ít tổn thương, trên người rất nhiều người đều quấn kín băng, thậm chí còn có không ít người đứt tay đứt chân, thoạt nhìn hết sức thê thảm. Tam Thúc, chúng ta còn có đường sống không?" Một cô gái trẻ Tuổi cưỡi độc giác thú, có chút mê mang nhìn sang ông lão bên cạnh hỏi. Nhất định sẽ có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ông lão kiên định trả lời, nhưng mà trong lòng thì lại âm thầm thở dài. Nguyên bản bọn họ đều là siêu việt giả ở phong thần tí hộ sở, được một vị cường giả nhân loại mở ra tám đạo khóa gen che chở. Thực lực của phong thần tí hộ sở cũng có thể nói là mạnh mẽ, trong tí hộ sở thì cao thủ nhân loại cũng đông đảo. Cùng vài tí hộ sở hoàng tộc xung quanh tranh đấu nhiều năm, vẫn đứng vững không ngã, thậm chí còn có một lần chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng mà tất cả những thứ đó, sau khi một vị cường giả dị linh kinh khủng đi vào liền bị lập tức phá hủy, mọi cường giả nhân loại đều bị chém giết. Nguyên bản phong thần tí hộ sở, vốn đã tụ tập hơn ngàn nhân loại liền máu chảy thành sông, cuối cùng cũng chỉ còn hơn 200 người này trốn thoát, còn đều bị tổn thương ở trình độ khác nhau. Dù vậy, đây cũng là vị cường giả nhân loại mở ra tám đạo khóa ghen kia cưỡng ép tiêu hao tiềm năng cùng mấy vị cường giả nhân loại khác ở cùng một chỗ kéo lại dị linh kinh khủng kia mới tranh thủ một chút thời gian sống sót cho bọn họ để cho bọn họ có thể trốn vào quỷ kiếp sơn mạch thế nhưng mà trốn vào trong quỷ kiếp sơn mạch cũng không có nghĩa là sẽ an toàn bên trong quỷ kiếp sơn mạch có vô số dị sinh vật kinh khủng liền đại quân dị linh cũng không dám đơn giản tiến vào đám tàn binh bại tướng bọn họ tiến vào trong quỷ kiếp sơn mạch tỷ lệ có thể sống sót vô cùng xa vời quan trọng nhất là căn bản bọn họ không biết nơi đó có khu vực an toàn để sống yên phận hay không cho dù để cho bọn họ may mắn xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch có khả năng nhất đang chờ đợi bọn họ vẫn là khu vực do dị linh thống trị bọn họ vẫn khó có thể đào thoát khỏi vận mệnh tử vong hoặc là bị nô dịch nhưng mà bọn họ đã không có đường lui khác chỉ có thể hướng về nơi không biết vận mệnh kia tiếp tục tiến lên dù biết rõ phía trước cơ hồ là một khu vực chết chóc cũng chỉ có thể đi tiếp lâm vi vi không hỏi tiếp nữa kỳ thật trong lòng cô ta cũng đã hết sức rõ ràng Bọn họ đang đi trên một con đường cử tử nhất sinh, hơn 200 người này, cuối cùng không biết có còn có mấy người sống để xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch. Mới chỉ đi được 2 ngày, cũng đã có mấy người bị dị sinh vật đánh lén mà chết, đây vẫn chỉ là biên giới của quỷ kiếp sơn mạch. Nếu như chân chính xâm nhập vào bên trong, gặp được dị sinh vật kinh khủng chính thức, bị toàn diệt thì cũng không phải là chuyện lạ. Mọi người coi chừng, bên trái có động tĩnh, có người quát nhẹ một tiếng, mọi người lập tức đều cảnh giác nhìn về phía dãy núi bên trái. Quả nhiên nghe thấy bên kia có âm thanh truyền đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ông lão được Lâm Vi Vi gọi là Tam thúc kia tên là Lâm Hạ, vừa nhìn chằm chằm vào chỗ chân núi có âm thanh truyền đến càng ngày càng rõ ràng kia, vừa nhắc nhở phân phó mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng mà chuyện này cũng không mang đến cho bọn họ quá nhiều cảm giác an toàn, rất nhiều người đều khẩn trương tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, con mắt nhìn chòng chọc vào chỗ góc cua ở ngọn núi kia, chỉ thấy một thân ảnh từ chỗ góc cua đi ra, trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Cơ hồ là có người không khống chế nổi muốn phát động công kích đối với thân ảnh kia. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại, thân ảnh từ góc cua chân núi đi ra, lại là một thanh niên thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, da mịn thịt mềm, làn da vừa trắng vừa mịn, quả thực là còn mịn màng hơn làn da con gái. Nếu như không phải là khuôn mặt của người trẻ tuổi kia vô cùng cương nghị, mặc kệ là dáng người hay là khuôn mặt đều góc cạnh rõ ràng, có một loại dương cương chi khí thuộc về đàn ông, làn da kia rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi hắn là một cô gái. Mọi người thấy đó là một nhân loại, trong lòng đều thở phào một hơi, thậm chí còn có người tức giận mắng một câu, đây là chuyện gì thế, cậu không cẩn thận đi theo đội ngũ, chạy lung tung làm cái gì, không biết là cậu sẽ dọa người ta chết khiếp hay sao? Không đúng, đó không phải là người của chúng ta, tôi chưa từng thấy hắn, hơn nữa làm sao có thể có nhân loại ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, mang theo một đứa con nít, lầm hạ lại hét lớn một tiếng, để cho lòng của mọi người vừa mới an tĩnh xuống lại bắt đầu kéo căng trở lại. Mọi người một lần nữa quan sát tỉ mỉ người nọ, quả nhiên là thấy người trẻ tuổi kia không phải là người mà bọn họ quen biết. Hơn nữa ở trong ngực người trẻ tuổi này, đang ôm một đứa bé thoạt nhìn chỉ lớn mấy tháng tuổi, đứa bé kia đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành, còn đặt ngón tay cái vào trong miệng mút, nhưng mà phát hiện này lại làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhân loại trước khi chưa tròn 16 tuổi, nếu tiến vào trong không gian thứ nhất tí hộ sở, thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ chết oan chết uổng, huống chi là còn ở trong không gian thứ ba tí hộ sở một đứa bé nhân loại làm sao có thể sống sót được giết hắn đi lập tức có người quát to lên một tiếng rất nhiều người sử dụng cung tên đều kéo cung ra chuẩn bị xạ kích người đàn ông cùng đứa bé kia không cần bắn là người một nhà người đàn ông kia một tay ôm đứa bé đang ngủ say một tay giơ lên quơ trong miệng vẫn còn kêu to đừng hòng lừa gạt chúng tôi chuẩn bị công kích nhưng không có ai tin tưởng người đàn ông kia nhau nhau kéo cung tên ra Ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch này, bọn họ đã sớm trở thành chim sợ cành cong, hơn nữa sự tồn tại quỷ dị của đứa bé kia, để cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được lời nói của người đàn ông kia. Đừng động thủ, đây không phải là địch nhân, là người một nhà. Lâm Vi Vi sau khi nhìn rõ ràng diện mạo của người đàn ông kia, vội vàng phi thân nhảy xuống độc giác thú, cản lại những người đang chuẩn bị xạ kích. Vi Vi, làm sao cô có thể xác định đó là người một nhà, chúng tôi căn bản không biết hắn, hơn nữa còn đứa bé ở trong lồng ngực hắn có người hoài nghi nhìn Lâm Vi Vi. Người kia tôi biết là bạn của của tôi, cho dù mấy người không biết hắn, tên của hắn chắc mấy người cũng đã nghe nói qua rồi. Lâm Vi Vi nói ra, Vi Vi, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn, cháu thật sự biết người kia. Lâm Hạ trịnh trọng hỏi, cung tên cùng binh khí trong tay mọi người vẫn nhắm tới người đàn ông kia, cũng không có ai buông ra. Con rể của kỳ nguyên thủ Hàn Sâm, cho dù mấy người chưa từng gặp qua, cũng hẳn là đã nghe nói qua rồi chứ. Lâm Vi Vi vội vàng nói, Lâm Vi Vi là dì nhỏ của Lâm Phong Trước kia ở trên giao lưu hội của bốn nhà Lâm Kỷ, Tuyết, Vương đã gặp mặt Hơn nữa còn trò chuyện với nhau rất vui Tự nhiên liếc qua đã nhận ra Hàn Sâm Hắn là Hàn Sâm Bọn Lâm Hạ nao nao. Không tin thì chính mấy người hỏi đi Lâm Vi Vi nói ra Không đợi Lâm Hạ hỏi Hàn Sâm ở chân núi đã lớn tiếng nói Tôi là Hàn Sâm Vi Vi tỷ, Lâm Phong khỏe chứ Bọn Lâm Hạ thấy Hàn Sâm nói như vậy lập tức buông lỏng hơn rất nhiều, cho dù Hàn Sâm nghe lén đối thoại của bọn họ, biết rõ Lâm Vi Vi tên gì, cũng không thể biết sự tồn tại của Lâm Phong được, dù sao Lâm Phong vẫn còn ở trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở, căn bản chưa đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Có lẽ là khỏe, còn cậu, tại sao lại ở trong quỷ kiếp sơn mạch này? Còn đứa bé trong ngực cậu là thế nào? Lâm Vi Vi đi lên nghênh đón Hàn Sâm, những người khác vẫn vô cùng đề phòng đối với Hàn Sâm, cô ta đi qua nghênh đón Hàn Sâm cũng là vì để cho người khác an tâm. Vấn đề này cũng chẳng khác gì là để cho Hàn Sâm giải thích một chút, cũng là vì để cho mọi người an tâm. Đừng nói nữa, lúc săn bắn bị một đám dị sinh vật truy đuổi vào, đây không phải là đứa trẻ, là một loại sủng vật hình người, còn chưa lột xác tới trạng thái chiến đấu. Tôi nuôi chơi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hàn Sâm còn muốn nói thêm điều gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía trước nhất, của đội ngũ truyền tới, chỉ thấy có một siêu việt giả toàn thân bốc hỏa, trong nháy mắt đã bị đốt thành một đoàn than đen. Chỉ thấy một con cự thú toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa từ trong núi rừng vọt ra, trong miệng phụt ra ngọn lửa, đốt một siêu việt giả nhân loại mà lực chú ý đang đặt toàn bộ ở trên người Hàn Sâm, thành than đen. Hàn Sâm nhíu mày, liền chuẩn bị ra tay diệt con cự thú kia đi, cũng thuận tiện chứng minh sự trong sạch của mình. Thế nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp động, Lâm Vi Vi đã lôi kéo hắn đi ra phía sau, cậu cẩn thận một chút, đừng để bị thương tổn tới, tôi có thể giúp một tay. Hàn Sâm nói. Bảo vệ tốt chính cậu là hỗ trợ lớn nhất rồi. Lâm Vi Vi nói xong cũng đã xông về con cự thú kia. Hàn Sâm rất muốn nói cho Lâm Vi Vi, tôi có thể mà, tôi rất mạnh đấy, tôi có thể đánh chết nó, đều tránh ra để cho tôi tới. Thế nhưng mà còn chưa đợi Hàn Sâm mở miệng, bọn Lâm Hạ đã cùng nhau tiến lên, không bao lâu sau, con cự thú kia đã bị bọn họ giết chết rồi. Thực lực của Lâm Hạ có chút không tầm thường, là một siêu việt giả mở ra bảy đạo khóa gen, một thân phong hệ lực lượng vô cùng khủng bố bá đạo. Giải quyết con cự thú cấp biến dị Trên mặt của mọi người cũng không có quá nhiều vui sướng Lại một đồng bạn nữa đã chết đi Đối với tất cả mọi người mà nói đều là một sự đả kích Để cho bọn họ không cảm thấy vui sướng của việc săn giết Hàn Sâm cùng bọn lâm hạ Hàn Huyên vài câu Sau khi bọn lâm hạ đã xác nhận thân phận của Hàn Sâm liền tiếp nhận hắn vào trong đội ngũ Vy Vi vi Tỷ, hôm nay lịch liên minh là ngày bao nhiêu Tôi bị những con dị sinh vật đó đuổi tới chỗ quỷ quái này Đã vòng vo rất nhiều ngày ở chỗ này mà vẫn chưa thể đi ra ngoài Cũng không biết bây giờ là ngày nào rồi Hàn Sâm hỏi Sau khi Hàn Sâm từ bên trong hang núi kia đi ra Phát hiện ra mình đã không ở bên trong Kinh Cức Tùng Lâm nữa Chạy tới một nơi hoàn toàn không quen thuộc Mà những con khỉ kia lại không thấy từ trong sơn động đi ra Chờ lúc Hàn Sâm quay đầu nhìn lại Lại phát hiện ra đỉnh núi kia đã Biến mất không thấy đâu nữa Hàn Sâm ở bốn phía tìm thật lâu Cũng không tìm thấy đỉnh núi kia nữa Chỉ có thể tìm đường ra Mới đi được nửa ngày Đã gặp được bọn lâm Vi Vi nhưng mà thoạt nhìn tình huống của bọn Lâm Vi Vi cũng không hề tốt đẹp gì. Trong lúc nói chuyện với nhau đã biết tí hộ sở của bọn họ bị dị linh tiêu diệt, bây giờ bọn họ cũng là đang chạy trốn, chuẩn bị xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch tìm kiếm một địa điểm mới để đặt chân. Hàn Sâm cũng hỏi qua Lâm Vi Vi là có biết kinh cực tùng Lâm hay không? Bọn Lâm Vi Vi cũng không biết, gần đây cũng không có chỗ như thế. Hôm nay là ngày bảy. Lâm Vi Vi thuận miệng đáp, người ở bên trong tí hộ sở không biết ngày tháng trong liên minh cũng rất bình thường. Ngày bảy năm nào? Hàn Sâm lại hỏi tiếp, đương nhiên là ngày 7 tháng 3 năm 25, bằng không thì là ngày nào. Lâm Vi Vi liếc qua Hàn Sâm, cảm thấy hắn hỏi lời này rất kỳ quái. Chị xác định là năm 25, Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt ra nhìn. Mặc dù trong hẻm núi không có ngày đêm, Hàn Sâm tính thời gian có thể sẽ có tranh lệch một chút, coi như là tranh lệch nửa năm một năm, Hàn Sâm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Vi Vi nói là ngày 7 tháng 3 năm 25 lại khiến cho Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ. Hắn nhớ ngày mình tiến vào hang động là ngày 4 tháng 3 năm 25, theo thời gian hắn tính toán thì dù thế nào đi nữa, cũng không thể chỉ mới tiến vào 3 ngày chứ. Tôi còn chưa già tới mức năm tháng nào cũng không nhớ được. Lâm Vi Vi cũng không đa tưởng, chỉ là nói dỗi một câu. Trong lòng hàn sâm khiếp sợ khó có thể tưởng tượng, thời gian hắn ở trong hẻm núi lâu như vậy, vậy mà chỉ mới qua 3 ngày, hẻm núi kia còn thần bí khó lường hơn hắn tưởng tượng. Không sai, bên trong thung lũng kia có sức mạnh thời gian, Những cây ăn quả đó không hề sinh trưởng, thời gian giống như bị dừng lại, còn có con khỉ vương kia, lực lượng của nó có thể làm cho thời gian gia tốc, bên trong thung lũng kia nhất định là có sức mạnh của thời gian. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư, bây giờ Hàn Sâm càng thêm hiếu kỳ, hẻm núi kia rốt cuộc là tác phẩm của ai, vậy mà có thể cải biến thời gian. Đây thật sự là năng lực cực kỳ kinh khủng, coi như là bán thần. Hàn Sâm cũng chưa từng nghe qua có ai có năng lực khủng bố như vậy, có thể khiến thời gian trong một hẻm núi vặn vẹo. Hàn Sâm đi theo bọn Lâm Hạ lên đường, Lâm Hạ cũng đã hỏi Hàn Sâm một vài vấn đề, nhưng đáng tiếc là Hàn Sâm cũng chỉ biết rằng hắn từ kinh cước Tùng Lâm, bên kia tới đây, không biết rõ làm sao để đi ra ngoài, khiến cho bọn Lâm Hạ rất là thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới thôi, xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch trước đã, hy vọng có thể tìm được một địa phương thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Lâm Vi Vi bất đắc dĩ nói, mặc dù lực lượng của dị linh rất mạnh mẽ, nhưng mà sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không yếu ở khu vực có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết qua lại cũng sẽ chia cắt khu vực sinh tồn của tý hộ sở dị linh ra thành từng khối riêng biệt đấy. Nếu như sau khi xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch là một khu vực không có dị linh cao cấp, những người bọn họ vẫn có cơ hội đánh hạ một tý hộ sở dị linh. Hàn Sâm đi theo đám bọn họ, mặc dù bây giờ huyết mạch mệnh thần kinh cùng siêu cấp đế linh của hắn đều đã mở ra chính đạo khóa gen, nhưng mà bởi vì tố chất thân thể không tốt, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, một thứ thì chỉ có thể kiên trì một giờ. Tốc chiến tốc thắng thì coi như cũng được, chiến đấu trong thời gian dài, khẳng định là không chống được những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, chính thức đáng sợ kia. Trên đường lúc gặp phải dị sinh vật, Hàn Sâm cũng muốn bỏ ra một phần lực, nhưng mà Lâm Vi Vi vẫn luôn chăm sóc hắn, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa ở trên đường cũng không gặp được dị sinh vật nào mạnh mẽ quá đáng, tối đa cũng chỉ là sinh vật biến dị, bọn Lâm hạ ra tay cũng đủ để giải quyết. Lâm Vi Vi biết rõ Hàn Sâm vừa tấn chức thành siêu việt giả không bao lâu, cho rằng thực lực của hắn tương đối yếu nhược một chút, hơn nữa Hàn Sâm là bạn của Lâm Phong, cho nên mới sẽ chăm sóc hắn như vậy. Nhưng mà sau khi bọn họ xâm nhập vào trong quỷ kiếp sơn mạch, dị sinh vật gặp phải đã bắt đầu trở nên mạnh hơn. Ngày thứ tư sau khi tiến vào quỷ kiếp sơn mạch, đội ngũ đột nhiên ngừng lại, phía trước xuất hiện một mảng núi rừng lớn màu xanh, kéo dài liên miên không biết có bao xa. Nơi mắt thường nhìn thấy chỉ có dãy núi chập trùng, khắp nơi đều là một loại cây xanh giống như là bạch dương. Nếu như chỉ là một loại cây bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng mà trên những cây này lại có lôi điện màu xanh không ngừng nhảy lên, chỉ cần chạm tới cây xanh, lập tức sẽ bị điện giật, coi như là siêu việt giả có tố chất thân thể trên 1000, bị điện giật cũng sẽ bị tổn thương không nhẹ. Bọn lâm hạ đều có chút do dự xem có nên tiếp tục đi tới phía trước hay không, kỳ thật mảnh rừng cây điện này cũng không phải là vô cùng dày đặc, nhưng mà khoảng cách ở giữa mỗi cây cũng chỉ có mấy mét, hơn nữa phạm vi bao phủ của cành lá cũng rất lớn, vạn nhất ở trong rừng cây xảy ra biến cố gì. Ngay lập tức sẽ để cho bọn họ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Chỉ là bây giờ bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì xông vào rừng cây điện xanh này một lần. Bọn họ dè rặt đi vào trong rừng cây, cũng không dám ngồi ở trên tọa kỵ nữa, dìu dắt nhau đi tới phía trước, tránh khỏi việc bởi vì thể tích quá lớn mà đụng phải những cây có điện xanh đó. Một trận gió thổi qua, lá cây ở trên đỉnh đầu sào sạc kêu lên, lôi điện màu xanh ở bên trên lá cây nhảy nhót, phát ra tiếng vang đùng đùng không dứt. Vài cọng lá cây từ phía trên rơi xuống có một siêu việt giả bị thương đi đứng không tiện nên không thể tránh được chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản một chút lập tức chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên người nọ bị điện giật đến mức đầu bốc khói may là chỉ có một phiến lá cây lôi điện ẩn chứa cũng tương đối ít không tới mức giật chết người không đi nữa đi tiếp nữa cũng sẽ chết còn không bằng trở về nhìn siêu việt giả kia đang sùi bọt mép còn có cây lôi điện màu xanh ở khắp núi có người trong lòng đột nhiên sụp đổ có chút cuồng loạn kêu lên trở về trở về đâu Lâm Hạ nhìn người nọ, nhíu mày hỏi. Về phong thần tí hộ sở. Người nọ kêu lên. Lâm Vi Vi lập tức tức giận nói. Anh điên rồi, hiện giờ nơi đó đã bị dị linh chiếm cứ. Bây giờ đi về không phải là chịu chết hay sao? Cũng không nhất định là đi chịu chết. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng ý ký kết khế ước, chắc có lẽ dị linh sẽ không giết chúng ta. Người nọ cắn răng nói. Rất nhiều người nghe xong lời này, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạ. Trong lòng bọn họ cũng có ý tưởng như vậy chỉ là không có ai nói ra ngoài miệng trên đường đi tới tình cảnh của bọn họ càng ngày càng hung hiểm ai cũng không nắm chắc là còn có thể tiếp tục sống nhìn rừng cây lôi điện màu xanh không có giới hạn bây giờ bọn họ không có dũng khí đi tiếp nữa nếu như ở phía trước có một địa phương an toàn đang chờ bọn họ có lẽ bọn họ còn có thể lấy dũng khí vật lộn đọ sức nhưng mà cho dù xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch chờ đợi bọn họ vẫn là vận mệnh không rõ chuyện này khiến cho bọn họ rất khó kiên định tín nhiệm đi về phía trước lâm v cũng đã trầm mặc lại Cũng không phải là cô ta chưa từng nghĩ tới việc đầu hàng, dù sao việc này ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, cũng được xem như là hành vi rất phổ biến, chỉ là vận may của bọn họ tốt hơn những siêu việt giả khác, lúc tấn chức vừa vặn ngẫu nhiên tới một tí hộ sở do nhân loại chiếm cứ, mới có thể một mực bảo trì tự do. Ý của mấy người như thế nào? Ánh mắt của Lâm Hạ đảo qua mặt mọi người, rất nhiều người đều cúi đầu xuống, xem ý của bọn họ, đại đa số người cũng không muốn đi tiếp nữa rồi. Tam thúc, nếu ở phía trước có tí hộ sở nhân loại cho dù tôi liều cái mạng này cũng sẽ cùng mọi người đi tới nhưng mà chúng ta cũng không biết ở bên kia quỷ kiếp sơn mạch là tình huống như thế nào có lẽ chỗ đó sẽ có dị linh càng đáng sợ hơn cũng không chừng một người đàn ông trung niên uể oải nói tam thúc một chút người như chúng ta ở đây có thể xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch sao chúng ta còn chưa chính thức đi vào trong quỷ kiếp sơn mạch đã chết đi mấy người rồi bây giờ lại có rừng lôi điện khủng bố như vậy nếu như bên trong có hung thú gì đó chúng ta muốn chống cự chỉ sợ đều không thể được Có người dẫn đầu, rất nhanh mọi người đều đã tranh nhau bán tán, phần lớn người cũng đã mất đi dũng khí tiếp tục tiến lên, mặc dù không nói thẳng là phải đi về đầu hàng, nhưng mà ý tứ ở trong lời nói của bọn họ đại khái chính là như vậy. Mạng là của mình, mạng của mỗi người thì tự mình đều có thể làm chủ, người đồng ý tiếp tục đi lên phía trước liền tiếp tục đi, người muốn trở về liền có thể trở về. Lâm hạ suy nghĩ một lát, ánh mắt đảo qua mặt mọi người một cái, sau đó mới lên tiếng, ai muốn trở về thì đứng tại chỗ, muốn tiếp tục đi thì tới bên cạnh tôi. Tam thúc, ông không quay về sao? Có mấy người giật mình nhìn Lâm Hạ hỏi, thoạt nhìn thì Lâm Hạ ở trong lòng bọn họ vẫn hết sức có trọng lượng. Không trở về, bọn khâu lão ca họ đã quên mình tranh thủ cho tôi trốn đi, nếu như tôi trở về, như thế nào có thể nhìn mặt bọn họ? Lâm Hạ thở dài nói, vẻ mặt của mọi người đều trở nên phức tạp, bọn họ cũng không muốn trở thành nô bộc của chính cừu nhân mình, nhưng mà bọn họ thật sự không nhìn thấy đường sống ở phía trước, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút khó xử. Mấy người không cần khó xử, dù sao tính mạng đều quý báu. Mỗi người đều chỉ có một cái mạng, sống sót mới có thêm càng nhiều khả năng. Vậy do bản tâm lựa chọn đi. Lâm Hạ cười một cái nói. Tam thúc, tôi đi với thúc, cho dù chết, tôi cũng sẽ không làm nô bộc cho dị linh. Lâm Vi Vi bước đến bên cạnh Lâm Hạ. Hàn Sâm không nói chuyện, đi theo Lâm Vi Vi tới bên cạnh Lâm Hạ. Lâm Vi Vi lại giữ hắn lại. Hàn Sâm, cậu đi theo bọn họ trở về đi. Cậu mới vừa tấn chức siêu Việt giả không lâu, yên nhiên vẫn đang ở nhà chờ cậu. Con đường này quá hung hiểm, không thích hợp cho cậu đi. Hàn Sâm cười cười, vẫn đi tới bên cạnh lâm hạ, nguy hiểm cũng phải đi tới. Nếu trở về, những dị linh kia chưa chắc đã để cho tôi sử dụng truyền tống trận, trở lại liên minh đi. Tôi cũng không muốn cả đời không về được liên minh. Những lời này của Hàn Sâm tựa hồ xúc động thần kinh của một ít người, khiến cho trong mấy siêu việt giả vốn chưa quyết định cũng dã đi ra, đi tới bên cạnh lâm hạ. Những người còn lại rốt cuộc không còn ai đi tới nữa, cũng có mấy người do dự nhưng liếc nhìn rừng cây lôi điện màu xanh khủng bố không thấy bờ đâu cuối cùng vẫn quyết định không đi ra nữa hàn sâm cũng không nói gì mặc dù thực lực bây giờ của hắn mạnh nhưng còn chưa mạnh mẽ đến tình trạng vô địch cũng không dám hứa chắc có thể mang theo bọn họ đi ra khỏi quỷ kiếp sơn mạch đến một khu vực an toàn cho nên chỉ có thể không nói lời nào cứ như vậy đi mọi người chia vật tư ra làm hai phần riêng phần mình chuẩn bị lên đường hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống sót gặp lại nhau lâm hạ phất phất tay giống như là có chút cô đơn Cậu rất tốt." Lâm Vi Vi vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm, "Hàn Sâm vậy mà chịu đi theo bọn họ cùng tiến lên phía trước, điều này làm cho Lâm Vi Vi có chút kính trọng đối với hắn. Nếu như nói trước kia Lâm Vi Vi là bởi vì quan hệ giữa hắn và Lâm Phong mới có thể có chút ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng bây giờ là bản thân có một chút hảo cảm đối với Hàn Sâm. Dù sao ngay cả những siêu việt giả bọn họ đã tấn chức nhiều năm, làm ra quyết định như vậy đều rất chật vật, huống chi Hàn Sâm mới tấn chức siêu việt giả không được bao lâu." Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, Hắn rất muốn nói cho Lâm Vi Vi, dùng bản lãnh của hắn, liền coi như bọn họ chết hết, hắn cũng nhất định có thể còn sống lao ra. Nhưng mà lời này quá hại người, Hàn Sâm tự nhiên không thể nói ra miệng. Mắt thấy những người khác đã thu thập đồ đạc theo đường cũ trở về, bọn Hàn Sâm đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trên mặt mấy người bọn Lâm Vi Vi cũng không khỏi lộ ra vẻ phức tạp, bọn họ cũng không dám khẳng định lựa chọn của mình là chính xác. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Lâm Hạ hít sâu một hơi, quát lớn. Nói xong. Lâm Hạ liền đi nhanh về phía trước, y biết mình là chỗ dựa của nhóm người này, nếu như ngay cả y cũng không có tín niệm kiên định, đội ngũ này cuối cùng chỉ sợ là một người cũng không thể sống sót đi ra. Bọn Lâm vi vi liếc mắt nhìn nhau, đều đi theo sau lưng Lâm Hạ, hướng về chỗ sâu ở trong rừng cây lôi điện màu xanh. Ánh mắt của Hàn Sâm rừng ở trong chỗ sâu của rừng cây lôi điện màu xanh, dùng động huyền khí quét tất cả động tĩnh bốn phía, nếu như có nguy hiểm gì, hắn cũng tiện sớm báo động trước hàn sâm cậu tính lúc nào sẽ chính thức kết hôn với yên nhiên lâm vi vi thấy không khí có chút nặng nề tất cả mọi người đều chỉ im lìm không một tiếng động đi lên phía trước liền mở miệng hỏi hàn sâm một câu sau khi chuyện lần này chấm dứt trở lại liên minh sẽ kết hôn hàn sâm đáp lâm vi vi còn muốn nói thêm cái gì nữa vẻ mặt của hàn sâm đột nhiên cứng lại mọi người coi chừng có bầy dị sinh vật sắp tới gần rồi tất cả mọi người đều cả kinh nhưng mà lúc bọn họ nhìn ra xung quanh Lại ngay cả bóng dáng một con dị sinh vật đều không phát hiện ra, chớ đừng nói chi là đàn dị sinh vật. Nhìn ánh mắt của bọn Lâm Vi Vi có chút nghi hoặc, Hàn Sâm cũng không giải thích cái gì, hơn nữa cũng không cần giải thích. Rất nhanh, sắc mặt của Lâm Hạ liền thay đổi, quát lớn, Hàn Sâm nói không sai, có thứ gì đó đang đi tới, số lượng rất nhiều, mọi người coi chừng. Nói xong, Lâm Hạ còn liếc Hàn Sâm một cái thật sâu, đến bây giờ y mới nghe được một ít tiếng chân nhẹ nhàng. Vậy mà Hàn Sâm cảm giác được động tĩnh còn sớm hơn y mười mấy giây, thực lực của Hàn Sâm khiến cho y hơi kinh ngạc, phải biết y chính là cường giả mở ra bảy đạo khóa gen. Hàn Sâm có thể làm đến bước này, cho dù hắn là siêu Việt giả chuyên tu lực lượng âm thanh, tu vi như thế này cũng rất không bình thường rồi. Mấy người bọn Lâm vi vi đều có chút kinh dị nhìn Hàn Sâm, hiển nhiên là hơi kinh ngạc đối với chuyện hắn có thể cảm ứng được địch tập kích sớm hơn, Lâm hạ một bước. Nhưng mà tình cảnh hiện tại lại không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Rất nhanh phần lớn người đều nghe được tiếng bước chân kia, tiếng chân rất nhiều, rất dày đặc, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, triệu hoán ra thú hồn của bọn họ, nắm chặt vũ khí, trong lòng bàn tay của mọi người đều là đồ mồ hôi. Bọn họ không biết ở trong rừng cây lôi điện có vật gì đang tới, cũng không biết mình có phải là đối thủ của những vật kia hay không, trong lòng của tất cả mọi người đều bất an thấp thỏm không yên. Rất nhanh, mấy người liền thấy, ở trong rừng cây có một ít thân ảnh màu xanh đang mơ hồ tiếp cận bên này, thân ảnh kia rất nhiều. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều có, từng đôi mắt phát ra ánh sáng, màu lục âm trầm, hung ác nhìn trầm trầm bọn họ. Trên người những hình bóng màu xanh đó, bọn họ còn nhìn thấy lôi điện đang nhảy nhót. Ba ba mèo. Bảo Nhi muốn mèo. Bảo Nhi nhìn thấy những thân ảnh kia, hai mắt lại mở to ra nhìn, giống như phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, bàn tay nhỏ bé cao hứng vỗ lên. Bảo Nhi, đó không phải là mèo, đó là sói. Hàn sâm nhìn đám sói trên người lóe ra ánh sáng lôi điện kia cười khổ nói một câu. Cũng có lẽ là bởi vì trên người những con sói lớn này có lôi điện lập lòe, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, giống như là pháo hoa, cho nên Bảo Nhi mới cao hứng như vậy. Những người khác cũng không có tâm tình giống như Hàn Sâm cùng Bảo Nhi, đều chật vật nuốt một ngụm nước bọt, đàn sói điện màu xanh, số ít còn có hai, ba đầu, chỉ là thấy khí thế trên người bọn nó, giống như đều là dị sinh vật bình thường. Thế nhưng mà lúc này bốn phương tám hướng ở trong rừng cây, khắp nơi đều là sói điện như thế, bây giờ muốn chạy cũng đã không kịp nữa rồi. mà ở trong rừng cây dạng này chiến đấu với một đám sói điện, bọn họ cũng đã không có lợi thế gì. vạn nhất đụng phải những cây lôi điện đó, không cần sói điện cắn bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. giống lôi điện màu xanh trên thân một con sói điện lập lòe hóa thành một tia hồ quang điện hung hăng đánh về phía một người trong bọn họ, người nọ phản kích cũng mau trên người bốc cháy lên liệt diễm hóa thành một nắm đấm lửa mạnh mẽ đụng vào hồ quang điện. Bành. Lửa cùng điện va chạm nổ tung ở trên không trung, thân hình con sói điện kia hơi lui về phía sau một chút, siêu việt giả nhân loại kia lại liên tục lui, về 4-5 bước mới đứng vững thân hình lại được, nắm đấm vẫn còn hơi run rẩy. Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, liền sắc mặt của Lâm Hạ cũng hơi thay đổi. Người nọ tên là Trần Hổ, mặc dù ở trong số mấy người ở đây cũng không được xem là như một người mạnh nhất, nhưng cũng đã mở ra năm đạo khóa gen, tố chất thân thể vượt qua 1.500, ở trong nhân loại cũng đã coi như là có chiến lực đứng đầu. Bây giờ dưới một đòn này lại rơi xuống hạ phong, như vậy con sói xanh này rất có thể là một con sinh vật biến dị. Xem hình dạng của nó, cùng những con sói điện khác cũng không có chỗ nào xuất chúng, vậy chẳng phải là nói những con sói điện này đều là sinh vật biến dị. Mặc dù mấy người này đều có chút ít bản lãnh, nếu không cũng không dám lựa chọn đi con đường này, nhưng mà đối mặt với 200-300 con sinh vật biến dị, trong lòng bọn họ cũng không thể không rung động. Ngao! 7-8 con sói điện ở phía trước nhất phát ra một tiếng gào thét. Lôi điện trên người cũng đồng thời nhộn nhạo, mãnh liệt đánh tới chỗ bọn hàn sâm, điện quăng răng khắp nơi ở trên không trung cơ hồ đã hóa thành lưới điện. Trong lòng hàn sâm vui vẻ, rốt cục đã đến lượt mình xuất thủ, cuối cùng cũng có thể trổ tài, tránh cho vi vi tỷ luôn coi mình như là kẻ yếu nhược để bảo vệ. Những người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, thật giống như mình là một tên mặt trắng vậy. Hàn sâm này làm sao có thể là một tên mặt trắng được, thật là không có ánh mắt. Hàn sâm sắn tay áo đang chuẩn bị làm một vố lớn đã thấy lâm hạ kia gào to một tiếng rút ra một thanh trường đao như máu trong chốc lát giống như là gió cuốn tới chỉ là trong chớp mắt bảy tám con sói điện kia đã bị y chém nát điện mang có hai con trực tiếp bị chém thành hai đoạn mấy con khác đều bị chém bị thương một đao nhanh như cầu vồng nhanh đến tiêu sái cực kỳ tàn nhẫn gào gào đàn điện sói lập tức cứng lại đám sói điện đều có chút khiếp đảm lui về phía sau sói điện bị thương cũng phát ra tiếng kêu thống khổ Lâm hạ thấy đàn sói điện lui lại, trong lòng lập tức vui vẻ, mặc dù dùng thực lực của y không sợ những con sói điện này, nhưng mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nếu đàn sói điện quả thật này sinh ác độc nhào lên, cho dù y có thể chém giết một bộ phận, bọn lâm vi vi chưa hẳn đã có thể sống sót. Cho nên một đao toàn lực này của y đã chấn nhấp đàn sói điện, khiến cho chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế thì những người bọn họ mới có khả năng toàn thân trở ra. Bây giờ xem ra hiệu quả của một đao này cũng rất không tồi đàn sói điện rõ ràng đã bị giật mình, mặc dù vẫn không chịu thối lui, nhưng cũng không dám tiếp tục nhào lên, hiển nhiên là trong lòng đã có sợ hãi. Lâm Hạ đang chuẩn bị thừa dịp trong lòng những con sói điện đó, còn có sợ hãi mang theo bọn Hàn Sâm lao ra, nhưng lại đột nhiên nghe được ở trong núi rừng truyền đến một tiếng sói chu, giống như tiếng sấm sét vạch phá bầu trời, chấn cho những cây lôi điện màu xanh đó đều chập trờn theo, phát ra âm thanh điện giật đùng đùng không dứt, bốn phía điện quang lóe sáng, bị chiếu sáng như tuyết. Ánh mắt của mọi người nhìn tới phương hướng sói chu chuyển tới, chỉ thấy một con sói lớn toàn thân hiện lên màu xanh nhạt xuất hiện, ở bên trên một tảng đá lớn, ngửa đầu lên trời thét dài, lôi điện màu xanh ra trời trên người giống như là gián điện, trườn ở bên ngoài thân thể nó, tựa như có vài con dao long điện đang vây quanh nó bay múa. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi, trong mắt lâm hạ cũng hiện lên một tia bi ai. Nếu chỉ là 200-300 con sinh vật biến dị, có lẽ là y còn có thể mang theo bọn hàn sâm. Mở một đường máu toàn thân trở ra, nhưng mà có con lang vương này xuất hiện, lại khiến lòng lâm hạ đã có chút nguội lạnh. Sinh vật thần huyết Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn cũng không sợ sinh vật thần huyết, nhưng mà loại vương của một chủng tộc này lại khiến cho Hàn Sâm có chút kiêng kỵ. Rất nhiều dị sinh vật vương đều có trí tuệ rất cao, nếu như là một lần giết không chết, đó sẽ là phiền toái vô cùng vô tận. Lúc trước Hàn Sâm gặp phải hồ vương, mới chỉ là thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, cũng đã có được trí tuệ có thể so với nhân loại hơn nữa còn có thể khống chế toàn bộ chủng tộc hết sức khó chơi những con sói điện đó đã nghe được tiếng thét của lang vương nguyên bản trong lòng còn có một ít sợ hãi cũng đã trở thành hung lệ điện quang trên người nổ bắn ra không sợ chết vọt lên mọi người đi mau để tôi hấp dẫn lực chú ý của đàn sói lâm hạ hét lớn một tiếng huyết đao trong tay điên cuồng chém ra một mình giết vào trong bầy sói xông về phía con lang vương kia chuyện được đọc bởi kênh haleji audio trong lòng hàn sâm sinh ra kính y đối với lâm hạ thực lực của Lang Vương kia chỉ sợ là không kém gì y, điều này chính y cũng tinh tường, y tiến lên như vậy mặc dù có ý tứ bắt giặc bắt vua trước, nhưng hơn phân nửa chính là có đi không về, chủ yếu là vì hấp dẫn lực chú ý của đàn sói. Biết rõ là cử tử nhất sinh, lại vẫn không do dự làm như vậy, Lâm Hạ xác thực là đáng giá bội phục, Hàn Sâm tự hỏi nếu như mình là Lâm Hạ, cũng chưa chắc đã có thể làm được tới loại trình độ này. Trong mắt Lang Vương kia lại hiện lên một tia khinh miệt rất có vẻ nhân tính hóa, một lần nữa thét dài lên một tiếng nguyên bản đàn sói điện đang muốn xông tới hộ vệ lang vương sau khi nghe được tiếng thét dài tiếp tục nhào tới chỗ mấy người bọn hàn sâm mà con lang vương kia đứng ở trên một khối đá khổng lồ cao cao từ trên cao nhìn xuống lâm hạ đang xông tới lôi điện màu xanh ra trời trên người càng ngày càng khủng bố giống như là muốn một mình chiến một trận với lâm hạ trong lòng lâm hạ âm thầm kêu khổ y biết cho dù mình có thể giết chết lang vương cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc là có thể làm được lao thẳng đến chỗ lang vương như vậy Chủ yếu vẫn là để hấp dẫn sự chú ý của đàn sói, tranh thủ thời gian chạy chối chết cho bọn hàn sâm. Không nghĩ tới con lang vương kia lại có trí tuệ như thế, liếc mắt đã khám phá tâm tư của y, căn bản không có ý định để cho đàn sói trở lại bảo vệ nó, mà chính nó cũng hết sức hiếu chiến, muốn phân cao thấp với lâm hạ. Lâm hạ muốn trở lại trùng kích đàn sói, nhưng đáng tiếc là con lang vương kia lại không cho y cơ hội này, từ trên tảng đá lớn nhảy lên, từng luồng điện màu xanh nhạt ở trên người đánh tới lâm hạ để cho lâm hạ hoàn toàn không có dư lực đi phân tâm mắt thấy có mấy con sói điện biến dị từ bốn phương tám hướng hung mãnh xông lại bọn trần hổ đều hoàn toàn biến sắc biết rõ lần này chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít giết một con đủ vốn giết hai con là đã có lợi lâm vi vi rút trường kiếm ra khẽ quát một tiếng giết tới chỗ đàn sói mấy người bọn trần hổ cũng đều cắn răng một cái đều nổi lên tâm tư liều mạng nhào nhào lấy ra vũ khí xông về đàn sói đừng cậy mạnh như vậy có được không để cho tôi một cơ hội biểu hiện đi. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ nhún vai, dùng động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ tư, lập tức động huyền khí đã bao phủ khu vực xung quanh lại, trực tiếp xóa đi thất giác của những con sói điện kia. Hàn Sâm ở bên trong hẻm núi ba năm, trên cơ bản đều đang không ngừng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, bởi vì tốc độ tu luyện động huyền kinh quá chậm, cho nên cũng không luyện thường, chỉ là sau này khi huyết mạch mệnh thần kinh luyện đến cửu trọng, không còn có tiến triển nữa, Hàn Sâm mới tu luyện động huyền kinh cũng chỉ mới tăng lên một trọng mở ra đạo khóa gen thứ tư nhưng mà để cho hàn sâm có chút thất vọng là đạo khóa gen thứ tư cũng không có năng lực phong tỏa thứ bát thức chỉ là phạm vi của động huyền khí trở nên càng lớn hơn nữa phong tỏa đối với thất cảm càng mạnh mẽ hơn lúc này hàn sâm dùng động huyền khí phong tỏa thất cảm của những con sói điện đó lập tức khiến chúng nó thành con ruồi mất đầu có chút ngạc nhiên ngừng lại trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao chỉ là có chút đáng tiếc không thể phong tỏa thất giác của con lang vương kia hiển nhiên nó đã chạm tới lực lượng bất thức, giống như con hầu vương kia vậy, động huyền khí chỉ mới mở ra bốn đạo khóa ghen khó có thể phong tỏa ngăn cản nó. mấy người bọn lâm vi vi vốn ôm tâm thái tất phải chết nhảy vào trong đàn sói, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra những con sói điện nguyên bản hung ác vậy, mà ngẩn người ra hoặc là ở tại chỗ xoay loạn, vốn cho là âm mưu của đàn sói điện, nhưng mà lúc bọn họ giết qua, vậy mà lại dễ dàng chém chúng chỗ yếu của sói điện, những con sói điện đó thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có. Khiến cho bọn họ đều lắp bắp kinh hãi Mặc dù không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Những con sói điện lại trở nên ngốc như vậy Giống như căn bản là không nhìn thấy bọn họ Cũng không cảm giác thấy đau đớn trên người Cho đến lúc bị bọn họ chém chết Cơ hồ cũng không hề phản kích Thậm chí là có vài con sói điện còn phun ra lôi điện lung tung Chẳng những không làm bị thương bọn họ Ngược lại còn tổn thương không ít sói điện ở xung quanh Hàn sâm cũng đi theo đám bọn họ cùng tiến lên giết sói điện Nhưng ghen biến dị của hắn đã đầy Giết những con sói điện này cũng không có tác dụng gì Bên trong thất giác cũng bao gồm xúc giác Lực lượng của bản thân những con sói điện biến dị này cũng không đủ mạnh Sau khi bị che đậy thất giác Đừng nói là thị lực cùng thính lực Mà ngay cả cảm giác đau cũng không có Chúng căn bản không biết mình đang bị chém giết Trong nháy mắt Đã có hai ba mươi con sói điện bị mấy người bọn hàn sâm chém giết Những con sói điện đó cơ hồ là đứng ở đó xếp hàng cho bọn họ giết Không hề có lực đánh trả Mặc dù không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì Lâm hạ cùng lang vương đại chiến thấy một màn như vậy thì trong lòng cũng mừng như điên. Trí tuệ của lang vương xác thực là không giống như bình thường, rất nhanh đã nhận ra đàn sói khác thường, lập tức phát ra một tiếng hét dài, muốn quát lui những con sói điện đó. Thế nhưng mà ở dưới sự che đậy của động huyền khí của hàn sâm, những con sói điện kia căn bản không nghe được âm thanh của nó, vẫn ngốc ở đó xoay loạn, căn bản không có dấu hiệu rút lui. Mắt thấy những con sói điện đó bị tàn sát, lang vương đột nhiên xoay người chạy. Lôi điện trên người nhảy lên, khiến cho tốc độ của nó nhanh tới cực điểm. Chỉ thấy lôi điện bay ngang qua bầu trời, thoáng qua đã bỏ chạy không còn cái bóng. Lâm Hạ quay đầu lại cùng bọn hàn sâm chém giết sói điện. Rất nhanh đã giết chết hơn 100 con sói điện. Những con sói điện ở cách xa khu vực trung tâm của động huyền khí, cũng đã chạy ra ngoài. Những con sói điện này là tới đùa à. Quá ngu rồi. Trần Hồ mừng rỡ kêu lên. Vài người khác cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ, mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào nhưng mà giết chóc như vậy xác thực rất thoải mái đặc biệt là ở trong hoàn cảnh hung hiểm này một hồi giết chóc thống khoái đầm đìa như vậy khiến cho huyết tính của bọn họ đều đã bị kích phát mặc dù trước kia bọn họ đều từng tham dự qua việc săn bắn sinh vật thần huyết nhưng mà vây công thận trọng như vậy thống khoái kém hơn nhiều so với lấy ít thắng nhiều tam thúc những con sói điện này rốt cuộc là thế nào làm sao lại giống như là bị choáng vắng vậy lâm vi vi nhìn về phía lâm hạ hỏi tưởng rằng đó là thủ đoạn của lâm hạ lâm hạ khẽ lắc đầu Y cũng không biết đến cùng là những con sói điện này đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng hết sức kỳ quái. Nhưng mà ánh mắt của Lâm Hạ lại nhìn về phía Hàn Sâm, thực lực của bọn Lâm Vi Vi thì Y đều hiểu rất rõ. Một người duy nhất ở đây Y không biết là Hàn Sâm, hơn nữa biểu hiện của Hàn Sâm, lúc trước khi phát hiện ra đàn sói điện sớm hơn một bước so với Y, tự nhiên là để cho Lâm Hạ có chút nghi ngờ. Hàn Sâm, là cậu làm ạ? Lâm Hạ hỏi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lực lượng của tôi có thể tạm thời che đệ lục giác của bọn nó hàn sâm không dám nói hắn có thể phong tỏa thất giác vậy thì có chút quá dọa người rồi lâm vi vi nguyên bản còn muốn nói hàn sâm mới vừa tấn chức siêu việt giả làm sao có thể sẽ là hắn nhưng mà lời còn chưa nói ra chợt nghe thấy hàn sâm trả lời như vậy lập tức kinh ngạc há rộng cái miệng nhỏ nhắn ra giật mình nhìn hàn sâm bọn trần hổ cũng đều kinh ngạc nhìn tới hàn sâm ánh mắt nhìn tới hàn sâm cũng lập tức đã trở nên không giống với lúc trước nữa không hổ là người khiến kỷ nguyên thủ cũng phải gả con gái cho cậu đã cứu mạng mọi người rồi Lâm hạ vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm, lộ ra vẻ tán thưởng. Hàn ca, rất ngầu. Giọng trần hổ rất nặng, hướng về Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên nói ra. Lâm vi vi giống như là không biết Hàn Sâm, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tiểu Sâm Sâm, cậu rất không thành thật a, có bản lĩnh như vậy làm sao lại không nói sớm. Lâm vi vi đã từng được gọi là tiểu ma nữ, lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm, khiến cho ra đầu Hàn Sâm đều có chút tê dại, nhưng mà Lâm vi vi cũng không có ý tứ thực sự tức giận rừng cây lôi điện màu xanh hiển nhiên cũng không phải là một nơi thích hợp nói chuyện linh tinh bọn họ mới nói chưa được vài câu lại đột nhiên nghe được phương xa truyền đến tiếng sói chu tức giận sau một tiếng sói chu này khắp nơi trong rừng cây lôi điện đều nhao nhao truyền đến tiếng sói chu kinh khủng liên tiếp trượt xa trượt gần giống như kèn đưa tin khiến cho bọn trần hổ không nhịn được trên người đều nổi lên da gà có loại cảm giác đại chiến sắp bung xuống rợn cả tóc gáy ở xa xa trong rừng cây lôi điện có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh sói điện lóe lên Chỉ là chúng đều đứng ở xa xa nhìn tới, căn bản không tới gần bọn hàn sâm. Những lũ sói con này kêu la cái gì thế, có bản lĩnh trực tiếp tới là một vố lớn. Trần Hổ bị tiếng sói chu làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được kêu một tiếng. Chúng ta vẫn mau lao ra khỏi mảnh rừng cây lôi điện này đi, luôn có chút cảm giác không tốt lắm. Lâm Vi Vi nói, sợ cái gì, có hàn tiểu ca ở đây, nếu như lũ sói con đó dám ra, đều sẽ biến chúng thành chim ngốc, sau đó làm thịt toàn bộ. Trần Hổ lơ đễnh nói, Chúng ta vẫn mau mau đi tới đi thôi, năng lực đó của tôi chỉ mới mở ra bốn đạo khóa gen, miễn cưỡng có thể chấn được sinh vật biến dị thông thường, đối phó với sinh vật thần huyết, tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều, có rất nhiều sinh vật thần huyết cũng không bị tôi phong tỏa, vạn nhất lát nữa có thêm mấy con sói điện cấp thần huyết tới nữa, vậy thì thật sự là hỏng bét rồi. Hàn Sâm nói ra, làm sao có thể, lang vương không phải chỉ có một con kia thôi sao, nếu không thì như nào sẽ là lang vương được? Trần Hồ vừa cười vừa nói thế nhưng mà không bao lâu sau trần hồ liền có chút không cười được nữa bọn họ mới đi chưa được bao xa chỉ thấy bóng sói ở xa xa ngày càng nhiều nhóm lớn sói điện ở trong rừng cây phía xa đi ra tùy tiện liếc nhìn sang liền có thể nhìn thấy một đám mấy chục con sói điện có con sói điện nằm sấp ở trong rừng cây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ có con thì lại ở phía sau chậm rãi đi theo đám bọn họ ở phía trước còn có một ít sói điện phát ra từng tiếng sói chu hô ứng cùng tiếng sói chu xa xa có gì đó không đúng sói điện càng ngày càng nhiều Xung quanh đây ít nhất đã tụ tập hơn ngàn con sói điện rồi. Vẻ mặt của Lâm Hạ trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù còn không nhìn thấy Lăng Vương cấp thần huyết, nhưng mà số lượng sói điện không khỏi cũng quá nhiều đi. Trần Hổ nuốt một ngụm nước bọt không nói gì, mấy người bọn Lâm Vi Vi cũng đều có chút bất an. Nhiều sói điện xuất hiện ở xung quanh như vậy, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hàn Sâm cũng khẽ nhíu mày, mặc dù về mặt sức mạnh thì động huyền khí của hắn so ra kém Lâm Hạ đã mở ra bảy đạo khóa ghen. Nhưng xét năng lực nhận biết thì còn mạnh hơn Lâm Hạ không ít, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sói điện ở xung quanh còn nhiều hơn tưởng tượng của bọn Lâm Hạ, cho đến bây giờ đã vượt qua 2300 con sói điện, nhưng vẫn đang có sói điện từ đằng xa chạy đến, số lượng sói điện còn đang không ngừng tăng lên. Mặc dù là trong số những con sói điện này còn chưa phát hiện ra cấp thần huyết, nhưng mà đội hình này đã vô cùng dọa người. Sói là động vật vô cùng mang thù, xem ra, chúng đã quyết tâm không ăn chúng ta thì không thể, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lâm Hạ vừa dứt lời, đột nhiên nghe được một tiếng sói chu truyền đến, con lang vương cấp thần huyết kia từ phía đông của bầy sói đi ra. Bọn Trần Hổ trông thấy lang vương, trong lòng đều giật mình, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ tỉnh táo lại, đã thấy từ các hướng khác trong rừng cây lôi điện có bốn con lang vương, lôi điện màu xanh ra trời bộ dáng tương tự đi ra, năm con lang vương cấp thần huyết mang theo đàn sói, vây bọn hàn xâm lại ở giữa. Cái miệng này của tôi a! Trần Hổ hận không thể tự tát mình một cái! Vừa mới nói xong là không có khả năng có nhiều lang vương thần huyết như vậy, bây giờ lập tức có 5 con lang vương chạy ra ngoài. Bọn lâm hạ đều hoàn toàn biến sắc, cho dù hàn sâm có thể phong tỏa những con sói điện biến dị đó, nhưng mà 5 con lang vương thần huyết này cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Ngao! 5 con lang vương ngửa mặt lên trời chu lên, đàn sói điện ở bốn phương tám hướng lập tức bắt đầu chuyển động, nguyên một đám nhe răng điên cuồng chu lên, bay nhào đến chỗ bọn hàn sâm, lôi điện trên người nhảy nhót, giống như một cơn thủy chiều lôi điện dâng vọt tới. Hàn Sâm vội vàng triển khai động huyền khí che giấu thất giác của sói điện. Những con sói điện đó lập tức biến thành con ruồi không đầu xoay loạn. Lũ sói con thật khờ, mới vừa rồi ăn đau khổ còn chưa đủ sao, bây giờ lại đi tìm cái chết. Trần Hổ vì hòa tan sợ hãi trong lòng, ra vẻ hào phóng nói. Nhưng lại chỉ thấy những con sói điện bị bị Hàn Sâm che giấu thất giác đó cũng không giống như lần trước ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc dù vẫn giống như là con ruồi không đầu, nhưng tốc độ của bọn nó không giảm ngược lại càng tăng lên. Bành. Một con sói xanh hung hăng đâm lên trên một cây lôi điện, lập tức đụng cho thân cây lôi điện run mạnh, lá cây ảo ảo rung động, có rất nhiều lá cây đều rụng xuống, tung bay ở trên không trung, không ổn. Lâm hạ nghẹn ngào kêu lên, chỉ thấy tất cả sói điện điên cuồng chạy tới, lung tung xông tới, lập tức có rất nhiều con đều đâm vào cây lôi điện bốn phía, lập tức chỉ thấy lá cây lôi điện bay múa đầy trời, lá cây rơi xuống quả thực, giống như mưa vậy. Mà những cây lôi điện bị đụng đó cũng có lôi điện xuất hiện. Khắp nơi trong rừng cây đều là cảnh tượng lôi điện bay múa. Bọn trần hổ đã sớm giật mình mặt không còn chút máu. Nhao nhao rút ra binh khí điên cuồng múa lên, chém những lá cây lôi điện đó ra, sợ bị lá cây dính vào. Lá cây lôi điện bị chém chúng nổ ra, sinh ra từng luồng lôi quang điện hoa, thoạt nhìn hết sức kinh người. Thế nhưng mà số lượng lá cây lôi điện quá nhiều, giống như là trời mưa, căn bản không có khả năng đỡ được. Chỉ cần bị một mảnh lá cây dính lên trên thân thể, thân thể sẽ bị điện giật. Liền sẽ không còn năng lực phản kích, bị mảng lớn lá cây rơi lên trên thân, cuối cùng chỉ có thể chết oan chết uổng. Lũ sói con này quá xảo quyệt rồi. Lâm vi vi chém ra một mảnh lá cây, có chút tuyệt vọng kêu lên. Hàn sâm khẽ cười khổ, tôi đã xem thường trí tuệ của bọn nó rồi. Những thứ này cũng không phải là đồ đần chỉ biết liều mạng, tương tự sai lầm, làm sao có thể xuất hiện hai lần ở trên người bọn chúng. Huyết đao trong tay Lâm hạ tung hoành, chém ra mảng lớn lá cây, nếu như không phải có ý ở đây, chỉ bằng vào bọn lâm vi vi. Căn bản là không có khả năng ngăn cản được nhiều lá cây lôi điện như vậy. Thế nhưng mà cho dù Lâm Hạ mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, số lượng đông đảo sói điện vẫn không ngừng đâm vào cây lôi điện, khiến cho cây lôi điện rơi xuống càng nhiều lá cây hơn, mà có vài con sói điện còn đánh bậy đánh bạ lao tới bọn họ, Lâm Hạ cũng đã có chút lo được cái này thì mất cái khác. Xem ra rốt cục đã đến lượt mình phát uy. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên một vệt ánh sáng màu máu, trên da dâng lên màu đỏ khác thường, giống như máu tươi sắp từ trong thân thể chảy ra. Đôi con ngươi nguyên bản có màu đen, lúc này lại biến thành màu huyết hồng Hơn nữa nhìn kỹ vào, sẽ phát hiện đồng tử của hắn hiện lên hình một cái vòng Một vòng ôm một vòng khác, càng là vòng sâu bên trong, màu máu sẽ càng thêm dày đặc Bây giờ con ngươi của hàn sâm tổng cộng có 7 vòng Cũng đại biểu cho hắn dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 7 đạo khóa gen Đây đã là mức cực hạn mà thân thể hàn sâm đủ khả năng thừa nhận Dù sao tố chất thân thể của hắn mới chỉ có hơn 1.500 điểm mở ra đạo khóa gen thứ 8, căn bản là không chống đỡ được trong thời gian dài, thân thể sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Sau khi mở ra bảy đạo khóa gen, Hàn Sâm vận chuyển siêu hạch cơ nhân thuật bất tử điểu, lập tức trên người bốc cháy lên huyết diễm hừng hực. Khác với bất tử hỏa màu đen thông thường, lúc này bất tử hỏa được huyết mạch mệnh thần kinh gia trì, biến thành ngọn lửa màu đỏ lòm, thoạt nhìn vừa quỷ dị lại vừa mỹ lệ, gây ra một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Lôi điện đầy trời tán loạn, lá cây rơi xuống như mưa. Bọn Lâm Vi Vi cũng đã có chút tuyệt vọng, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một đám lửa màu đỏ sẫm như huyết diễm bay lên. Lâm Vi Vi đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cả người hàn sâm bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao phủ, giống như một hỏa thần, một tay hướng lên trời nâng lên một cái. Lập tức liền thấy ngàn vạn con chim lửa từ trong lòng bàn tay của hắn bay múa ra, trong chốc lát đã biến thành bầy chim lửa màu máu, xoay quanh bay múa ở trên đỉnh đầu bọn họ, giống như một đám mây máu che bầu trời bao la ở trên đỉnh đầu bọn họ. Huyết diễm hòa điểu cùng lá cây đang bay xuống đụng vào nhau, lá cây mang theo sấm xét kia vậy mà bắt đầu cháy lên rừng rực, ở bên trong một mảnh lôi quang nổ đùng đùng, lá cây đã bị thiêu thành cho tàn. Mà những lá cây bốc cháy lên huyết diễm đó cũng không hề bị dập tắt, ngược lại lại ngưng tụ ra một con huyết diễm hòa điểu mới, một lần nữa bay múa tỏa ra bốn phía. Sau khi từng đám lá cây bị thiêu đốt, liền tạo ra từng con huyết điểu mới, càng ngày càng nhiều huyết điểu bay ra xung quanh, đều nhem lửa cây lôi điện bốn phía cùng những con sói điện kia bốn phía lập tức biến thành một mảnh biển lửa màu máu những ngọn lửa đó giống là đã có được sinh mạng chỉ cần sau khi bị huyết diễm thiêu đốt liền sẽ sinh ra chim lửa mới mà những con chim lửa bị lôi điện của xói điện đánh nát cũng không vì vậy mà bị dập tắt những đốm lửa vỡ vụn đó hóa thành một con chim lửa cỡ nhỏ tiếp tục phóng tới xói điện trong lúc nhất thời chỉ thấy huyết diễm ngập trời tiếng kêu thảm thiết của xói điện văng lên liên miên giống như là nhân gian luyện ngục không biết đã có bao nhiêu sói điện bị trực tiếp đốt chết cháy ngoại trừ khu vực bọn Hàn Sâm đứng, bốn phía sớm đã là một mảnh biển lửa màu máu. Bọn Lâm Vi Vi cùng Trần Hổ đều há to miệng nhìn tới Hàn Sâm, trên người đang bị ngọn lửa màu máu bao phủ, sau nửa ngày cũng không nói được một câu. Bất Tử Điểu à? Thoạt nhìn thì rất giống nhưng lại có chút không giống. Bất Tử Điểu hẳn không có uy lực lớn như vậy chứ? Lâm Hạ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn những con huyết điểu kia. Ngao, năm con Lang Vương một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, đàn sói điện lập tức rút đi. Nhưng mà đã có trên trăm con sói điện bị đốt thành than, đen, liền cây lôi điện ở xung quanh đều đã bị thiêu hủy hơn 10 cây. Nhưng mà bọn lăng vương hiển nhiên cũng không bởi vậy mà buông tha cho, đàn sói không tiếp tục đi lên nữa, năm con lăng vương kia lại theo các phương hướng khác nhau đi tới, điện giao màu xanh nhạt xoay quanh ở trên người, mang theo uy áp vô tận cùng khí thế kinh khủng, thoạt nhìn thì chúng có ý định đích thân ra tay. Hàn sâm căn bản không chờ đợi chúng nó đi tới, người đã bay lên trời, hóa thành một ngọn lửa tựa như phượng hoàng vọt tới một con lang vương trong đó. Ngao! Con lang vương kia hét lớn một tiếng, bảy con điện dao màu xanh xoay quanh người mạnh mẽ lao ra, nghênh đón hàn sâm ở trong huyết diễm giống như là Phượng Hoàng đang bay vụt đến. Bảy luồng điện dao màu xanh này đại biểu cho con lang vương, kia đã mở ra bảy đạo khóa gen, cũng tương đương với hàn sâm, chỉ là tố chất thân thể của nó hiển nhiên cao hơn hàn sâm không ít, sử dụng lực lượng như vậy rất thành thạo. Bành! Bảy con điện dao cùng huyết diễm Phượng Hoàng kia đụng vào nhau lôi quang nổ tung huyết diễm bay loạn bảy đạo điện giao lại bị chấn nát huyết diễm ngoài thân hàn sâm cũng vẩy ra tư tán hiện ra chân thân vẻ mặt của hàn sâm không thay đổi vẫn bay tới lang vương trong một chớp mắt giao thoa với lang vương mà qua rút thái a kiếm bên hông ra mặt mũi lang vương cũng tràn đầy vẻ hung ác lộ ra răng sói dày đặc bên trên còn có lôi điện màu xanh nhạt lập lòe cắn một về phía cổ họng hàn sâm lang vương cùng hàn sâm giao thoa mà qua trên cổ họng hàn sâm cũng không có dấu răng lưu lại Mà trên cổ họng con lang vương kia lại nhiều hơn một vết kiếm. Bịch! Lang vương té ngã ở trên mặt đất không ngừng run rẩy, Máu tươi trên cổ tuôn ra, thoạt nhìn đã sắp không sống nổi nữa. Bọn Lâm Vi Vi cùng Trần Hổ cũng đã sớm nhìn tới ngay người. Sinh vật thần huyết mở ra bảy đạo khóa gen, lại bị hàn sâm một kiếm chém mất mạng. Chuyện này thực sự quá đáng sợ, đơn giản khiến cho người ta không có cách nào tin nổi. Lâm Vi Vi trợn to mắt nhìn tới hàn sâm, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm là một người mới tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở chừng một năm. Xem ra lời đồn là thật, hắn hẳn là siêu cấp thần gen toàn mãn tấn thăng siêu việt giả. Nhưng mà siêu cấp thần gen toàn mãn thật sự mạnh như vậy sao? Hắn mới chỉ tấn chức siêu việt giả chừng một năm mà thôi. Ánh mắt của Lâm Vi Vi phức tạp nhìn Hàn Sâm. Săn giết sinh vật thần huyết lôi giao lang, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm nghe được âm thanh lang vương bị săn giết lại không chút do dự tiếp tục đánh về phía một con lang vương khác trên người một lần nữa bốc cháy lên bất tử hòa lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh rất đơn giản mặc kệ là mở ra đạo khóa gen thứ nhất hay là mở ra đạo khóa gen thứ bảy lực lượng mà nó giao phó cho hàn xâm đều giống nhau một là tăng tố chất thân thể lên trên diện rộng hai là cho hàn xâm kèm theo huyết chi lực lượng mặc kệ là hàn xâm sử dụng siêu hạch cơ nhân thuật có thuộc tính gì đều có thể bổ sung huyết chi lực lượng chỉ có điều mở ra khóa gen càng nhiều Thân thể tăng lên cũng càng lớn, huyết chi lực lượng kèm theo cũng càng mạnh. Nếu không có huyết mạch mệnh thần kinh tăng tố chất thân thể của hàn sâm, lên trên diện rộng, chỉ bằng vào tố chất thân thể 1.500 của hắn bây giờ, cho dù có thái A kiếm, lực lượng cũng không đủ để có thể một đòn chém giết lăng vương, có tố chất thân thể ít nhất khoảng 2.000. Hàn sâm một đòn chém giết một con lăng vương, không chỉ là làm cho bọn Trần Hồ cảm thấy rung động, đồng thời cũng dọa sợ bốn con lăng vương còn lại, chúng căn bản không có chút nghĩ ngợi nào, quay đầu bỏ chạy. Tốc độ nhanh tới kinh người, Hàn Sâm chỉ đuổi kịp một con lang vương trong đó, Thái A kiếm một lần nữa điên cuồng đâm ra, lôi dao trên người con lang vương kia bắt đầu khởi động, muốn ngăn cản bước chân của Hàn Sâm một chút, nhưng mà lại hoàn toàn không có tác dụng. Bất tử hỏa đã trực tiếp phá vỡ bảy con lôi dao, Hàn Sâm đã lập tức giết đến trước người lang vương, lang vương liều chết phản kích, nhưng vẫn bị Thái A kiếm giống như là một vệt cầu vồng màu xanh đâm xuyên cổ họng, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Săn giết sinh vật thần huyết lôi dao lang, đạt được thú hồn lôi dao lang, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần ghen. Kể cả lang vương ở bên trong, đàn sói ở bốn phía đều chạy trốn, tựa hồ đã bị hàn sâm hù dọa, hai kiếm giết hai con lang vương. Những con sói điện đó đều bị làm cho sợ vỡ mật, nguyên một đám cục đuôi mau chóng chạy thục mạng. Bị dọa sợ không chỉ có đàn sói điện, còn có bọn lâm hạ, không nói tới những người bọn trần hổ, mà ngay cả lâm hạ cũng lộ ra vẻ giật mình nhìn hàn sâm. Y nhìn ra Hàn Sâm giống như Y đã mở ra bảy đạo khóa ghen, nhưng mà nhiều lắm thì Y chỉ có thể chiến ngang tay với Lăng Vương, cuối cùng hưu chết về tay ai thì vẫn rất khó nói. Nhưng mà Hàn, Sâm cũng chỉ mới mở ra bảy đạo khóa ghen, lại có thể một kiếm một con, lập tức giết hai con Lăng Vương. Chuyện này thực sự là làm cho Lâm Hạ cảm thấy có chút khó tin. Ông trời ơi, tôi không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Hàn Tiểu Ca đã vậy còn quá mạnh. Liền Lăng Vương cũng nói giết liền giết, vi vi tỉ. Không phải là chị đã nói là Hàn Tiểu Ca mới vừa tấn chức siêu việt giả, không bao lâu sao? Trần Hổ Khoa Trương kêu lên. Hắn đúng là vừa tấn chức không bao lâu được rồi. Lâm Vi Vi thật sự nói không rõ ràng, chỉ có thể cười khổ một tiếng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng mà trên mặt Hàn Sâm lại cũng không có vẻ cao hứng. Ngược lại gương mặt tỏ ra ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra những con sói điện đó vậy mà không chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản những con sói điện cùng lang vương chật vật chạy chối chết kia. Lúc này lại đột nhiên không chạy nữa, nguyên một đám lạnh run nằm dạp ở trên mặt đất, liền lang vương cũng không ngoại lệ, tựa hồ là đang bị thứ gì làm cho sợ hãi vậy. Những con sói điện này lại đang giở trò quỳ gì vậy? Bọn trần Hổ cũng phát hiện ra việc khác thường, nghi hoặc nhìn tới những con sói điện kia. Không ổn, mau lui lại. Lâm hạ giống như là ý thức được cái gì, lớn tiếng kêu lên. Không còn kịp nữa rồi. Hàn sâm lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trong rừng cây lôi điện nhìn tới phương hướng đầu những con sói điện đó hướng tới cái gì mà không kịp trần hổ hơi giật mình hỏi lang vương lâm vi vi khổ sở nói một câu cô ta cũng đã hiểu rõ lang vương có cái gì mà đáng sợ vừa rồi không phải là hàn tiểu ca đã giết hai con lang vương rồi sao trần hổ không phải người ưa thích suy tính trong lúc nhất thời đầu óc vẫn chưa tỉnh ra tôi nói là lang vương chân chính anh đã từng nghe nói qua trong một bầy sói có khả năng có năm con lang vương chưa Vừa rồi không phải là anh cũng đã nói, nếu như không phải là một con, còn gọi gì là lang vương? Lâm Vi Vi cũng chằm chằm vào phương hướng hàn sâm đang nhìn, miệng giải thích nói. Chuyện này đúng là chưa từng nghe nói, hình như một đàn sói thì có lẽ chỉ có một lang vương thôi mới đúng. Như vậy, Trần Hổ tự lẩm bẩm một câu, sắc mặt của y cũng thay đổi theo. Nếu như nói năm con lang vương kia cũng không phải là lang vương thật sự, chúng cũng chỉ là một phần tử của đàn sói. Như vậy lang vương chân chính sẽ là nhân vật mạnh mẽ như thế nào đây? có khả năng là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không? Trong tích tắc nghĩ tới những vấn đề này, sắc mặt của Trần Hổ cũng đã trở nên rất khó coi. Chỉ thấy thân ảnh của một con sói lớn từ phương hướng đàn sói nằm phục kia đi ra, khác những con lôi rào lang đó, trên người nó là bộ lông màu tím thần bí, cũng không có lôi điện lập lòe khoa trương bên trên, chỉ là rất bình thường chậm rãi đi tới, giống như là một con sói lớn bình thường. Thế nhưng mà những con sói điện kia lại nhao nhao tránh ra, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên Để cho người ta biết con sói lớn màu tím thần bí này mạnh mẽ và tôn quý. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn về phía con sói lớn thần bí màu tím kia. Ở trong mắt nó, có thể nhìn thấy một vòng sấm sét màu tím quỷ dị đang thai ngén lập lòe, tựa hồ như là ẩn chứa uy năng vô thượng. Cho dù là Hàn Sâm, lúc đối mặt với con sói lớn thần bí màu tím này, cũng cảm thấy có áp lực khó có thể nói ra. Mà bọn Trần Hổ, kể cả Lâm Hạ ở bên trong, lúc này trên người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm chỉ là con sói lớn màu tím thần bí kia từng bước một đi tới sinh ra khí thế cũng đã khiến cho chiến ý trong lòng bọn họ không còn hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy thế nhưng mà hai chân lại giống như không nghe sai khiến hoặc là nói căn bản là bọn họ không dám trốn trong lòng bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác chỉ cần bọn họ vừa quay người trốn ngay sau đó sẽ là tử vong buông xuống tất cả mọi người đều giống như là đã hóa đá không có cách nào nhúc nhích mặc dù là lâm hạ đã mở ra bảy đạo khóa gen thân thể lúc này cũng đã sợ run Con sói lớn thần bí màu tím này mang đến cho họ một cảm giác, hoàn toàn không thua gì dị linh khủng bố đại khai sát giới ở phong thần tí hộ sở. Lúc trước kia, nhìn thấy con sói lớn màu tím thần bí này, Lâm Hạ giống như lại nhớ tới giây phút máu tanh ở phong thần tí hộ sở, thân thể không tự chủ được hơi run rẩy. Đã xong, lang Vương chân chính lại là một nhân vật khủng bố như vậy. Trong lòng Lâm Hạ âm thầm than thở một tiếng, thở dài vì số mạng của bọn họ. Con sói lớn màu tím đi không nhanh, cứ từng bước một đi tới như vậy Không bao lâu đã chạy tới trước mặt bọn Hàn Sâm, tới lúc cách Hàn Sâm chỉ chưa đến 3 mét liền ngừng lại, đôi mắt sói màu tím thần bí nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Ánh mắt của Hàn Sâm lạnh lẽo, cũng không có một chút nhượng bộ nào, cùng con sói lớn màu tím thần bí kia đối mặt, một người một sói đối mặt, tựa như trong không khí có lôi điện giao kích. Sinh vật siêu cấp thần huyết lang vương, xem ra chỉ có thể sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh. Hàn Sâm hơi có chút bất đắc dĩ, ở loại địa phương nguy hiểm này, hắn cũng không muốn sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh. Dù sao sau khi sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, hắn sẽ có một thời gian ngắn suy yếu, đây là chuyện khó mà tránh khỏi. Rừng cây lôi điện chỉ là một bộ phận của quỷ kiếp sơn mạch, cho dù chém giết con lang vương này, cũng không thể bảo chứng được con đường tiếp theo sẽ không đụng phải những sinh vật siêu cấp thần huyết khác, cho nên có thể không cần dùng nếu trạng thái siêu cấp đế linh, Hàn Sâm thật sự không muốn dùng. Nhưng mà bây giờ xem ra lại khó có thể tránh khỏi rồi, nếu như là người bên ngoài thì cũng thôi đi, Lâm Vi Vi vô cùng quan tâm hắn lại là gì nhỏ của lâm phong lâm hạ cũng là một người đáng tôn kính hàn sâm ở dưới tình huống bản thân có năng lực thật sự không có biện pháp vứt bỏ bọn họ một mình đào tẩu ba ba mèo bảo nhi vẫn một mực nằm ở trên lưng hàn sâm cánh tay ôm lấy cổ hàn sâm khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bờ vai hàn sâm vươn ra vẻ mặt hưng phấn nhìn con sói lớn màu tím kia kêu lên đó không phải là mèo là sói hàn sâm khẽ cười khổ hình như ở trong mắt bảo nhi những động vật có cọng lông nhún nhú này đều là mèo mèo Bảo Nhi muốn mèo. Bảo Nhi chỉ vào con sói lớn màu tím thần bí kia tiếp tục nói, nhóc con này rõ ràng cũng là hội viên thâm niên của hiệp hội nhìn bề ngoài, đối với sự vật xinh đẹp khả ái đều mơ tưởng chiếm làm của riêng. Lang Vương hình như bị thái độ của Bảo Nhi chọc giận, bộ lông màu tím trên người bắt đầu dựng lên, miệng sói hơi ngoác ra, lộ ra răng sói um tùm, trên người lập tức bị sấm sét màu tím thần bí bao phủ, mang theo khí tức kinh khủng vô biên, nhìn trong chọc vào Bảo Nhi, thoạt nhìn là do Bảo Nhi coi nó là mèo chuyện này khiến cho lang vương hết sức phẫn nộ tất cả mọi người đều giật mình mặc dù biết rõ là không địch lại nhưng mà nhân loại trời sinh đều muốn sống bọn lâm hạ đều nắm chắc binh khí chuẩn bị muốn liều mạng chiến một trận ánh mắt của hàn sâm cũng sáng quắc nhìn chằm chằm vào lang vương tùy thời chuẩn bị đi vào trạng thái siêu cấp đế linh sấm xét màu tím trên người lang vương càng ngày càng khủng bố giống như là xương khói bao phủ toàn thân nó trong lúc điện quang lưu chuyển này gây ra một loại cảm giác đáng sợ có thể phá hủy thế giới Lang Vương giống như là đang chuẩn bị muốn phát động công kích, đi về phía trước một bước, khí thế trên người lại một lần nữa tăng lên, sấm sét màu tím dựng dục trên người giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát tựa như núi lửa, khiến cho bọn Lâm Vi Vi không thể tự kiềm chế lùi lại mấy bước, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Ngao, mắt thấy Lang Vương muốn phát động công kích, lúc thiếu chút nữa Hàn Sâm đã mở ra trạng thái siêu cấp đế linh, lại đột nhiên nghe được ở phương xa truyền đến một tiếng hét dài, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này liên đàn sói xa xa cũng đã nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh nào, tiếng hú kia lộ ra vẻ đặc biệt đột ngột. Tiếng kêu gào có chút giống như là sói chu, lại tựa hồ có chút hơi khác, nhưng không nói ra được khác nhau ở nơi nào. Kỳ quái là, sau một tiếng hét dài kia, lang vương nguyên bản đã làm ra tư thái công kích, đột nhiên liền thu liễm lôi điện trên người, hung hăng lườm bảo nhi, vậy mà lại quay người rời đi. Tất cả sói điện đều rút theo lang vương, trong nháy mắt đã lui sạch sẽ, không nhìn thấy một con sói điện nào nữa hết thảy vừa rồi cơ hồ giống như là một giấc mơ thật là một con sói điện cũng không thấy nữa mấy người bọn Hàn Sâm kéo thi thể hai con lôi dao lang về lại mang theo thi thể của mấy con sói điện biến dị lên đường trên đường đi cẩn thận từng chút một hướng ra ngoài bìa rừng lôi điện mà đi vậy mà không còn đụng phải trở ngại nào nữa đi bốn ngày mới đi ra khỏi khu vực rừng cây lôi điện mấy ngày nay lúc ăn thịt sói bọn Lâm Hạ Lâm Vi Vi cùng Trần Hổ đều không ăn thịt Lang Vương chỉ ăn đi một ít thịt sói điện biến dị Hàn Sâm gọi bọn họ cùng tới ăn. Trần Hổ lại lắc đầu nói ra, lôi dao lang là cậu săn giết, mạng của chúng tôi cũng là cậu cứu, tại sao có thể lại đòi chia thịt? Hàn Sâm không quan tâm tới thịt của hai con sói thần huyết như vậy, bây giờ hắn đã có được năng lực săn giết sinh vật thần huyết, về sau sẽ còn nhiều cơ hội. Hơn nữa nhiều thịt sói như vậy, một mình hắn ăn, chỉ sợ phải ăn một tháng mới có thể ăn xong, nhưng mà bọn Lâm Hạ cũng không chịu ăn, liền Lâm Vi Vi cũng từ chối, Hàn Sâm gờ liền không nói thêm lời nào nữa. Sau khi đi ra rừng cây lôi điện, vẫn còn ở bên trong khu vực dãy núi kia. Nhưng mà thế núi đã trở nên dốc đứng lên. Có một cái hẻm núi lớn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Trong hẻm núi còn có nước sông chảy qua. Bọn Lâm Hạ đang bàn xem sau đó phải đi hướng nào, lại đột nhiên nhìn thấy. Dưới hạ du con sông có một con rùa đen to lớn đi ngược dòng nước. Ở trên lưng của con rùa đen đằng kia còn có một người đang đứng. Tiểu Hàn có thể nhìn rõ ràng là nhân loại hay là dị linh không? Lâm Hạ nhìn về phía Hàn Sâm. Hỏi, bọn họ đều đã biết thực lực của Hàn Sâm kinh người, bây giờ cũng nghe Hàn Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàn Sâm cũng đã chú ý tới con rùa khổng lồ cùng người đàn ông kia, con rùa khổng lồ kia không cần nghi ngờ chính là một con sinh vật thần huyết, mà người đàn ông kia là một nhân loại, hơn nữa khí tức sinh mệnh còn mạnh hơn con rùa khổng lồ kia một chút. Hàn Sâm có chút kỳ quái, mặc dù chính hắn đã từng nuôi qua không ít dị sinh vật, nhưng khi nhìn thấy những nhân loại khác lại có thể khống chế dị sinh vật, vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút khác thường. Là nhân loại hàn sâm nhìn người đàn ông kia gật đầu nói bên trong quỷ kiếp sơn mạch vậy mà lại còn có nhân loại chẳng lẽ nơi này có tí hộ sở nhân loại trần hồ lập tức mừng rỡ nếu như có tí hộ sở nhân loại vậy thì thật sự là quá tốt mặc dù bọn họ an toàn xuyên qua rừng cây lôi điện nhưng mà ngay cả chính bọn họ cũng không biết là làm sao mà qua được cũng không biết vì sao cuối cùng lang vương không công kích bọn họ về sau có thể đi ra quỷ kiếp sơn mạch hay không trong lòng bọn họ vẫn không hề chắc chắn dù sao vận may tốt như vậy rất khó có lần thứ hai Người đàn ông trên lưng con rùa khổng lồ kia cũng đã nhìn thấy bọn họ, cưỡi con rùa khổng lồ đi tới bên này, rất xa liền cao giọng chào hỏi, tam thúc, vi vi, đã lâu không gặp. Tam thúc, vi vi tỷ, hai người quen người nọ à? Trần Hổ nhìn người ở phía xa kia hỏi, lâm vi vi nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, là Bảo kim khoáng nghiệp Lưu Ngọc Huyền. Nghe nói y tiến vào trong không gian thứ ba tí hộ sở, mới năm sáu năm đã mở ra tám đạo khóa gen, là đỉnh cấp thiên tài vô cùng hiếm thấy của nhân loại. Chỉ là vẫn luôn không nghe nói tới chuyện hắn ở trong tí hộ sở nào Không nghĩ tới là ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch này Rất nhanh, Lưu Ngọc Huyền đã cưỡi rùa khổng lồ đi tới gần bọn họ Bắt chuyện với Lâm Hạ còn có Lâm Vi Vi Đối với những người khác lại không thèm để ý tới Vi Vi, làm sao cô lại tới nơi này Bên trong quỷ kiếp sơn mạch vô cùng hung hiểm Coi như là cao thủ đứng đầu của nhân loại ở chỗ này cũng khó có thể sống sót Lưu Ngọc Huyền nhìn Lâm Vi Vi nói ra Biểu hiện của Lưu Ngọc Huyền rất rõ ràng thoạt nhìn rất hứng thú đối với Lâm Vi Vi, ai cũng nhìn ra. Lâm Vi Vi đem nguyên nhân bọn họ tiến vào Quỷ Kiếp Sơn Mạch nói đại khái một lần, sau đó hỏi Lưu Ngọc Huyền, anh ở nơi này, chẳng lẽ nơi này có tí hộ sở nhân loại? Lưu Ngọc Huyền lắc đầu nói ra, loại khu vực hiểm ác này, có vô số dị sinh vật mạnh mẽ, sao nhân loại có thể thành lập tí hộ sở nổi? Tôi ngẫu nhiên đến một tí hộ sở dị linh đế cấp, cùng dị linh ký kết khế ước, mới có thể sinh tồn ở chỗ này. Lưu lão đệ, cậu đã rất quen thuộc đối với nơi này có thể chỉ một con đường sáng cho chúng tôi hay không chúng tôi phải làm như thế nào mới có thể đi ra khỏi quỷ kiếp sơn mạch lâm hạ liền vội vàng hỏi mọi người cũng không bởi vì chuyện lưu ngọc huyền dấn thân vào cửa của dị linh mà khinh thị y dù sao nhân loại bây giờ ở trong không gian thứ ba tí hộ sở vẫn không có quyền nói chuyện có thể sống sót cũng đã không tệ rồi dấn thân vào môn hạ của dị linh cũng là chuyện rất bình thường dù sao tất cả mọi người đều cần mạng sống lưu ngọc huyền lắc đầu nói ra ở nơi này nào có khả năng đi ra ngoài được Mọi người có thể đi đến nơi đây, vậy mà không bị con lang vương kia ăn tươi đã là vạn hạnh rồi, lại tiến vào bên trong nữa, còn có mấy sinh vật siêu cấp thần huyết thực lực không kém hơn lang vương, chiếm cứ các nơi, mặc kệ là đi hướng nào cũng đều chỉ có một con đường chết. Dừng lại một chút, Lưu Ngọc Huyền còn nói thêm, vi vi, không bằng mấy người đi theo tôi tới tí hộ sở đế linh kia đi. Tôi ở trong tí hộ sở đế linh kia cũng coi như có chút quyền lực, có tôi ở đó, có thể cam đoan mọi người ở trong tí hộ sở, không bị dị linh hoặc là dị sinh vật bắt nạt lâm vi vi nhíu mày nhìn về phía lâm hạ cùng hàn sâm dựa theo lời lưu ngọc huyền nói như vậy khả năng để bọn họ xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch cực kỳ bé nhỏ nhưng mà bọn họ chính là vì không muốn bị dị linh nô dịch cho nên mới mạo hiểm xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch bây giờ cùng lưu ngọc huyền đi đầu hàng đế linh có chút xung đột với ước nguyện ban đầu của bọn họ lưu ngọc huyền nói với lâm hạ tam thúc hung hiểm bên trong quỷ kiếp sơn mạch có lẽ mọi người cũng đã từng nghe nói qua trên đường có lẽ mọi người cũng đã gặp phải một ít nói thật đi tiếp thật sự là không có đường sống Đó không phải là khu vực mà nhân loại có thể xuyên qua, dù là vị đế linh đại nhân kia, cũng không dám đơn giản tiến vào địa bàn của những sinh vật siêu cấp thần huyết đó. Chính tôi ở bên trong tí hộ sở đế linh kia cũng coi như là có chút địa vị, mọi người đi theo tôi đi, tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thua thiệt. Lâm Hạ hơi trầm ngâm một chút, nhìn về phía Hàn Sâm bên cạnh nói, tiểu Hàn, cậu thấy thế nào? Lưu Ngọc Huyền thấy Lâm Hạ vậy mà hỏi ý kiến Hàn Sâm, không khỏi cẩn thận nhìn Hàn Sâm vài lần, nguyên bản ý cho rằng Hàn Sâm chỉ là một thanh niên râu rìa lúc trước căn bản không nhìn kỹ hắn vị này chính là Lưu Ngọc Huyền không nhìn ra lai lịch của Hàn Sâm liền hướng Lâm Hạ hỏi một câu Lâm Hạ giới thiệu nói vị này chính là con rể của kỳ nguyên thủ Hàn Sâm cùng chúng tôi bị vây ở bên trong quỷ kiếp Sơn mạch này thì ra là con rể của kỳ nguyên thủ đã từng nghe nói qua không nghĩ tới là một người còn trẻ tuổi như vậy thật sự là tuổi trẻ tài cao, thất kính Lưu Ngọc Huyền chào hỏi nhưng mà trong giọng nói lại nghe ra y cũng không chút nào để ý tới cái thân phận này của hàn sâm tôi vẫn muốn đi ra ngoài quỷ kiếp sơn mạch sau khi hàn sâm bắt chuyện qua loa với lưu ngọc huyền trả lời vấn đề lúc trước của lâm hạ hàn sâm tự nhiên là không có khả năng dấn thân vào làm môn hạ của đế linh để cho hắn bắt mấy đế linh về làm nô bộc thì còn tạm được nhưng mà hàn sâm cũng biết rõ thực lực bây giờ của mình quá bất ổn định khó có thể tác chiến trong thời gian dài vẫn còn không có khả năng đánh hạ một tí hộ sở đế linh lưu ngọc huyền nghe thấy hàn sâm nói như vậy Lại có chút khinh miệt bĩu môi cười cười. Hàn tiên sinh chỉ sợ là mới tấn chức siêu Việt giả không lâu. Còn không biết dị sinh vật ở nơi này lợi hại. Nếu như không có thế lực mạnh mẽ che chở. Đừng nói là siêu Việt giả vừa mới tấn thăng. Coi như là người đã mở ra tám đạo khóa ghen như tôi. Ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch này cũng là nửa bước khó đi. Tam thúc, vi vi, mấy người tốt hơn là theo tôi cùng đi tới tí hộ sở đi. Lưu Ngọc Huyền lại nói với Lâm vi vi. Ở trong chỗ sâu trong con mắt hiện lên một tia lửa nóng. Lưu Ngọc Huyền nói không hề sai, y ở trong tí hộ sở đế linh này xác thực là có chút địa vị, mà y có thể ở trong vài năm ngắn ngủ mở ra tám đạo khóa gen, thành chiến lực cấp cao nhất trong số siêu việt giả nhân loại, cũng không phải là bởi vì thiên phú của y đủ mạnh, mà là vì được đế linh kia thưởng thức. Hơn nữa hắn còn bày mưu tính kế cho vị đế linh kia, lập được vài công lao, trong vài năm đã lấy được ban thưởng 800 điểm gen dị linh, mới có thể mở ra tám đạo khóa gen. Đương nhiên, y lấy được gen cũng không phải là gen đế linh cùng ý ký kết khế ước cũng không phải là vị đế linh kia mà là một dị linh hoàng tộc mạnh mẽ là thủ hạ của vị đế linh kia dị linh hoàng tộc kia đã mở ra tám đạo khóa ghen lưu ngọc huyền cùng ý ký kết khế ước cao nhất cũng chỉ có thể lợi dụng ghen của vị dị linh hoàng tộc kia mở ra tám đạo khóa ghen về phần đế linh một nhân vật mạnh mẽ đã đến loại trình độ đó căn bản sẽ không tùy tiện ký kết khế ước với nhân loại càng sẽ không cho nhân loại ghen đế linh bình thường đều là để cho dị linh thủ hạ ký kết khế ước với nhân loại lưu lão đệ Không có con đường nào có thể đi ra ngoài tương đối an toàn một chút hay sao? Lâm Hạ suy nghĩ một chút, lại nhìn Lưu Ngọc Huyền hỏi. Lâm Hạ không muốn làm trái với ước nguyện ban đầu của mình. Hơn nữa, nghe giọng của Hàn Sâm, hắn cũng là có ý muốn đi ra quỷ kiếp sân mạch, liền không còn do dự nữa. Thật sự là không có, dị sinh vật mạnh mẽ ở nơi này chỗ nào cũng có, làm gì có con đường nào an toàn. Tam Thúc, thật sự đừng lấy mạng đi mạo hiểm, những người trẻ tuổi kia không biết nặng nhẹ, Tam Thúc ngài còn không hiểu sao. Lưu Ngọc Huyền nói xong liếc mắt nhìn Hàn Sâm. Lưu Ngọc Huyền cực lực muốn kéo bọn họ gia nhập vào tí hộ sở như vậy, hơn phân nửa là vì Lâm Vi Vi, y đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của Lâm Vi Vi, ở trong tí hộ sở đằng kia, y cũng coi như là người có chút địa vị, đến lúc đó chỉ cần hơi dùng một chút thủ đoạn, còn sợ không chiếm được Lâm Vi Vi sao? Dù sao có y ở trong tí hộ sở, bọn Lâm Vi Vi cũng không thể thông qua truyền tống trận trở lại liên minh, cũng không sợ cô ta trở lại lâm gia cáo trạng. Ở trong liên minh thì y không có tư cách đấu với Lâm gia, Lâm Vi Vi cũng trướng mắt y, nhưng mà ở chỗ này thì không giống. Muốn đem Lâm Vi Vi đùa bỡn trong lòng bàn tay thì thật sự quá dễ dàng. Đương nhiên là Lưu Ngọc Huyền sẽ không buông tha cho cơ hội ngàn năm một thở như vậy. Trong lòng Lưu Ngọc Huyền đã tính toán tốt rồi, chỉ cần lừa bọn Lâm Vi Vi về tí hộ sở, để cho bọn họ ký kết khế ước với một dị linh hoàng tộc mà mình quen biết, đến lúc đó tất cả còn không phải là để cho y định đoạt sao. Lâm Vi Vi tự nhiên là phải đùa bỡn cho đủ. Còn bọn lâm hạ, nếu như thức thời, y sẽ không để ý thu thêm vài tiểu đệ, chăm sóc bọn họ một chút, để cho bọn họ có thể sống yên phận ở trong tí hộ sở đế linh, y cũng có thể có thêm mấy người có thể sai xử. Nếu như bọn họ không thức thời, trực tiếp giết là được, dù sao cũng không thể nào để cho bọn họ trở lại liên minh được. con đường tương đối an toàn một chút ở đâu? Lâm Vi Vi cũng truy vấn, cách nghĩ của cô ta và lâm hạ giống nhau, cũng không muốn đi đầu hàng dị linh. Mọi người cần gì phải làm thế chứ? Lưu Ngọc Huyền thấy bọn họ vậy mà tự hồ cố ý phải đi, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, ra vẻ lo lắng giận dữ nói, quỷ kiếp sơn mạch thật sự là quá nguy hiểm, nhân, loại chúng ta căn bản không có năng lực xuyên qua, nếu mấy người cố ý muốn đi, sẽ chỉ không công mất mạng. Chính tôi ở trong tí hộ sở đế linh kia coi như là cũng có chút địa vị, nghĩ biện pháp cho mấy người sử dụng truyền tống trận, trở lại liên minh vẫn có chút nắm chắc, nếu mọi người thật sự không muốn đầu hàng dị linh, cùng lắm thì trở lại liên minh không tiến vào tí hộ sở nữa là được còn tốt hơn là đi nộp mạng lưu ngọc huyền cũng không phải người ngu cũng không trở mặt với bọn lâm hạ ngược lại còn tận tình khuyên bảo tựa hồ là suy nghĩ cho bọn họ nhưng mà trong lòng lưu ngọc huyền lại hử lạnh sau khi đi tới tí hộ sở sao có thể còn cho phép các người thoải mái sở dĩ lưu ngọc huyền không trực tiếp động thủ ở chỗ này cũng không phải là y còn nhớ tới tình nghĩa nhân loại đồng bào thật sự là bởi vì y cần ghen dị linh mới mở ra tám đạo khóa ghen bởi vì không phải bản thân mình tu luyện đạt được mặc kệ là uy lực hay là phương diện vận dụng cũng không lợi hại bằng chính mình tu luyện. Mặc dù Lâm Hạ chỉ mới mở ra bảy đạo khóa gen, nhưng mà y lại là tự mình tu luyện mở ra bảy đạo khóa gen, nếu như Lâm Hạ thật sự dốc sức liều mạng với y, Lưu Ngọc Huyền cũng sợ có vạn nhất. Cho nên Lưu Ngọc Huyền cũng không có ý định động thủ, chỉ là dùng ngôn ngữ lừa gạt bọn họ, muốn lừa gạt bọn họ đi vào tí hộ sở trước, để cho bọn họ cùng Dị Linh ký kết khế ước, đến lúc đó y muốn thế nào cũng không cần phí nhiều sức, muốn Lâm Hạ chết cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nghe Lưu Ngọc Huyền nói như vậy, mấy người bọn Trần Hổ đều có chút động tâm. Dù sao mặc dù là Lưu Ngọc Huyền đang ở trong tí hộ sở đế Linh, nhưng lại có thể tùy ý trở lại Liên Minh, đủ thấy là quả thật y có năng lực như vậy. Bên trong quỷ kiếp sân mạch hung hiểm dị thường, nếu như có thể không cần mạo hiểm, trở về Liên Minh cũng không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ cần trở lại Liên Minh, liền coi như là bọn họ cùng dị Linh ký kết khế ước, dị Linh cũng không có cách nào dùng khế ước để ước thúc bọn họ ở trong Liên Minh. Không ở cùng một thời không, lực lượng khế ước căn bản không có cách nào truyền đạt, bọn họ hoàn toàn có thể bình yên sinh hoạt ở trong liên minh, chỉ là sau này không thể tiến vào trong tí hộ sở mà thôi. Mặc dù đã mất đi cơ hội tấn chức của mình, nhưng mà vẫn còn tốt hơn là mất mạng. Mấy người bọn Trần Hổ cảm thấy rất hứng thú đối với phương án mà Lưu Ngọc Huyền nói, nhao nhao tiến lên hỏi thăm tình huống cụ thể, Lưu Ngọc Huyền tự nhiên là miệng đầy lời lẽ đồng ý, "Mọi người thấy con ô giáp quy thần huyết này chưa? Đây là tọa kỵ mà đế linh kia ban cho tôi sử dụng." Nếu như tôi không có một chút địa vị nào ở trong tí hộ sở kia, có thể nô dịch sinh vật thần huyết làm tọa kỵ sao? Lời nói này của Lưu Ngọc Huyền vô cùng làm cho người ta tin phục. Bọn Trần Hổ hết sức động tâm, nhưng mà Trần Hổ lại vẫn nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, Hàn ca, cùng đi tới tí hộ sở chứ? Còn hơn là đi nộp mạng. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, tôi nhất định phải đi ra quỷ kiếp sơn mạch. Tôi cũng thế, nếu bây giờ đầu hàng dị linh, thì tại sao lúc trước chúng ta cần phải dốc sức liều mạng trốn đi? Lâm Vi Vi kiên định nói, Trần Hổ do dự một chút, cắn răng một cái nói, mấy người đã đều đi, tôi lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, tôi cùng đi với mấy người, cùng lắm chỉ là một cái mạng, không có gì quan trọng cả. Vài người khác tự hồ cũng đều có nguyên nhân, mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn là biểu thị ra ý định cùng đi với bọn Hàn Sâm. Lâm Hạ nhìn Lưu Ngọc Huyền nói ra, Lưu Lão Đệ, ý tốt của cậu thì chúng tôi xin nhận, nhưng mà vẫn làm phiền cậu giúp tôi chỉ điểm một con đường tương đối dễ đi đi. Phần ân tình này của cậu chúng tôi sẽ khắc trong tâm khảm, nếu như có thể không chết, sau khi trở lại liên minh sẽ có hậu báo." Lưu Ngọc Huyền không nghĩ tới dưới sự dẫn đầu của Hàn Sâm, bọn họ đều lựa chọn muốn cùng đi với Hàn Sâm, không khỏi lại nhìn thêm Hàn Sâm vài lần, biết mình đã có chút đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Hàn Sâm ở trong lòng bọn họ rồi. Nhưng mà dù sao thì Lưu Ngọc Huyền vẫn là người giỏi dùng tâm kế, tuy không đạt tới mục đích của mình, chỉ là trong lòng có chút tức giận, trên mặt lại vẫn lộ ra dáng tươi cười, hào khí ngàn vạn nói: Trừ vị có hùng tâm tráng trí này, thật là làm cho Ngọc Huyền khâm phục, vậy thì Ngọc Huyền sẽ xả thân tiễn đưa các vị một đoạn đường, có tôi đưa tiễn, không dám nói có thể dẫn mọi người ra khỏi quỷ kiếp sơn mạch, nhưng mà trong vòng 300 dặm, chỉ cần có tôi ở bên cạnh, sẽ không cho dị sinh vật động tới mọi người một chút nào, cũng giúp cho tỷ lệ mọi người có thể đi ra khỏi quỷ kiếp sơn mạch, lớn hơn một chút. Hàn Sâm lộ ra vẻ bình tĩnh nhìn Lưu Ngọc Huyền, Hàn Sâm tinh thông đạo ám sát, cực kỳ mẫn cảm đối với sát cơ địch ý Sau khi luyện thành động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra đệ bát thức, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mặc dù Lưu Ngọc Huyền che giấu rất tốt, Hàn Sâm lại vẫn cảm thấy được địch ý, thậm chí có thể nói là sát ý. Chỉ là Hàn Sâm lại không nói gì thêm, đi theo Lưu Ngọc Huyền tiếp tục tiến lên. Cho dù là Lưu Ngọc Huyền dấp tâm hại người, con đường y đi đối với chính y mà nói nhất định là sẽ an toàn, chỉ cần biết điểm này là đủ rồi. Mọi người theo Lưu Ngọc Huyền dọc theo hẻm núi lớn tiến về phía trước, trên đường thật sự là không gặp phải nguy hiểm gì mặc dù trong rừng núi thỉnh thoảng cũng có dị sinh vật qua lại, nhưng khi nhìn thấy Lưu Ngọc Huyền cùng con rùa khổng lồ kia đều xa xa bỏ chạy, cũng không có dị sinh vật nào công kích bọn họ. Có tôi ở đây, mọi người cứ yên tâm. Trong vòng ba trăm dặm, tuyệt đối không có ai có thể đụng tới một cọng tóc gáy của mọi người. Nhìn dị sinh vật ở phía xa đang rời đi, Lưu Ngọc Huyền hơi ra vẻ đắc ý. Có thể ở chỗ này gặp được anh thì thật sự là quá tốt. Vương Vũ cảm thán nói. Chuyện này cũng không coi vào đâu. Đợi lát nữa chúng ta còn phải đi qua địa bàn của một con sinh vật siêu cấp thần huyết, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia một mực giao hảo cùng với Đế Linh, có tôi dẫn đường, cam đoan mọi người có thể an toàn đi qua." Lưu Ngọc Huyền khẽ cười nói. Nghe Lưu Ngọc Huyền nói như vậy, Lâm Vi Vi cùng Lâm Hạ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm kích nói, "Lần này thật sự là may mắn nhờ có cậu." "Đều là nhân loại, huống chi tôi cũng có chút bạn tốt, đây cũng là chuyện tôi nên làm." Lưu Ngọc Huyền cười khanh khách nói. Ngoài miệng Lưu Ngọc Huyền nói thế nhưng trong lòng lại âm thầm cười lại. Xác thực là sinh vật siêu cấp thần huyết kia có chút giao tình với đế linh, tôi cũng thường xuyên đi tới nơi ở của sinh vật siêu cấp thần huyết đó, còn tốn không ít tâm huyết, nịnh nọt con của con sinh vật siêu cấp thần huyết này, đến lúc đó chỉ cần cùng thú vương chi tử kia chào hỏi, tiêu diệt đám vướng bận chúng mày, là có thể thoải mái mang lâm vi vi về rồi. Thằng danh hàn sâm kia, không thể để cho hắn đơn giản chết đi, nếu không phải là hắn, mình cũng không cần phải phiền toái như vậy, lần này đi gặp tiểu tổ tông kia, không tránh khỏi lại phải chảy nhiều máu rồi Nghĩ đến sở thích đặc thù của thú vương chi tử kia, Lưu Ngọc Huyền cũng có chút đau đầu, thân thể dùng mình một cái, đồng thời quay sang liếc nhìn Hàn Sâm. Thế nhưng mà cái nhìn này lại khiến cho trong lòng Lưu Ngọc Huyền hơi kinh hãi, Hàn Sâm đang tủm tỉm cười nhìn y, ánh mắt kia vô cùng kỳ quái, khiến cho Lưu Ngọc có loại cảm giác bị nhìn thấu tim phổi, giống như mình ở trước mặt Hàn Sâm không hề mặc quần áo vậy. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì? Trong lòng Lưu Ngọc Huyền chấn động, nhưng mà nghĩ lại, Lại cảm thấy không có khả năng, âm thầm tự diễu, mình nghĩ quá nhiều rồi, hắn là một siêu việt giả vừa mới tấn chức thì có thể biết cái gì, huống chi đây là ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch, liền lâm hạ đối với nơi này đều cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào mình, huống chi là hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Ngọc Huyền nở nụ cười, nói với Hàn Sâm, Hàn lão đệ, cậu không cần khẩn trương, có tôi ở đây, trong vòng 300 dặm này không có nguy hiểm gì hết, cảm ơn. Hàn Sâm khẽ cười nói bán mày đi mày còn cảm ơn tao đúng là kẻ đần cho dù thật sự mày là siêu cấp thần ghen toàn mãn tấn thăng siêu việt giả thì có thể như thế nào đây còn không phải đều là ngu ngốc bị tao đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao trong lòng lưu ngọc huyền âm thầm hử lạnh đi hơn 10 dặm đường quả nhiên giống như là lưu ngọc huyền đã nói trên vách núi đá ở hai bờ sông xuất hiện rất nhiều huyệt động trong huyệt động kia có một loại thú nhỏ mọc ra hai cánh tụ tập nhìn thấy lưu ngọc huyền mang theo bọn hàn xâm xuôi dòng đi xuống rất nhiều con thú nhỏ từ trong huyệt động bay ra thành đàn bay múa xoay quanh ở phía trên hẻm núi liếc nhìn sang ít nhất cũng có mấy ngàn con bọn trần hổ nhìn thấy nhiều dị sinh vật như vậy đều trở nên hơi khẩn trương không cần khẩn trương lưu ngọc huyền nói xong liền phát ra một tiếng thét kỳ quái đối với đàn thú đang xoay quanh ở giữa bầu trời sau khi kêu vài tiếng liên tục những con thú nhỏ đó đều nhao nhao lui về trong huyệt động chỉ là ở trên vách núi đá nhìn bọn họ cũng không có ý tứ xông tới thật sự có bản lãnh vương vũ tán thán nói Chuyện này không coi vào đâu, mọi người chờ một chút nữa, tôi gọi con của sinh vật siêu cấp thần huyết kia tới đón tiếp chúng ta, để cho nó hộ tống chúng ta xuyên qua hẻm núi này, sẽ không có những dị sinh vật khác dám trêu chọc chúng ta ở trong khu vực này nữa. Lưu Ngọc Huyền rất có vẻ đắc ý, y vì luyện chiêu thú ngữ này đã bỏ ra không ít công phu, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ có thể làm một chút trao đổi đơn giản, nhưng mà nếu như đổi thành người bình thường, căn bản là không thể nào làm được tới loại trình độ này của y. Xác thực là Lưu Ngọc Huyền cũng coi như là một nhân tài. Nhân loại có thể lan lộn tốt như vậy, ở trong tí hộ sở dị linh cũng không nhiều lắm, hơn nữa có tâm tư tỉ mỉ, lại am hiểu học tập cùng quan sát, coi như là một nhân vật hiếm có. Lưu Ngọc Huyền một lần nữa rít gào lên, muốn đem con của sinh vật siêu cấp thần huyết kia gọi tới, việc này hắn làm khá quen rồi, cũng là chuyện quen việc dễ làm. Nhưng mà khác với lúc bình thường, trong lúc Lưu Ngọc Huyền không ngừng thét lên, còn ẩn hàm ý tứ đưa lên tế phẩm cho con của sinh vật siêu cấp thần huyết kia liền số lượng đều nói rất rõ ràng, ngoại trừ Lâm Vi Vi gia, bảy người bọn Hàn Sâm cùng Lâm Hạ đều bị Lưu Ngọc Huyền tính là tế phẩm. Lưu Ngọc Huyền bắt nạt bọn họ không hiểu thú ngữ, ở ngay trước mặt bọn họ kêu ra, cũng không sợ bọn họ nghe ra mánh khóe, coi như là hữu dũng hữu mưu rồi. Sau khi Lưu Ngọc Huyền kêu lên, không bao lâu đã nghe được bên trong hẻm núi dưới hạ du chuyển đến một thét vang tương tự, không bao lâu sau đã thấy có một thú ảnh màu đỏ từ hạ du bay tới, toàn thân con thú kia có màu huyết hồng. Đôi cánh màu máu dài đến 23 mét, thân thể hùng tráng giống như hổ, đỉnh đầu còn mọc ra một đôi sừng giống như là sừng dê, rất khác với đám thú nhỏ ở trên vách núi. Bọn Trần Hổ nhìn thấy thế liền ngạc nhiên, Trần Hổ tán thán nói, lưu tiên sinh thật sự có bản lãnh. Hàn sâm nheo mắt lại đánh giá con thú màu máu từ đằng xa bay tới, chỉ là thị lực của hắn tốt hơn, xa xa nhìn thấy ở trên lưng của con thú đằng kia, còn có một con tiểu huyết thú đang đứng, nhưng mà hình thể lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn cỡ con chó sồm sau khi lưu ngọc huyền nhìn thấy con huyết thú hùng trắng kia sắc mặt lại hơi biến đổi một chút bởi vì đó chính là sinh vật siêu cấp thần huyết huyết dực thú vương ở chỗ này trên lưng nó chính là con thú vương chi tử kia nguyên bản lưu ngọc huyền chỉ là muốn gọi huyết dực thú vương con tới trước kia cũng đều là như vậy y đã đến không ít lần nhưng lại rất hiếm thấy huyết dực thú vương đều chỉ thấy được huyết dực thú vương con y còn tương đối quen thuộc với huyết dực thú vương con có thể thương lượng một chút thế nhưng mà huyết dực thú vương đã đích thân đến Lưu Ngọc Huyền cũng không dám ở trước mặt thú vương nói thêm cái gì, sau đó nếu như thú vương cũng ăn lâm vi vi đi, ý cũng không thể ngăn cản. Sớm biết như vậy thì không nên nói là đưa lên tế phẩm, chờ cho thú vương chi tử triệu hoán rồi mới đi tới, nói cho nó chuyện tế phẩm cũng không muộn, nhưng bây giờ thì có chút phiền phức rồi. Lưu Ngọc Huyền cho rằng con thú vương kia là nghe được hắn nói có tế phẩm, cho nên mới cùng một chỗ đi tới. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là Lưu Ngọc Huyền có thể làm gì được nữa. Chỉ có thể cầu nguyện con thú vương kia sẽ không ăn luôn lâm vi vi. Nếu như thú vương thật sự muốn ăn lâm vi vi, Lưu Ngọc Huyền cũng không có ý định bảo vệ lâm vi vi. Ở trong mắt y, lâm vi vi cũng chỉ là một đồ chơi xinh đẹp mà thôi, có thể lấy tới tay thì là tốt nhất, nhưng không đáng mạo hiểm vì cô ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mắt thấy huyết rực thú vương đã bay đến, Lưu Ngọc Huyền không dám chậm trễ một chút nào liền vội vàng tiến lên làm đại lễ thần phục, cả người nằm sấp ở trên mặt đất, cúi đầu xuống với huyết dực thú vương, phát ra âm thanh gầm nhẹ tựa như thần phục, mơ hồ còn có ý định dâng lên tế phẩm. nguyên bản lưu ngọc huyền thầm nghĩ chỉ triệu hoán thú vương chi tử tới, y rất quen thuộc với thú vương chi tử, liền không cần phải phiền phức như thế, cũng có thể bảo trì hình tượng của mình. thế nhưng mà không nghĩ tới huyết dực thú vương cũng đi tới, y tuyệt không dám lạnh nhạt, so sánh mà nói, mạng nhỏ tự nhiên quan trọng hơn hình tượng, vạn nhất chọc giận thú vương con thú vương kia cũng chưa chắc đã cho đến linh mặt mũi trực tiếp ăn y luôn cũng không chừng về phần bọn hàn sâm ở trong mắt lưu ngọc huyền đã đều là người chết chính là thấy được trò hề của y cũng không có quan hệ gì bọn trần hổ thấy lưu ngọc huyền vậy mà hành đại lễ trong lòng cũng có chút cảm động cho rằng lưu ngọc huyền là vì để cho bọn họ an toàn thông qua nơi đây mới hành đại lễ đối với dị sinh vật này đều cảm thấy oan ức cho y oanh huyết rực thú vương rơi vào trước mặt lưu ngọc huyền lưu ngọc huyền vội vàng bái phục một lần nữa Thế nhưng mà huyết dực thú vương lại không có để ý đến y, đi về phía bọn hàn sâm, thú vương chi tử cũng từ trên lưng của thú vương nhảy xuống, cùng đi qua. Lưu Ngọc Huyền đang do dự xem có nên nhắc nhở thú vương một tiếng hay không, tế phẩm chỉ có bảy, lâm vi vi cũng không phải là tế phẩm, nhưng mà cảm thụ được khí thế khủng bố tản ra trên người thú vương. Lưu Ngọc Huyền vẫn ngậm miệng lại, cũng không nói lời nào, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn thú vương cùng thú vương chi tử đi về phía bọn hàn sâm, chờ xem bọn hàn sâm bị thú vương ăn tươi. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn thú vương cùng thú vương chi tử đang chậm rãi đi tới, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị bắt Lưu Ngọc Huyền vào trong tay làm khiên đỡ. An đi an đi, chỉ cần Lưu Lâm Vi Vi lại cho tao là được rồi, như thế nào cũng phải để cho tao chơi vài ngày. Trong lòng Lưu Ngọc Huyền âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho Lưu Ngọc Huyền lập tức mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thấy thú vương đi tới trước mặt Hàn Sâm, vậy mà có chút gật đầu ra hiệu với Hàn Sâm, đồng thời phát ra một tiếng kêu hữu hảo bọn hàn sâm có lẽ nghe không rõ nhưng mà lưu ngọc huyền đã học xong một bộ phận thú ngữ lại hiểu rõ đây là thú vương đang hướng hàn sâm lấy lòng là coi hàn sâm thành người một nhà chuyện này sao có thể trong lòng lưu ngọc huyền vô cùng chấn động khó có thể tưởng tượng đến cùng là xảy ra chuyện gì thú vương kinh khủng kia liền đế linh đều sợ nó ba phần bây giờ lại chủ động lấy lòng một nhân loại như hàn sâm chuyện này thực sự là khiến cho y không thể tin nổi tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác mặc dù bọn hàn sâm không hiểu thú ngữ nhưng mà cũng nhìn ra con huyết giựt thú vương kia cũng không có ác ý. Trần Hổ có chút nóng này hỏi Lưu Ngọc Hổ, Lưu Tiên Sinh, thú vương này là có ý gì? Anh phiên dịch cho chúng tôi đi. Lưu Ngọc Huyền vẫn còn đang khiếp sợ, căn bản không nghe được lời của Trần Hổ, tự nhiên cũng không thể trả lời y. Thế nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại càng để cho Lưu Ngọc Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Con thú vương chi tử kia, tung chân chạy tới trước mặt Hàn Sâm, vậy mà nhảy một cái vào trong ngực Hàn Sâm Đồng thời đem một quả trái cây huyết hồng đang ngậm trong miệng to cỡ nắm tay, giống như là tinh ngọc nhổ vào trong tay hàn sâm. Thấy một màn như vậy, Lưu Ngọc Huyền cảm thấy đầu óc của mình đều sắp nổ tung rồi. Không có khả năng chuyện này sao có thể nhất định là ảo giác. Huyết thú vương làm sao có thể đem huyết quả, cho một nhân loại một nhân loại chỉ là một nhân loại. Con mắt của Lưu Ngọc Huyền trừng lớn, trong mắt đều sắp trợn lồi ra rồi, nhìn chằm chằm vào trái cây màu đỏ ngòm trong tay hàn sâm kia phải biết là vị đế linh kia trăm phương ngàn kế nịnh nọt huyết dực thú vương thường cách một đoạn thời gian sẽ sai lưu ngọc huyền đưa tới một chút bảo vật chính là hy vọng có thể từ chỗ huyết dực thú vương lấy được một viên huyết quả thế nhưng mà y đã đến nhiều lần như vậy cũng chỉ mới gặp qua huyết dực thú vương một lần mà thôi lúc khác liền mặt của huyết dực thú vương cũng không nhìn thấy chớ đừng nói là lấy được huyết quả dù vậy đế linh kia cũng không có y tứ tức giận vẫn là thường cách một đoạn thời gian đều đưa bảo vật tới hy vọng trong thời gian dài có thể đả động được huyết dực thú vương Thế nhưng mà Đế Linh Hao tổn tâm cơ muốn có được huyết quả như vậy, bây giờ lại ngay ở trong tay Hàn Sâm, hơn nữa còn là chính huyết dược thú vương mang theo thú vương chi tử đưa tới, chuyện này làm cho Lưu Ngọc Huyền cơ hồ là không có cách nào suy nghĩ, cảm giác đầu óc đều có chút không dùng được rồi. Thú vương chi tử ở trong ngực Hàn Sâm, còn lè lưỡi vô cùng hữu hảo liếm liếm gò má của Hàn Sâm, lộ ra vẻ vô cùng thân mật, cái đuôi cũng không ngừng vẫy, Lưu Ngọc Huyền nhìn thấy thế cảm thấy méo mặt. Y nhớ rất rõ ràng Mỗi lần y tới, thú vương chi tử kia nhất định phải hút máu của y, sau khi hút xong liền trực tiếp vênh vó đắc ý rời đi, giống như là chủ tử cao cao tại thượng, nơi nào lại giống như bây giờ, quả thực giống như là một con chó xù. Hàn Sâm duỗi tay sờ soạn đầu thú vương chi tử một chút, cầm lấy huyết quả trong tay hỏi, đây là đưa cho tao à? Được Hàn Sâm vuốt ve đầu, vẻ mặt của thú vương chi tử lộ ra vẻ hưởng thụ, dùng thú âm non nớt kêu lên hai tiếng, liền nhân tính hóa gật đầu hai cái. Lưu Ngọc Huyền thấy một màn như vậy, Phổi đều sắp muốn nổ tung rồi, lúc trước y vừa bắt đầu đến, nói ngôn ngữ của nhân loại, thú vương chi tử căn bản là ra vẻ nghe không hiểu, cho nên y mới hao hết tâm lực đi học thú ngữ, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mới có thể đơn giản trao đổi với thú vương chi tử. Thế nhưng mà cho tới bây giờ Lưu Ngọc Huyền mới biết được, thú vương chi tử có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Đáng chết khốn kiếp, trong lòng Lưu Ngọc Huyền hận tới nghiến răng, nhưng mà trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, hơn nữa cũng không dám từ dưới đất đứng lên vẫn phủ phục ở chỗ đó. Y không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tất cả đều vượt ra khỏi dự liệu của y. huyết dực thú vương cùng thú vương chi tử vậy mà lại lấy lòng một nhân loại trẻ tuổi, chuyện này khiến cho y nghĩ như thế nào cũng không hiểu đến cùng, là đã xảy ra chuyện gì. Bảo Nhi nhìn thấy thú vương chi tử lại hết sức hưng phấn, bỏ qua ôm lấy thú vương chi tử, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rụi rụi lên mặt của thú vương chi tử, còn hôn lên vài cái. thú vương chi tử không hề tức giận, còn lè lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi bộ dáng đáng yêu giống như tiểu thiên sứ theo chủ nghĩa hòa bình Hàn Sâm cũng vô cùng kinh ngạc nguyên bản hắn cũng đã chuẩn bị tác chiến nhưng lại thật không ngờ vậy mà huyết dực thú vương cùng thú vương chi tử hoàn toàn không có địch ý hơn nữa ở trong viên huyết quả mà thú vương chi tử đưa tới này sinh cơ bừng bừng khó có thể đánh giá vậy mà không hề kém hơn cổ ma đế quả cùng trái cây bên trong hẻm núi thời gian mà trước kia hắn ăn thậm chí còn hơn mấy loại trước giống huyết dực thú vương hét lớn một tiếng Vô số thú con từ hai bên vách núi bay ra ngoài, giống như là hoan nghênh canh giữ ở hai bên, lưu lại một con đường cho bọn Hàn Sâm đi qua. Dưới sự hộ tống vô số con thú nhỏ cùng huyết dực thú vương, bọn Hàn Sâm an toàn không trở ngại thông qua vài trăm dặm hẻm núi. Ra khỏi hẻm núi, đã không phải là địa bàn của huyết dực thú vương, chúng không thể tùy tiện xâm nhập lãnh địa của những người khác, chỉ có thể ngừng chân nhìn bọn Hàn Sâm rời đi. Thú vương chi tử còn nhảy lên phía trên một tảng đá lớn, không ngừng kêu vài tiếng đối với Hàn Sâm cùng Bảo Nhi ở xa xa vẫy vẫy móng vuốt nhỏ lưu tiên sinh thật sự là đa tạ anh rồi lần này chúng tôi xem như là đã được mở rộng tầm mắt trần hổ nói với lưu ngọc huyền y cho rằng huyết dực thú vương thân mật với bọn họ như thế nguyên nhân là vì lưu ngọc huyền lưu ngọc huyền miễn cưỡng vừa cười vừa nói không có gì nhắc tay mà thôi lưu lão đệ đa tạ cậu chiếu cố chờ sau khi chúng tôi trở lại liên minh chắc chắn sẽ thâm tạ con đường sau đó nên đi như thế nào mong rằng cậu chỉ cho một chút lâm hạ nhìn lưu ngọc huyền nói ra Lâm Hạ tự nhiên là đã nhìn ra rất nhiều cử động của huyết dực thú vương, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn là, bởi vì Lưu Ngọc Huyền, trong đó có chút kỳ quặc. Chỉ là Lâm Hạ không nhìn ra là Lưu Ngọc Huyền giáp tâm hại người, cho rằng Lưu Ngọc Huyền cũng đã bỏ công ra, còn vì bọn họ hành đại lễ với huyết dực thú vương kia, xác thực là đáng để cho bọn họ cảm kích. Đều là người một nhà, đây là chuyện tôi phải làm, tam thúc quá khách khí rồi. Trên mặt Lưu Ngọc Long lộ ra nụ cười nói, một đoạn đường phía trước này tôi cũng đã đi qua mấy lần. Lại mang mọi người đi thêm một chút nữa đi, cũng có thể miễn cho mọi người một chút phiền toái Vậy thì thật sự rất cảm ơn. Mấy người bọn Trần Hồ vui vẻ nói. Lưu Ngọc Huyền khách khí hai câu, quay sang Hàn Sâm hỏi, Hàn lão đệ, trước kia cậu đã gặp qua huyết dực thú vương à? Không. Hàn Sâm lắc đầu nói. Lưu Ngọc Huyền thấy biểu lộ của Hàn Sâm không giống như là giả bộ, cũng cảm thấy một nhân loại như hắn cũng không thể gặp qua huyết dực thú vương được. Thằng này đến cùng là có vận may cức chó gì? vì sao mà huyết dực thú vương lại hữu hảo đối với hắn như vậy lại còn tặng cho hắn huyết quả nữa lưu ngọc huyền âm thầm suy nghĩ nhưng mà lại không nghĩ ra nguyên nhân ý nghĩ của lưu ngọc huyền xoay chuyển dứt khoát không nghĩ nữa cười nói với hàn sâm hàn lão đệ viên huyết quả này là lễ vật mà thú vương đưa cho mọi người bây giờ liền phân cho mọi người nếm thử đi lưu ngọc huyền là người thông minh chính hắn không đòi hỏi huyết quả lại nói là lễ vật mà thú vương đưa cho mọi người đó chính là mỗi người đều có thể đạt được chỗ tốt Hơn nữa cũng coi như là hợp tình hợp lý, cho dù có người trong lòng có chút ít ý tưởng gì, chắc có lẽ sẽ không ngại chỗ tốt quá nhiều. Chỉ cần hàn sâm chịu phân chia huyết quả, tự nhiên là không thể thiếu một phần của y, hơn nữa công lao của y cũng không ít, như thế nào cũng không thể thiếu một phần. Đây chính là huyết quả mà ngay cả đế linh đều trông mà thèm, chỉ cần được chia cho một ít, đối với y đã là lợi ích khổng lồ. Nếu như hàn sâm không chịu chia, như vậy hàn sâm ở trong đội ngũ này sẽ mất nhân tâm. Thậm chí có khả năng bởi vậy mà phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột, đến lúc đó có lẽ y có thể thúc đẩy, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi. Trái cây kia, tôi cho Bảo Nhi ăn rồi. Hàn sâm chỉ vào Bảo Nhi đang ngồi ở trên bả vai mình. Lưu Ngọc Huyền liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lại đại biến, vừa rồi sự chú ý của y đều ở trên người Hàn sâm, không hề chú ý tới Bảo Nhi đang làm gì. Bị Hàn sâm chỉ tới, ánh mắt của y mới ngước lên lên, lúc này mới phát hiện ra Bảo Nhi vậy mà đang bưng lấy viên huyết quả kia gặm, đã gặm xuống được hơn phân nửa. Lúc y nhìn sang, Bảo Nhi vừa vặn đem một khối nhỏ cuối cùng nhét vào trong miệng, khiến quay hàm trống phình ra, cái miệng nhỏ nhắn dính đầy nước trái cây không ngừng ngọ ngậy. Tại sao cậu có thể đem huyết quả cho nó? Tâm cơ thâm trầm như Lưu Ngọc Huyền, lúc này cũng không nhịn được nữa trực tiếp kêu lên. Đó chính là huyết quả đó, liền đế linh đều khát vọng lấy được, Hàn Sâm lại đưa nó cho một sủng vật không có tác dụng gì ăn, quả thực là khiến cho Lưu Ngọc Huyền tức giận tới mức lồng ngực đều sắp nổ tung rồi không được sao? Hàn Sâm hơi nhách khóe môi lên thành một đường vòng cung, nhìn Lưu Ngọc Huyền mỉm cười nói. Mặc dù huyết quả chân quý, nhưng mà vừa rồi Hàn Sâm đã nếm thử một chút, giống như trái cây bên trong hẻm núi thời gian, đối với hắn đã không có hiệu quả, ăn hết cũng vô dụng. Hơn nữa Bảo Nhi muốn ăn, cho dù hữu dụng đối với hắn, Hàn Sâm cũng sẽ không keo kiệt một quả trái cây. Để cho cô bé ăn đi, chúng tôi không cần. Trần Hổ nói, Thú Vương đã cho Hàn Sâm, hắn cho ai tự nhiên là quyền của, hắn. Lâm Vi Vi cao mày nói, cô ta tự nhiên là cũng đã nhìn ra ra, lúc ấy Thú Vương đối với bọn họ như vậy, tự hồ cũng không phải là bởi vì Lưu Ngọc Huyền, nếu không thì tại sao Thú Vương chi tử không đem trái cây cho Lưu Ngọc Huyền, ngược lại lại cho Hàn Sâm. Bây giờ Lưu Ngọc Huyền thất thố, khiến cho Lâm Vi Vi càng chắc chắn điều này. Vài người khác cũng đều biểu thị là bọn họ không cần, khiến cho trong lòng Lưu Ngọc Huyền rất là thất vọng, không nghĩ ra những người này vì sao có chỗ tốt mà không muốn, bảo vệ Hàn Sâm như vậy. Thấy ánh mắt của Lâm Vi Vi nhìn mình, trong lòng Lưu Ngọc Huyền có hơi kinh hãi, lập tức hiểu được mình đã thất thố, vội vàng chất lên khuôn mặt vẻ tươi cười nói ra, trái cây đối với nhân thể có không ít chỗ tốt, cho một sủng vật ăn thì thật là đáng tiếc, coi như là chính Hàn Lão để ăn cũng được, như vậy thì quá lãng phí. Không sao cả, mặc dù Bảo Nhi là một sủng vật, nhưng mà tôi coi cô bé như con gái để nuôi. Hàn Sâm thuận miệng nói, được, không nói những chuyện này nữa, chúng ta mau mau lên đường thôi, miễn cho lại gặp phải sự cố gì. Lưu Ngọc Huyền cười nói một câu, tiếp tục ở phía trước dẫn đường cho bọn Hàn Sâm. Lưu Ngọc Huyền tươi cười đầy mặt, nhưng trong lòng đã sinh ra ý oán độc, má nó, lão tử làm sao có thể cho các người sống sót đi ra ngoài, tên khốn kiếp Hàn Sâm này phải chết. Lưu Ngọc Huyền đã nhìn Hàn Sâm không vừa mắt, hận Hàn Sâm làm hỏng mất chuyện tốt của y, thứ hai cũng không muốn để cho người khác biết chuyện y khúm núm đối với sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, cho nên trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ là như thế nào cũng không thể để cho Hàn Sâm. Bọn họ còn sống trở lại liên minh Chính y ở trong liên minh Cũng không chịu nói cho người khác biết y ở tí hộ sở nào Huống chi bọn hàn sâm đã nhìn thấy bộ dạng y bái phục Đối với huyết dực thú vương Trên thực tế thì Lưu Ngọc Huyền đã suy nghĩ quá nhiều Trong lòng bọn lâm hạ vẫn luôn còn có cảm kích đối với y Không có nửa phần khinh thị Lưu Ngọc Huyền mang theo bọn hàn sâm đi về trước Y dẫn đường tự nhiên không phải là một con đường tương đối an toàn Mà là một con đường chết Y chuẩn bị muốn dẫn bọn họ hàn sâm đi tới chỗ là chỗ của một sinh vật siêu cấp thần huyết vô cùng kinh khủng. Mặc dù là vị đế linh kia cũng không dám tiến vào khu vực mà sinh vật siêu cấp thần huyết khủng bố kia chiếm cứ. So với huyết dực thú vương, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia quả thực chính là một con quỷ khát máu. Đừng nói là nhân loại, coi như là dị sinh vật cùng dị linh tiến vào khu vực của nó cũng sẽ bị trực tiếp vô tình săn giết, ngay cả cục xương cũng sẽ không lưu lại. Bây giờ Lưu Ngọc Huyền mang bọn họ tới, lúc sắp tới ranh giới, Lưu Ngọc Huyền liền ngừng lại, chỉ vào dãy núi trước mặt nói ra. Tôi chỉ có thể tiễn mọi người tới đây, càng đi về phía trước, tôi cũng không thể ra sức nữa, nhưng mà chỉ cần xuyên qua khu vực núi này là, có thể đi ra ngoài quỷ kiếp sân mạch rồi, mọi người cẩn thận một chút, có thể không kinh động tới vương của khu vực này, coi như là an toàn. Lưu Ngọc Huyền tự nhiên đang nói hưu nói vượn, dãy núi này chính là chỗ ở của một con sinh vật siêu cấp thần huyết hung ác, hơn nữa sau khi xuyên qua vùng núi này, cũng không thể đi ra khỏi quỷ kiếp sân mạch, ngay cả chính y cũng không biết đằng sau mảnh rừng núi này còn có cái gì sở dĩ nói như vậy chỉ là vì để cho bọn hàn sâm kiên định tín nhiệm xông vào nhận lấy cái chết mà thôi lưu tiên sinh mời anh chờ một chút sau khi bọn trần hổ cảm ơn xong lưu ngọc huyền đang chuẩn bị quay người rời đi chỗ này tới quá gần vùng núi kia y sợ sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng lại đột nhiên bị hàn sâm gọi lại hàn lão đệ còn có chuyện gì sao lưu ngọc huyền quay đầu lại hỏi xác thực là còn có một việc muốn mời lưu tiên sinh hỗ trợ hàn sâm nhìn lưu ngọc huyền nói chuyện được đọc bởi kênh haleji audio hàn lão đệ không cần phải khách khí có chuyện gì cứ việc nói chỉ cần lưu mỗ có thể giúp một tay thì nhất định sẽ không chối từ ý tứ lời này của lưu ngọc huyền là nói có thể giúp thì giúp không thể giúp thì đành xin lỗi đương nhiên có thể giúp hay không thì phải xem lưu ngọc huyền tính như thế nào chuyện này nhất định là lưu tiên sinh có thể giúp đỡ nổi chính là mời lưu tiên sinh lại đưa chúng tôi thêm một đoạn đường hàn sâm cười tủm tỉm nhìn lưu ngọc huyền nói lưu ngọc huyền nghe thấy vậy liền biến sắc sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ Hàn lão đệ, không phải tôi không chịu tiễn đưa mọi người, thật sự là tôi không thể nào hiểu rõ con đường phía trước, tôi cũng không tính muốn đi mạo hiểm, là hàn lão đệ cố ý phải đi, tôi mới liều chết dẫn cậu tới đây. Nếu như hàn lão đệ đã hối hận, cũng không muốn mạo hiểm, đại khái có thể theo tôi trở lại tí hộ sở đế linh, tôi cam đoan cậu có thể an cư lạc nghiệp ở trong tí hộ sở dị linh. Lời này của Lưu Ngọc Huyền là ngầm châm biếm hàn sâm khoác lác, giờ gặp chuyện mới sợ hãi, tôi sẽ tiếp tục đi lên. Phía trước, nhưng mà Lưu Tiên Sinh cũng phải cùng đi với tôi. Hàn Sâm nhìn Lưu Ngọc Huyền nói ra. Lưu Ngọc Huyền lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Tam thúc, vi vi, mấy người nghe xem hắn đang nói gì vậy. Mấy người muốn đi mạo hiểm, tôi là một người ngoài. Giúp mấy người đến mức này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Vì mấy người, tôi đều không tiếc quỳ xuống với dị sinh vật kia. Mấy người còn muốn tôi làm thế nào nữa? Không phải là để cho tôi đem mạng tặng cho mấy người, mấy người mới hài lòng chứ. Lâm hạ nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, khó khăn nói, Lưu lão đệ trước đừng có gấp, tôi nghĩ không phải tiểu Hàn có ý thứ này, hắn nhất định là có nguyên nhân của hắn. cậu nghe hắn nói trước đã. Tam thúc, tôi chính là có ý thứ đó, ý nhất định phải cùng chúng ta tiếp tục đi tới. Hàn Sâm nhìn Lưu Ngọc Huyền nói thẳng, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Cậu thật sự quá cuồng vọng, tôi đã giúp dẫn mấy người đi đó là có ý tốt, cậu cho rằng cậu là ai, có thể ra lệnh cho Lưu mỗ sao. Lưu Ngọc huyền mắng to hàn sâm, đồng thời còn hướng bọn lâm hạ nói ra, tam thúc, vi vi, mấy người phân xử thử xem, hắn nói lời này có phải là lời mà con người nên nói hay không, còn mẹ nó chứ chính là mắt bị mù, mới liều chết trợ giúp loại người này, còn không bằng súc sinh, súc sinh còn biết cảm ơn, nhưng mà hắn thì sao? Không đợi bọn lâm hạ nói chuyện, hàn sâm lạnh nhạt nói, hàn sâm tôi đã cuồng vọng mấy thập niên, bây giờ anh mới biết thì đã quá trễ, hôm nay anh nhất định phải đi, không đi cũng phải đi. Tam thúc, vi vi, mấy người thấy chưa, đây là chính bản thân hắn muốn chết, không oán được Lưu Ngọc Huyền tôi. Lưu Ngọc Huyền vẫn rất tỉnh táo, đứng ở phía đạo đức trí cao, hết sức cô lập hàn sâm, y lo lắng nhất vẫn là lâm hạ đứng ở phía hàn sâm, nếu chỉ là một mình hàn sâm, y cũng không thèm để ở trong lòng. Mặc hắn thiên phú mạnh như thế nào, lại là siêu cấp thần gen toàn mãn tấn thăng siêu Việt giả, ngắn ngủn thời gian một năm lại có thể làm gì. Cùng lắm thì mở ra hai ba đạo khóa gen, đây đã vô cùng giỏi rồi. Mặc dù dùng gen dị linh mở ra khóa gen cùng bản thân phù hợp kém một chút, nhưng y có tám đạo khóa gen, cũng không phải là hai ba đạo khóa gen có thể địch nổi, Huống chi bên cạnh y còn có rùa khổng lồ thần huyết. Liệt hỏa trên người Lưu Ngọc Huyền tuôn ra, giống như là hỏa thần nhìn chằm chằm vào hàn sâm, khinh miệt nói, họ hàn, không phải là mày rất hung hăng càn quấy, rất ngông cuồng sao. Đến, nhìn xem mày có bản lãnh gì để cho tao đi với mày. Lâm hạ, Trần Hổ cùng Lâm Vi Vi đang muốn nói cái gì. Nhưng mà Hàn Sâm căn bản không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, trực tiếp một quyền đánh tới Lưu Ngọc Huyền. Việc Lưu Ngọc Huyền đều ở dưới sự giám thị của hắn, những động tác nhỏ kia cùng sát cơ trong lòng y, sao có thể tránh được ánh mắt của Hàn Sâm. Về phần giảng đạo lý, Hàn Sâm cho tới bây giờ cũng không phải là một người ưa thích giảng đạo lý, chỉ dùng bản tâm mà đi, mặc kệ là mày gian trá cách nào, tao cũng chỉ một quyền đánh tới. Huyết diễm trên nắm tay Hàn Sâm thiêu đốt, một quyền đã đánh tới trước mặt Lưu Ngọc Huyền. Lưu Ngọc Huyền thấy sức mạnh của Hàn Sâm cũng là hệ hỏa, càng thêm khinh thường, hỏa diễm trên người hóa thành một con hỏa xả to lớn, trực tiếp vọt tới Hàn Sâm. Con hỏa xả kia dài mấy chục mét, mà Hàn Sâm chỉ mang theo một đoàn huyết diễm ở trên nắm tay, thoạt nhìn hoàn toàn kém xa, hơn nữa thoạt nhìn thì hỏa diễm của Lưu Ngọc Huyền hết sức mãnh liệt bá đạo, huyết diễm của Hàn Sâm chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ ở trên nắm tay. Nhưng khi hai loại ngọn lửa đụng vào nhau, Lưu Ngọc Huyền lại đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn. Oanh Nắm đấm của Hàn Sâm đánh lên phía trên con hỏa xà kia, huyết diễm lập tức giống như là gặp xăng, lập tức nhộm toàn bộ hỏa xà thành màu máu, hóa xà kia vậy mà cuốn ngược trở lại trên người Lưu Ngọc Huyền, lập tức bắt lửa thân thể Lưu Ngọc Huyền, đốt Lưu Ngọc Huyền thành người lửa. Lưu Ngọc Huyền lập tức lăn lộn ở trên mặt đất kêu lên thảm thiết, đồng thời ra lệnh cho con rùa khổng lồ kia tấn công Hàn Sâm. Cái đầu của con rùa khổng lồ đưa ra ngoài, há miệng liền phun ra một mũi tên nước đánh về phía Hàn Sâm. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lẽo, thân hình không lùi mà tiến tới, né tránh mũi tên nước, đồng thời áp sát tới đầu của con rùa khổng lồ này, Thái A kiếm nhanh như ra khỏi vỏ. Răng rắc. Đầu lâu của con rùa khổng lồ trực tiếp bị Hàn Sâm một kiếm chém xuống, máu tươi phun khắp nơi. Săn giết sinh vật thần huyết ô giáp quy, đạt được thú hồn ô giáp quy, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Bọn Lâm Hạ nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, Lưu Ngọc Huyền lăn lộn ở trên mặt đất, lăn qua lăn lại kêu thảm thiết liều mạng muốn tiêu diệt huyết diễm trên người nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng huyết diễm kia vậy mà như thế nào cũng dập không tắt đốt y ra chóc thịt bong hàn sâm đi lên sách lưu ngọc huyền lên huyết diễm trên người y lúc này mới dập tắt nhưng mà lưu ngọc huyền cũng đã bị đốt chỉ còn lại nửa cái mạng trong lòng lưu ngọc huyền đã cực kỳ kinh hãi lực lượng mở ra tám đạo khóa ghen ở trước mặt hàn sâm lại không chịu nổi một kích như vậy quả thực là làm cho y không thể tin nổi nhưng mà lưu ngọc huyền quả nhiên cũng là một nhân vật Cô nén vết thương đau nhất trên người, trong lòng vô cùng tỉnh táo, giả ra vẻ mặt oan ức, vẫn nộ cùng không cam lòng, lớn tiếng khóc thảm nói, tam thúc, vi vi, trần hổ, tôi có lòng tốt cứu mọi người, không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như vậy, quả nhiên là mắt ông trời bị mù rồi. Giọng nói kia quả thực giống như là lưng đeo oan khuất ngập trời, khiến cho người nghe thấy thương tâm rơi lệ, cho dù tháng 6 cũng có tuyết rơi rồi. Tiểu Hàn, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Lâm hạ nghe xong cũng có chút không đành lòng. Trên đường đi đúng là Lưu Ngọc Huyền đã giúp bọn họ, Hàn Sâm làm như vậy tựa hồ là có chút quá mức. Nhưng mà quãng đường đi cùng nhau này, Lâm Hạ vẫn luôn rất tín nhiệm đối với Hàn Sâm, luôn cảm thấy Hàn Sâm làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn. Tam thúc, chút nữa tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ mời mọi người ở lại chỗ này, cũng không cần nói cái gì. Hàn Sâm dẫn theo Lưu Ngọc Huyền liền hướng về vùng núi phía trước mà đi. Lưu Ngọc Huyền một mực mắng to Hàn Sâm không có lương tâm là kẻ vong ân phụ nghĩa, muốn để cho bọn Lâm Hạ ra tay giúp đỡ, nhưng mà lúc cách vùng núi kia càng ngày càng gần, âm thanh của Lưu Ngọc Huyền lại dần dần thấp xuống. Bởi vì y sợ hãi, sợ hãi làm kinh động đến sinh vật siêu cấp thần huyết ở bên trong, vậy thì mạng của y sẽ thật sự là không còn rồi. Thế nhưng mà Lưu Ngọc Huyền đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, nhất định là Hàn Sâm đã khám phá ra ý nghĩ của y, có lẽ là Hàn Sâm cũng đoán được trong vùng núi này khẳng định là có tuyệt đại hung hiểm, muốn nhờ vào đó áp chế y, để y nói ra chân tướng. Lưu Ngọc Huyền không tin Hàn Sâm thật sự dám đi vào, Y cho rằng Hàn Sâm là đang đe dọa Y, cho nên Lưu Ngọc Huyền một mực cắn răng không chịu nói. Chờ giây phút chính Hàn Sâm lùi bước, chỉ cần Hàn Sâm không có cách nào bàn giao cho bọn Lâm Hạ, Y có thể châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, có lẽ có thể dựa vào bọn Lâm Hạ giữ lại được một cái mạng. Mắt thấy Hàn Sâm cách vùng núi kia càng ngày càng gần, nhưng mà tốc độ lại không hề có một chút dấu hiệu thả chậm nào, vẫn còn đang nhanh chóng đi tới vùng núi kia, cũng không có Y tứ muốn buộc Y lên tiếng thậm chí ngay cả một câu cũng không nói với Lưu Ngọc Huyền, trong lòng Lưu Ngọc Huyền đã có chút luống cuống. Thế nhưng mà Lưu Ngọc Huyền cũng không phải là người bình thường, vẫn cắn răng không chịu mở miệng, mắt thấy khoảng cách tới vùng núi càng ngày càng gần, lòng của y cũng càng ngày càng loạn, lại vẫn không chịu mở miệng, cho rằng Hàn Sâm chỉ là đang dọa y, căn bản không có khả năng thật sự tiến vào trong vùng núi kia. Bọn Lâm Hạ cùng Lâm Vi Vi đều ở xa xa nhìn tới, không biết đến cùng là Hàn Sâm muốn làm cái gì. Lưu Ngọc Huyền rất nhanh đã mở to hai mắt ra nhìn Bởi vì Hàn Sâm cũng không dừng lại ở bên ngoài vùng núi, mà là vọt thẳng vào bên trong vùng núi, vẫn còn đang nhanh chóng chạy về phía trước, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, lập tức tâm linh liền sụp đổ. Thằng điên mày là thằng điên mau đi ra mau đi ra ngoài sẽ chết. Tâm linh của Lưu Ngọc Huyền đã sụp đổ, rốt cục kêu lên. Rốt cục Hàn Sâm cũng ngừng lại, nhưng không có ý định rời khỏi vùng núi, vẫn dẫn theo Lưu Ngọc Huyền, giống như cười mà không phải cười nhìn y nói, truy cập haleyji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em cà phê nhé. Tại sao lại phải chết? Không phải là anh đã nói rằng nơi này là con đường tương đối an toàn hay sao? Chúng ta mới vừa tiến đến thôi mà. Làm sao sẽ chết được? Đi ra ngoài lập tức đi ra ngoài thật sự sẽ chết. Lưu Ngọc Huyền đã hoàn toàn sụp đổ. Y thật sự không muốn chết. Sợ con sinh vật siêu cấp thần huyết kia bị bọn họ kinh động. Chỉ cần con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đi ra, bọn họ sẽ thật sự xong đời. Cho tôi một lý do đi ra. Hàn Sâm chẳng những không đi ra ngoài, ngược lại còn chuẩn bị đi sâu vào bên trong vùng núi thằng điên mày là thằng điên nơi này là đường chết đi lên phía trước chắc chắn sẽ phải chết mau đi ra ngoài lưu ngọc huyền đã hỏng mất hét lớn lúc này bọn lâm hạ đã hoàn toàn hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì lưu ngọc huyền lại dẫn bọn họ tới một con đường chết nếu như không phải là có hàn Sâm, bọn họ đã đi vào rồi nhưng lại còn mang ơn với lưu ngọc huyền có lẽ đến chết cũng vẫn sẽ coi lưu ngọc huyền là ân nhân chỉ nghĩ rằng vận may của mình không tốt mới không thể né tránh con sinh vật siêu cấp thần huyết kia hàn Sâm nhắc lưu ngọc huyền lên Trực tiếp đi ra khỏi vùng núi, về tới gần bọn Lâm Hạ, ném Lưu Ngọc Huyền xuống mặt đất. Khốn kiếp, tại sao mày phải hại bọn tao? Trần Hổ tức giận bắt lấy Lưu Ngọc Huyền hỏi. Mau đi nhanh một chút. Lưu Ngọc Huyền sợ hãi đã kinh động đến con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, nhiều lần, thúc giục bọn họ mau chóng rời đi. Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta lui trở về trước rồi hãy nói. Hàn Sâm nói ra. Lâm Hạ cũng gật đầu nói, Trần Hổ, đừng kêu nữa, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mọi người đang chuẩn bị muốn động thân, lại đột nhiên nghe được trong vùng núi truyền đến một tiếng thét kỳ dị, sau đó chợt nghe được âm thanh ầm ầm từ trong vùng núi truyền đến. Đã xong giờ đã xong, rồi chúng ta đều phải chết đều là mày đều là mày hại bọn tao. Nghe được tiếng vang đó, sắc mặt của Lưu Ngọc Huyền lập tức sám quét, đã có chút điên cuồng, Liều Mạng chỉ vào Hàn Sâm thét lên. Hàn Sâm nhíu mày, trong lòng cũng không sợ, hắn đã dám vào đi vào vùng núi thì đã có chuẩn bị tâm lý. Tiếng ầm ầm kia tới cực nhanh. Căn bản không để cho bọn họ có thời gian trốn chạy, liền thấy một dải lụa màu trắng từ trong vùng núi vọt ra. Đó dĩ nhiên là một con bạch xà giống như là dao long, đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng, vảy trên người giống như là kim cương sáng chói, đôi mắt giống như làm bằng băng tinh thạch, mang theo âm lãnh cùng tàn khốc, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng mà khí thế hủy thiên diệt địa kia cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Ở dưới uy áp của con bạch xà kinh khủng đằng kia, hai chân của bọn lâm hạ cũng không có cách nào nhúc nhích một luồng lực lượng kỳ dị giống như đã làm động thân thể của bọn họ lại khiến cho bọn họ liền chạy trốn cũng khó có thể làm được con bạch xà này còn kinh khủng hơn huyết dực thú vương ít nhất lúc đối mặt với huyết dực thú vương bọn họ còn có thể sinh ra ý niệm trốn chạy ở trước mặt con bạch xà này bọn họ ngay cả ý niệm chạy chối chết cũng không có coi như là lâm hạ đã mở ra bảy đạo khóa ghen lúc này cũng chỉ cảm thấy thân thể sợ run lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích chờ mắt ra nhìn con bạch xà tà ác kia bò đến trước mặt bọn họ Bạch xà âm lãnh nhìn bọn họ chằm chằm, cái đầu rắn cực lớn ta ác kia rũi xuống dưới, răng nọc đáng sợ, lưỡi rắn ta ác phun ra nuốt vào, đều khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh, thậm chí đã có chút tuyệt vọng mất hết can đảm. Lưu Ngọc Huyền càng là đã giống như bị điên, co quắp ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm vào bạch xà, giống như bị ngốc tự lẩm bẩm, đã xong đã xong tất cả đều đã xong. Thế nhưng mà một giây sau, lại thấy đầu của con bạch xà kia nhắm ngay vào Hàn Sâm, thoáng cái lao đến, cho nên mọi người đều cho rằng Hàn Sâm đã chết chắc rồi. Nhưng mà đầu rắn lại đột nhiên dừng ở trước mặt Hàn Sâm chưa đủ một xích, lưỡi rắn huyết hồng mà tà ác trong lúc phun ra nuốt vào, đã chạm tới thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không phải là hắn không thể động giống như bọn Lâm Hạ, Hàn Sâm hoàn toàn có thể nhúc nhích, hắn sở dĩ không hề động là vì trên người của con bạch xà đằng kia, hắn căn bản không cảm giác được ác ý, nguyên bản lúc trông thấy bạch xà, Hàn Sâm đã chuẩn bị ra tay, nhưng mà lúc bạch xà cách hắn càng gần, hắn càng thêm xác định con bạch xà xinh đẹp này nhìn có vẻ tà ác kinh khủng, vậy mà hoàn toàn không có một tia địch ý nào. Bên trong ánh mắt kinh hãi của bọn Lâm Hạ, con bạch xà kia vậy mà há miệng ra, chỉ thấy trong miệng của nó vậy mà ngậm một đồ vật màu tuyết trắng giống như cây nấm, bạch xà cúi đầu đem cây nấm tuyết trắng kia nhổ vào trong tay Hàn Sâm, đồng thời thân thể cúi xuống, đem đầu rời khỏi trước mặt Hàn Sâm. Đây là cho tao." Hàn Sâm hơi kinh ngạc cầm cây nấm tuyết trắng kia, trên mặt cũng đầy vẻ cổ quái. Cây nấm này lớn chừng cái chậu rửa mặt, sinh cơ bên trong như nước thủy triều. Tràn ra mùi thơm lạ lùng mang theo sinh khí kinh khủng, chỉ là ngửi một hơi, cũng đã cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như ăn được quả nhân sâm, lỗ chân lông toàn thân đều vui thích mở ra, tựa hồ như đang thoải mái. Sinh vật siêu cấp thần huyết không tới giết hắn đã là chuyện cực may mắn, nhưng mà bây giờ lại đưa tới trí bảo kỳ chân như vậy, thật sự là khiến cho hàn sâm cũng khó có thể lý giải được. Hơn nữa trước đó huyết dực thú vương đưa lên huyết quả, lại để cho hàn sâm cũng đã có chút lâng lâng rồi thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là nữ thần may mắn thấy dáng dấp của mình tuấn tú, ý định chọn mình làm con rể, cho nên mới cho mình nhiều vận may như vậy, liên những sinh vật siêu cấp thần huyết này đều yêu quý mình như thân nhân. Lúc này Lưu Ngọc Huyền lại đã sớm thấy choáng váng, không thể tin tưởng nhìn cây nấm lớn màu tuyết trắng trong tay Hàn Sâm, giống như gặp ma trợn to mắt tự lẩm bẩm, không có khả năng chuyện này là không có khả năng. Long Tiên Chi không có khả năng. Bọn Lâm Hạ cũng đều lộ ra vẻ cổ quái nhìn Hàn Sâm, lúc này bọn họ đều đã hiểu. Mặc kệ là bạch xà bây giờ hay là huyết dực thú vương trước kia, người mà bọn chúng chính thức tặng quà hơn nữa chú ý tới, từ đầu tới đuôi đều là hàn sâm. Đột nhiên, bạch xà cắn lấy hàn sâm, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, cho rằng bạch xà muốn làm khó dễ, nhưng mà ai biết bạch xà chỉ khẽ cắn lấy quần áo hàn sâm, đặt hàn sâm ở trên lưng của nó, sau đó quay về phía vùng núi bên kia, thoạt nhìn là muốn cho hàn sâm cưỡi nó, hộ tống hàn sâm xuyên qua vùng núi này. Nhìn hàn sâm đang cưỡi trên lưng bạch xà tà ác, Lưu Ngọc Huyền đã hoàn toàn sụp đổ, si ngốc tự nói, mơ đây nhất định là một giấc mơ. Mình nhất định là đang nằm mơ mình phải nhanh tỉnh lại mình phải tỉnh lại đây, nhất định là một giấc mơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.